nghĩ vậy nhi vu thủy long lại do dự vu thủy long sở suy xét ra luật kỳ sớm suy xét tới rồi bởi vậy cùng hắn nói nếu ngươi trị hết bổn vương bổn vương nào một ngày nếu có thể bước lên quốc vương vương vị ngươi tổ phụ vị trí là ngươi sau này ngồi vị trí hắn tổ phụ đại tư tế vương vị trí là với thủy trong nhà mọi người nhất tưởng được đến vu thủy long không ngoại lệ cho nên nói mỗi lần đại huyền quốc hoàng thất nội vương vị chi tranh đều sẽ làm cho bọn họ với thủy tộc người đồng dạng chia năm xẻ bảy minh đệ trở mặt thành thủ, Vũ Thủy Long tới phía trước, áp chính là quốc vương này cây đại thụ, còn không có tường hảo, muốn áp cái nào hoàng tử trận doanh? Gia Luật Kỳ thấy hắn do do dự dự, dùng ra sát thủ, bổn vương là thưởng thức ngươi, bởi vì chỉ có ngươi, có thể không sợ đem bất luận kẻ nào đương quân cờ, lòng dạ rộng lớn, nhu lược chí thắng, mặc kệ ngươi về sau hoặc là phía trước, làm ra cái gì sự, chỉ cần ngươi có thể phụ tá bổn vương bước lên vương vị, bổn vương tín nhiệm ngươi làm bất luận cái gì sự. Lời này ý ngoài lời, tựa hồ là ở miễn trách, miễn hắn giết hoa lê tội lỗi. Vu Thủy Long rốt cuộc là đối chính mình giết hoa lê chuyện đó nhi, trong lòng có chút tiếc đối, nghĩ đến nàng phía trước như thế làm, kỳ thật về phương diện khác cũng là vì gia luật kỳ cái này ca ca, coi như làm là cứu nàng ca ca này mệnh tới an ủi nàng dưới chín suối linh hồn. Bởi vậy, Vu Thủy Long ở cọ tới cọ lui bên trong, chung quy là đáp ứng động thủ giúp gia luật kỳ loại trừ trong cơ thể nước thánh. Cách làm yêu cầu 3 ngày tả hữu thời gian. nhưng mà vu thủy long chỉ cần hơi chút nghiệm chú, nước thánh dấu vết ở gia luật kỳ thân thể làn ra thượng hiện ra ra lục đốm thuyết minh đông lăng thiên tử cùng hoàng hậu suy đoán là không có sai thật là đại viên quốc người một nhà muốn giết người một nhà gia luật kỳ nhắm mắt lại nắm chặt nắm tay một ngày nào đó hắn muốn đem sở hữu dám muốn giết người của hắn toàn giết được đến hoàng đế truyền lệnh hoa tịch nhan ở liễu cô cô nâng đỡ hạ lên xe ngựa hai cái nhi tử ngồi ở một khắc chiếc trên xe ngựa cùng đi trước cung gia cùng Lê Tử mặc hội hợp. Nghe nói muốn đi gặp bà ngoại cùng ông ngoại, hơn nữa phải cho ông ngoại chúc thọ, tiểu mục mộc chưa bao giờ có gặp qua ông ngoại, không biết Hoàng Văn trông như thế nào. Đầu tiên là nghe tiểu thái tử ra miêu tả, nói là cái hòa ái dễ gần lão nhân, tiểu mục mục hiếp tiểu mâu tử, trong lòng tưởng, cái này lão nhân, giống như nương nói ông già Noel, sẽ cho hắn tặng lễ vật. Hoàng Văn là thường xuyên cấp tiểu cháu ngoại nhóm tặng lễ vật, đều là chính mình tay làm lễ vật. Tỷ như tiểu thái tử ra chơi món đồ chơi bên trong, rất nhiều, đều là hoàng văn chính mình thân thủ làm. Cái này ông ngoại ta thích. Tiểu mục mục cầm hoàng văn làm kia chỉ biết chính mình gật đầu chim gó kiến, trong lòng giống phi, đã là ước gì có thể nhanh lên nhìn thấy giống dáng sinh công công ông ngoại. Tiểu thái tử ra tắc cẩn thận mà quân chính mình viết một bức thọ tự, đây là muốn tặng cho ông ngoại mừng thọ lễ vật. Nhớ tới đệ đệ giống như cái gì đồ vật đều không có chuẩn bị, hỏi đệ đệ, mục mục, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Mục Mục giả hoạt mà mị hạ đôi mắt nhỏ, ta sớm chuẩn bị tốt. Hoàng Văn xác thực ngày sinh là vào ngày mai, nhưng là ngày mai cung gia chuẩn bị muốn chiêu đãi một ít khách nhân, cho nên Hoa Tịch Nhan bọn họ một nhà, chỉ có thể là hôm nay trước thời gian tới cấp Hoàng Văn trúc thọ. Đột nhiên nghe nói nữ nhi con rể mang hài tử tới, cung phu nhân trong lòng không lớn cao hứng, tưởng không phải đã đem lời nói phía trước truyền tiến cung nữ nhi, ngàn công đạo vạn công đạo, không cần kinh động đến ngự giá. Này nhưng tuyệt đối là hoan Uổng Hoa, hoa Tịch Nhan. Nàng tra ngày sinh, căn bản không cần nàng nói, hắn nhất định nhớ thương. Tới đột nhiên, cung gia cái gì đều không có chuẩn bị, này chính hợp hoàng đế lòng kẻ giới này. Nhìn thấy liền tương như đều không biết tình không có ở cung gia chờ, Lê Tử Mặc vừa lòng mà gấp mắt phùng, phất bảo đi vào cung gia. Một đám người theo đuôi hắn, bước vào cung gia nhỏ hẹp trong viện. Cung phu nhân cùng hoàng văn, mang theo cung gia một chúng già trẻ, ở trong sân cung nên thánh giá. Lê Tử Mặc quay đầu lại, mang theo chút phụ thân khảo cứu nhi tử hương vị. Nó ngó hai cái tiểu hoàng tử các ngươi mang theo cái gì lễ vật cho các ngươi ông ngoại mừng thọ hoàng văn nghe được lời này vội vàng xua tay không cần hai đứa nhỏ còn nhỏ cung ra ông ngoại cùng bà ngoại đối hai cái tiểu cháu ngoại đương nhiên đều là đau đến đầu quả tim đi tiểu thái tử ra làm lão đại muốn trước gương tốt trước một bước đi lên trước hai cái tiểu đầu gối quỳ đến trên mặt đất sau hai tay cung cung kính kính mà ở hoàng văn trước mặt đệ thượng một bức tự quấn chúc ông ngoại thọ tỷ nam sơn thái tử điện hạ mau mời khởi Hoàng Văn đôi tay đồng dạng cung kính mà tiếp nhận tiểu thái tử gia truyền đạt thọ lễ, đồng thời, đem tiểu thái tử gia nâng dậy tới, tự mình vì tiểu thái tử gia chụp đánh tiểu đầu gối đầu hôi, trong lòng mà nói, thái tử điện hạ, về sau đừng nóng đội quỳ, tốt xấu làm người phô cái đệm lại quỳ. Tiểu thái tử gia đối này nói, ông ngoại, kỳ thật ta quỳ cơ hội rất ít, ngẫu nhiên quỳ một quỳ tính rèn luyện thân thể. Hoàng Văn hơi hơi ăn như vậy cả kinh, chỉ cảm thấy cái này hắn từ nhỏ nhìn đến lớn lên tiểu điện hạ Tựa hồ cùng trước kia kia phó chỉ biết nghiêm túc đứng đắn bộ dáng có chút bất đồng, thế nhưng sẽ nói khởi vài câu vui đùa lời nói. Tiểu thái tử ra cặp kia anh tuấn tiểu ánh mắt, là không giống trước kia thường xuyên lo lắng xuất ruột, mà là phi rừng dưới, như là rắc một mạt ánh mặt trời. luận có thể làm tiểu thái tử ra chuyển biến trong đó công lao lớn nhất, khả năng còn không phải chính mình nữ nhi hoa tịch nhan. Hoàng Văn Tư vớt vọng qua đi, vọng tới rồi tiểu mục mục. Tiểu mục mục chạy như bay lại đây, đột nhiên giữ chặt hắn hai tay làm hắn cong lưng lúc sau miệng nhỏ hướng trên mặt hắn trên cằm trên trán, trên mũi, thậm chí mắt thượng xoạch xoạch hôn biên hôn biên nói một mục chúc ông ngoại sống lâu trăm tuổi về sau tiếp tục đau một mục về sau tiếp tục giống ông già noel cấp một mục làm đồ vật cả đời bồi một mục thân thân ái ái nếu nói tiểu thái tử gia vừa rồi quỳ xuống cấp hoàng văn đưa phúc tự kia gọi là hiếu lê điển phạm làm mọi người nhìn trong lòng cảm động đều mau đau lòng mà hiện tại tiểu một mục hành ra một màn này mãnh liệt đối lập dưới Hơn nữa cơ hồ mọi người chưa bao giờ có gặp qua như vậy trúc thọ hình thức, một đám, chỉ có thể là sợ ngây người ánh mắt nhìn. Hoa tịch nhan trong ngáy mắt, chỉ nghĩ lấy tay che lại mắt. Không cần phải nói, tiểu mục mục này đó cách làm, đều là chỉ có nàng cái này đi qua hiện đại nương có thể dạy ra. nhi tử vô lại dạng truy cứu đến nàng nơi này, nàng này mặt không phải nem lớn. Hơn nữa, không thể thiếu muốn ai cung phu nhân nói. Mặc kệ lão bà như thế nào tưởng, Hoàng Văn là bị hải tử thân đến một khuôn mặt toàn đỏ. Hồng đến giống quả đào dường như, thật sự như là làm thọ tinh phúc quang đầy mặt bộ dáng Cho nên, Hoàng Văn là thật cao hứng, cao hứng đến đến không được, hai tay, một tay đem một mục, mục bế lên tới, ha ha nhạc nói, ai, ngươi đứa nhỏ này sao như thế đáng yêu đâu. Hảo, ông ngoại mỗi ngày cho ngươi làm đồ vật, ông ngoại cả đời bồi ngươi nhìn ngươi. Một tay bế lên mục mục, một tay vuốt tiểu thái tử ra ngoan ngoãn đầu nhỏ, Hoàng Văn cảm động đến hai cái hốc mắt đều có điểm đỏ, đối nữ nhi con rể nói, giáo hảo, giáo hảo. Hoa tịch nhan này viên treo tâm, mới hơi chút kiên định chút. Lê tử mặc mang theo nàng, dâng lên mới từ kim phô lấy ra phúc kim, đồng thời nói một ít lời chúc. Hoàng văn liền nói hảo, hảo, mang theo bọn họ vào nhà, một hai phải bọn họ uống qua trà nghỉ một lát lại đi. Cung phu nhân ở nữ nhi muốn vào phong khi, hướng nữ nhi xử cái ánh mắt. Hoa tịch nhan bất đắc dĩ mà đỡ hạ thái dương, tùy mẫu thân đi đến biệt viện. Quả nhiên, cung phu nhân thấy hoàng đế không ở thời điểm, bắt đầu nói nàng. Không phải làm ngươi đừng nói sao. Nương, không phải ta muốn tới, là chính hắn muốn tới, phi mang theo ta cùng hải tử tới. Hòa tịch nhăn nói. Có thể nói, nàng cũng không muốn cùng hắn một khối tới, rốt cuộc hương sư động chúng, nàng vốn dĩ đều tưởng hảo, chính mình tìm cái thời gian trộm tới đưa Phúc Kim. Nào biết đâu rằng, hắn tin tức mau đến giống cái gì giống nhau, lập tức biết nàng ở đâu đính Phúc Kim, một hai phải nhúng tay chen chân. Nghĩ đến kia Phúc Kim kỳ thật còn có nàng ca một phần. Hoa tịch nhan thấp giọng báo cho cung phu nhân, ca hủy thác ta chế tạo phúc kim. Ta biết đến, ngươi ca cùng ta đề qua, vì cũng là tránh cho đến lúc đó cha ngươi thu được hai khối phúc kim đại kinh tiểu quái. Cung phu nhân nói, phúc kim giống nhau là một người đưa một khối, đưa nhiều cũng không tốt. Nàng cùng hắn là phu thê, đồng loạt đưa một khối là đủ rồi, đưa hai khối đồng dạng là nhiều. Ca đâu? Hoa tịch nhan tiến ra môn, thấy tương như không ở. Ngươi ca có thể đi chỗ nào? còn không phải đi vì triều đình bàn sai. Cung phu nhân nói, hoa tịch nhan đối lời này lại bảo trì hoài nghi. Bọn họ từ trong cung ra tới, nàng ca nếu là ở hình bộ, khó tránh khỏi sẽ không không chiếm được chút tin tức. Đến đến nay tương như đều không có động tĩnh, chỉ có thể nói, tương như không ở hình bộ, có lẽ không phải ở bàn sai. Tê Vân Yên nằm ở nhà, bởi vì chân không hảo, càng chân gãy xương yêu cầu dưỡng thượng mấy tháng nhanh nhất mới có thể xuống giường đi đường. Bởi vậy, Đành phải mỗi một ngày đều nhảm chán mà ở nhà nằm. Lệnh nàng đau đầu chính là cái kia Trần Hữu Tuấn, thật giống phía trước nói như vậy, mỗi ngày tới xem nàng. Tề lao ra từ ngày đầu tiên buổi Trần Hữu Tuấn lại đây thấy nàng, từ ngày hôm sau khởi, tắt trận mắt nói dối lên, hoàn toàn nhìn như không thấy, làm Trần Hữu Tuấn trực tiếp ở nàng khuê phòng ra vào. Chính hắn biết Trần Hữu Tuấn tới, dứt khoát ra phủ, hoặc nói là đi nha môn làm việc, hoặc nói là đi sẽ lao hưu, về chi là... không nghĩ ở chỗ này quáy rầy người trẻ tuổi người yêu đương thái độ tề lao ra này rộng rãi thái độ liền vương tẩu nhìn đều ngạc nhiên nói tề lao ra đây là mở ra đến giống đại viên người trần hữu tuấn ngồi ở nàng mép giường trừ bỏ cho nàng bắt mạch xem bệnh lại là cầm bổn y y thư biết nàng đối y lý thuật cảm thấy hứng thú nương cái này để tài cùng nàng thân cận không thể không nói này trần hữu tuấn làm người làm việc chẳng sợ truy nữ nhân đều là có điểm đầu góc cùng sách lược biết nàng kháng cự hắn này không chức nương nàng thích đồ vật tìm kiếm phá đề tề vân yên nằm ở trên giường vốn là nhàm chán nhàm chán chỉ có thể là đọc sách hoặc là cùng nhân ra nói chuyện phiếm cùng nhân ra nói chuyện phiếm không phải nàng trường hạng đọc sách xem lâu rồi lại mệt mỏi nhưng thật ra có người giống lao sư giống nhau cho nàng giảng bài làm nàng tinh thần ngược lại tế chút trần hữu tuấn vì cho nàng giảng dược thậm chí đem chính mình trong nhà loại một ít dược thảo cầm một ít cho nàng xem làm nàng nghe dược thảo thanh hương thấm nhập tâm thì, tề vân yên đốn rác vui vẻ thoải mái lại tưởng hắn có phải hay không ở cung gia cũng loại dược thảo đâu trần hữu tuấn thấy nàng xuất thần nắm lên nàng một bàn tay đầu ngón tay vướt tay nàng lòng bàn tay trong nháy mắt kia đem nàng dọa đến tia chớp lùi về tay sắc mặt đều đen một nửa môi run run nếu là chuẩn bị muốn hạ lệnh chủ khách trần hữu tuấn chỉ là hướng nàng cười cười nhợt nhạt má lún đồng tiền vài phần tươi đẹp xuân ý hy vọng có thể hóa đi nàng ưu sầu giống nhau nói tề tiểu thư nếu biết tiểu sinh tâm ý tiểu sinh cũng không nghĩ giấu dếm có thể nói ngày khác tiểu sinh phái bà mới đến tể phủ cầu hôn tề vân yên hút khẩu khí nói trần đại phu tâm ý dân nữ vô phúc tiêu thụ còn thỉnh trần đại phu mau chóng đánh mất này hoang đường ý niệm yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu tiểu sinh đối tề tiểu thư một lòng say mê như thế nào chính là hoang đường ý niệm đâu trần hữu tuấn nói tiếng vải phân ôn nhu nhìn nàng ánh mắt cũng là nhu tình như nước nhìn ra được hắn đối nàng là nghiêm túc hơn nữa là nhất định phải được tề vân yên lánh mạnh nói nếu trần đại phu đều biết dân nữ là cái gì tâm ý cần gì phải quyết giữ ý mình hại chính mình tề tiểu thư thật như vậy thích người kia sao trần hữu tuấn ôn thanh nói tiểu sinh biết chính mình so ra kém người kia có lẽ không thể cấp tề tiểu thư vinh hoa phú quý hưởng thụ nhưng tuyệt đối sẽ chiếu cố tề tiểu thư cả đời làm tề tiểu thư vui sướng sẽ không làm tề tiểu thư ưu sầu mà ở tiểu sinh xem ra người kia trừ bỏ làm tề tiểu thư sinh bệnh cùng ưu sầu bên ngoài cũng không thể làm tề tiểu thư cảm thấy vui sướng. Người như vậy, làm ta cũng không thể tín nhiệm mà đem tề tiểu thư giao cho hắn. Những lời này, không thể nghi ngờ đều là truyền thuyết đến nàng trong lòng nguy hiếp. Ai nói yêu một người là vui sướng cùng hạnh phúc, nếu ấy là thành lập tại đây loại lo được lo mất yêu sầu mặt trên mới là nhất chân thật nói, nàng tề vân yên, xem như cảm nhận được cái gì kêu ái. Mặc kệ như thế nào đều hảo, nàng yêu hắn, thích đến chính mình đều không thể khống chế chính mình. Xem này Trần Hữu Tuấn cũng không phải cái gì người xấu, nàng thiệt tình tưởng nhanh lên thả người này đi, bởi vậy lánh khởi gương mặt nói, ta muốn nghỉ ngơi. Thỉnh Trần Đại Phu tự tiện. Trần Hữu Tuấn chỉ là nhìn nàng kia trương tái nhợt mặt vẫn luôn không có chuyển biến tốt dấu hiệu, mày thật sâu ưu sầu. Đi ra nàng khuê phòng, nhìn nhìn thiên, hỏi đi theo chính mình bên người Tiểu Dược Đồng, hôm nay, cung đại nhân có đi nhân tâm trai sao? Tiểu Dược Đồng đáp hình như là nghe nói cung đại nhân hôm nay là muốn tới nhân tâm trai. trần hữu tuấn đi ra tề phủ đối kia nâng tiểu kiệu, kiệu phu nói đi nhân tâm trai tương như mấy ngày này bởi vì thân phụ giám thị tình hình bệnh dịch trọng trách thường xuyên là muốn tới nhân tâm trai tuần tra tới số lần nhiều mỗi lần bá tánh vây xem làm hắn đau đầu không thôi cho nên ngẫu nhiên không có mang thái y hỉa viện người tới thời điểm giống hôm nay như vậy trực tiếp từ nhân tâm trai cửa sau đi vào thị sát hạ trong quán người bệnh tình huống trần hữu tuấn đến thời điểm biết được hắn ở trong quán hậu viện trực tiếp đi tới hậu viện đi Bởi vì Tương Như phân phó muốn chính mình một người tĩnh một lát nhìn xem tình huống, những cái đó đại phu dược đồng, cũng không dám vây quanh hắn chuyển. Tương Như một cái ở trong quán hậu viện đáp khởi lều bên trong đi tới, ngẫu nhiên dừng lại, xem một chút một cái người bệnh tình huống. Trần Hữu Tuấn tùy thời, ở người khác cũng chưa phát hiện thời điểm, rón ra rón rén đi đến Tương Như phía sau. Lục thúc thấy là hắn, không có ngăn trở. Đại nhân! Trần Hữu Tuấn tất cung tất kính mà nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe thấy thanh âm. tương như chậm rãi quay lại thân tới nhìn đến là hắn mắt chậm rãi cạnh lên ôn thôn khách khí mỉm cười ngập ở khoe môi vẫn luôn không thay đổi hỏi trần đại phu tìm bản quan có việc sao trần hữu tuấn đối mặt hắn chỉ cảm thấy hắn như vậy ôn tồn lễ độ mặt đều là ở không nói gì bên trong tự thành một đạo sắp bén rốt cuộc là cái làng quan không phải cái bình thường đại phu khoảng cách rõ ràng nhưng là vì nàng trần hữu tuấn ngạnh ngạnh ra đầu nói là cái dạng này đại nhân Phía trước đại nhân giao cho tiểu sinh một cái người bệnh, tiểu sinh vì này bắt mạch qua đi, phát hiện ở người bệnh mãi tâm bệnh sở sinh, tình huống đến nay cũng không có chuyển biến tốt đẹp, không biết đại nhân có không đi thăm hạ vị này người bệnh. Tiểu sinh thật sự sợ có phụ đại nhân ủy thác. Đương nhiên biết hắn nói chính là ai, tương như mặt nghiêng, khoảnh khắc chi gian mơ hồ không rõ. trầm mặc, tràn ngập ở hai người trung gian. Một không năm hôn sự. Lục thúc nghẹn nghẹn nước miếng. Tương như nói, người bệnh nếu ủy thác cho Trần Đại Phu. Bản quan không có đạo lý nhúng tay chuyện này, như vậy, ngược lại là đối Trần Đại Phu không tín nhiệm, sẽ cuối cùng dẫn tới người bệnh không tín nhiệm. Một câu, đơn giản sáng tỏ, cự tuyệt Trần Hữu Tuấn kiến nghị. Không đi, nên nói đều nói, như vậy đối nàng mà nói tốt nhất. Rũ mắt, thương Như xoay người lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Trần Hữu Tuấn nhìn hắn bóng dáng, mày càng nắm càng chặt, đến cuối cùng không được vùng cổ tay áo, làm như có chút tức giận, quay lại thân, lập tức đi ra nhận tâm trai. Đi tới cửa khi trong lòng một hơi thật sự khó có thể phát tiết trần hữu tuấn lại cấp tốc mà quay lại thân vội vàng đi đến lân cận tương như địa phương áp lực giọng nói nói nếu là nàng muốn chết đâu cung đại nhân có phải hay không làm theo thấy chết mà không cứu lục thúc giật mình ánh mắt dừng ở trần hữu tuấn trên mặt là không nghĩ tới trần hữu tuấn như vậy thoạt nhìn bắt diện linh lung lịch sự văn nhã người cũng dám công khai cùng nhà hắn thiếu ra gọi nhịp có thể thấy được trần hữu tuấn đối với tề gia tiểu thư tâm tư ít nhất có vài phần là thực chân thật lúc thúc vì thế có chút du mi nhà hắn thiếu ra như thế làm đến tột cùng được không thật đem người đẩy mạnh đến người khác trong lòng ngực mà nhìn trần hữu tuấn này phân nghiêm túc kính nhi thật sự nói không chừng như vậy đem người đoạt đi rồi tương như đưa lưng về phía hắn chỉ có thể mơ hồ thấy một ít nhàn nhạt mặt mày cuối, nói này chỉ có thể thuyết minh trần đại phu xem bệnh không thể nhìn đến thấu triệt nếu là chân chính đoạn sáng tỏ nguyên nhân bệnh nơi sẽ minh bạch bản quan không đi xem nàng mới là đối trần hữu tuấn sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy nói như vậy tề vân yên này bệnh không phải đơn thuần tương tư đơn phương khiến cho lục thúc đầu thấp đến càng thấp cung ra cùng tề gia thị thị phi phi há là một câu có thể nói rõ ràng nhưng khó xử nhà hắn thiếu ra trần hữu tuấn trầm mặc một trận tựa hồ ở nghiêm túc cân nhắc hắn lời này lúc sau chắp tay vẻ mặt nghiêm túc biểu tình tiểu sinh sẽ nghiêm túc đoạn mình tề tiểu thư nguyên nhân bệnh đến lúc đó nếu cung đại nhân lời nói là thật Còn thỉnh cung đại nhân không cần có hối hận là lúc. Tương Như vẫn luôn đầu đều không có hồi quá một chút, bóng dáng tùy kia thanh phong một trận thanh thanh đạm đạm mà tự nhiên, tượng trưng hắn luôn luôn tới tác phòng, thanh giả tự thanh. Nay mặt bóng dáng nhưng thật ra cấp Trần Hữu Tuấn để lại sâu đậm ấn tượng. Cung kính mà đi thêm lễ, Trần Hữu Tuấn lúc này xoay người đi ra nhân tâm trai, không còn có quay đầu lại. Tương Như ở nhân tâm trai bên trong đi rồi vài vòng. Lục thúc theo đuôi ở hắn mặt sau. Xem hắn tựa hồ cũng không có bị Trần Hữu Tuấn nói sợ ảnh hưởng, nhưng kỳ thật, lục thúc xem ra tới, nhìn ra tới hắn tựa hồ so dĩ vãng càng trầm mặc. Lúc này, cung gia có người tới báo tin, rốt cuộc ở chỗ này tìm được rồi hắn, nói là hắn mội mội một nhà đến cung gia cấp lao nhân ra trúc thọ. Nghe được tin tức, thương như vội vàng mang lục thúc hồi cung gia. Lúc này, Lê Tử Mặc ở cung gia, cùng nhạc phụ đại nhân trưởng đảm có một đoạn canh giờ. Cung phu nhân không biết nữ nhi một nhà có ở đây không nơi này dùng nữa. Chỉ có thể tận tâm chủ bị một ít Nghĩ đến trong nhà việc nhà Định là so ra kem trong cung ngự thiện Này không lo đến muốn chết Sớm biết rằng đem ngày mai cấp lao ra chúc thọ yến đầu bếp trước kêu lên tới nấu cơm Lại nói tiếp Này hoàng đế con rể Là lần đầu tiên ở cung gia ăn cơm Trước kia Hoàng đế làm thái tử ra khi Tới cung gia chơi Cũng chỉ ăn qua cung gia điểm tâm cùng nước trà Trong nhà sự vội lên Cung phu nhân không khỏi cầu nhỏ Hoa tịch nhan khó tránh khỏi bị nàng nói lại nói Nói đến hai cái lỗ thai đều mau xinh kén. Mà cung phu nhân thấy chính mình mắng về sau, nữ nhi một bức nghe nhiều biến thành cá chết mặt dày vô sỉ biểu tình, càng thêm tức giận, lời nói của ta ngươi một câu đều không có nghe đi vào sao. Ngươi đến tuột cùng có phải hay không nữ nhi của ta. Cung phu nhân mặt sau câu nói kia, làm trong phòng bếp làm việc sở hữu hạ nhân, dọa đến toàn đần ra. Là lức khẩn trương mà đem môi cán, kinh hồn chưa định mà nhìn hai cái chủ tử. Cung phu nhân nói xong câu này khí lời nói. trong lòng tựa hồ cũng có chút hối hận mày một thốc đồng thời là kéo không dưới mặt mũi một câu hòa hoãn nói khẳng định đều không nói cung phu nhân kia tính tình kỳ thật là thực ngạo tuy rằng không thích nói chuyện cho nên kia tính tình có vẻ càng ngạo xưa nay là ở nhà cung thái sử cùng tương như đều yêu cầu nhường nàng ít nhất bảy tám phần tính tình nói này cung gia kỳ thật hay ở làm chủ chỉ cần cung phu nhân xác định vững chắc phải làm chủ sự tình thật không ai có thể xoay qua cung phu nhân chỉ là cung phu nhân cực nhỏ thích quản sự Càng hy vọng người khác quyết định, chính mình không cần phụ trách nhiệm. Hoa tịch nhan lông mi chỉnh tề bay nhanh mà soát. Trong nhà đầu, nói cung phu nhân này tính cách nhất giống ai, không nói, hiểu biết cung gia người tính tình, đều biết nàng hoa tịch nhan tính tình ít nhất ở cung phu nhân nơi đó di chuyển 7 tám phần. Đến sau lại biết nguyên lai chính mình thân gì là ở vân tộc đương quá tông chủ phu nhân, hoa tịch nhan rõ ràng hơn cung phu nhân nhà mẹ đẻ chu thị, 8 phần tính tình đều là cung phu nhân như vậy thành cao ngạo cốt. Đối cung phu nhân cuối cùng câu kia ngươi đến tột cùng có phải hay không nữ nhi của ta, hoa tịch nhan không ngừng nghe xong đi vào, hơn nữa, biết cung phu nhân cái này nghi vấn, là không ngừng một ngày hai ngày sự. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng linh hồn có một nửa kia, trải qua qua hiện thế, có một cái khác mẫu thân. Cung phu nhân cảm thấy mẹ con chi gian cảm tình có chút khác thường, là thực bình thường sự. Tưởng che giấu đều che giấu không được, nàng vẫn như cũ hiếu kính cung phu nhân cùng cung thái sử, nhưng mà... Muốn cho nàng lại giống như trước tiết như vậy đối cung phu nhân vô điều kiện mọi chuyện kính cẩn nghe theo, bị cung phu nhân bài bố, nàng là làm không được. Một tầng cảm tình xa lạ cùng ngăn cách trở ngại ở nơi đó. Loại này có chút biến dạng tình cảm, cung thái sử hoặc là không thèm để ý, đó là bởi vì cung thái sử là phụ thân, cha con chi gian cảm tình cùng mẹ con chi gian cảm tình bản thân đã có chút khác nhau. Lại có, nàng ở hiện đại luân hồi khi không có thể được đến tình thương của cha, cung thái sử đối nàng mà nói là duy nhất phụ thân. nàng hoa tịch nhan ở hiện đại luân hồi khi mâu thân dạy dỗ nàng hoa tịch nhan chính là phải học được độc lập tự hỏi độc lập là người tuyệt không sẽ trở ngại nàng hoa tịch nhan cá nhân phát triển loại này phương tây giáo dục phương thức cùng cung phu nhân là hoàn toàn bất đồng cho nên nàng hiện giờ cơ hội là cùng cung phu nhân ở vào hoàn toàn mâu thuẫn trạng thái Này hết thảy cung phu nhân đều cảm nhận được cung phu nhân cảm giác nàng đã là chính mình nữ nhi lại không giống như là chính mình nữ nhi nàng cung cẩn tịch sắc thật là thay đổi Trở nên càng thêm lợi hại, là đem cung phu nhân trước kia phủ định kia một mặt tự do cờ xí, ở trải qua hiện đại luân hồi nung đúc lúc sau, phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Nếu nói nàng vẫn là cung cẩn tịch, không bằng nói nàng kỳ thật càng giống hoa tịch nhan, chỉ là có chứa chút cung cẩn tịch ký ức. Nàng có thể trang, tiếp tục trang, nhưng là, lại như thế nào trang, trang đến cuối cùng, vô pháp thay đổi, gương mặt thật vẫn như cũ sẽ bại lộ ra tới. Đến lúc này, nàng lại như thế nào phủ nhận cũng chưa dùng. Giống như hắn phát hiện nàng cũng không coi yêu hắn, bởi vì không coi yêu hắn, chỉ có thể một lần nữa hết thể từ đầu bắt đầu. Hoặc nàng liền bọn họ, hoặc bọn họ liền nàng. Hoa Tịch Nhan cong lưng, nhặt lên cung phu nhân mới vừa phát giận khi không cẩn thận té rớt trên mặt đất một cái khăn, lúc này, nếu nàng đối cung phu nhân nói hai câu thật cẩn thận nhận lỗi nói. Nàng do dự một chút, muốn mở miệng khi, cung phu nhân ngoái đầu nhìn lại, hướng nàng một cái bén nhọn vô cùng ánh mắt, "Về phòng nghỉ ngơi đi thôi, nương nương ở chỗ này bất quá là thêm phiền." tuy là ở bên nghe là lướt đều cảm thấy cung phu nhân hôm nay bất đồng với di vãng ngôn ngữ mang theo thứ làm nàng nghe trong lòng đều khó chịu huống chi là hoa tịch nhan muốn bội phục hoa tịch nhan nhịn được thấp giọng nói câu mẫu thân có việc lại làm người đến trong phòng tiêu cẩn tịch là lướt vội vàng tránh ra cửa làm hoa tịch nhan đi ra ngoài quay đầu lại thấy cung phu nhân mắng nữ nhi ngược lại chính mình càng vất vả bộ dáng ngồi ở chỗ đó sở trường đấm đánh ngực bởi vậy vội vàng đi lên trước vì cung phu nhân vô đối châm trả phu nhân Ngài đây là tội gì đâu. Cung phu nhân tay vịn Thái Dương, thật sâu mà nhắm mắt lại. Chùa Bạch Long cao tăng những lời này đó, ở nàng bên thai biên lượn lờ, nói, kỳ thật người đã chết, là không có khả năng trở về. Không có khả năng đã trở lại. Nàng nữ nhi cung cần tịch, là thật sự đã chết. Tiểu Mục Mục cầm ông ngoại làm diều, ở trong sân cùng bàn nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Thái tử ra ở bên cạnh nhìn đệ đệ chơi đùa, khóe môi hơi hơi ngậm ý cười. Hoa tịch nhan xa xa nhìn ra xa hai cái nhi tử ở đùa chơi, trong mắt mỉm cười, trong lòng gian ra. Khả năng cũng là làm mẹ người duyên cớ, nàng thực hiểu biết cung phu nhân tâm tình. Một ngày nào đó, này hai đứa nhỏ giống nhau sẽ cách xa nàng đi, trưởng thành làm người. Đến lúc đó, có thể làm bạn nàng lại chỉ còn ai. Hai tay, ô nhu mà từ sau lưng khoanh lại nàng bên hông, thân mật mà cọ sát nàng tóc ai. Thánh thượng, nàng băn khoăn chính là... Mới vừa nàng ở trong phòng bếp cùng cung phu nhân cãi nhau, đều bị hắn thấy. Quả nhiên, hắn ý vị sâu xa tiếng nói, theo theo dẫn vào nàng lỗ thai, nhạc mẫu đại nhân cảm thấy nữ nhi thay đổi. Châm cũng sớm cảm thấy, châm cẩn tịch thay đổi. Bất quá không có quan hệ, chỉ có cẩn tịch giống nhau hái chấm. Ta thay đổi sao? Nàng thật dài một tiếng thở dài thanh. Nàng làm cung cẩn tịch ký ức còn ở, trên thực tế, làm cái gì sự, đều có cung cẩn tịch một ít dấu vết, như thế nào sẽ là toàn biến. Chỉ là, nào đó nàng từ hiện đại mang đến tập tính, làm cho bọn họ cảm thấy không hợp nhau, khó có thể tiếp thu. Hắn meo lại mắt, mị thật sự khẩn. Gió lạnh phơ phất, cung ra rốt cuộc không giống trong cung, làm người cảm giác từ lồng giam đi ra, thấy được một khắc phiến thiên địa. Hoa tịch nhan ngừng đầu, cùng hắn đồng loạt nhìn trên cây rơi xuống hoàng diệp, từng mảnh, giống như bông tuyết giống nhau. Tới rồi hạ tuyết thời điểm, nên thật đẹp. Hoa tịch nhan tưởng, tương như đi vào cung gia. Xa xa nhìn thấy hoàng đế bóng dáng, vội vàng đi trước lại đây hành lễ, thần không biết thánh thượng hôm nay đến thần trong nhà tới. Chấm bất quá là mang hai cái tiểu hoàng tử giải sầu. Lê tử mặc nhẹ nhàng băng cơ. Hoa tịch nhan thối lui đến một bên đi, tiếp đón hai cái nhi tử. Mắt thấy, trong phòng bếp trước bị hảo một ít tiểu điểm tâm. Cung phu nhân là lo lắng hai cái tiểu cháu ngoại đói bụng. coi ăn, hai chỉ tiểu tham ăn phía sau tiếp trước vọt vào trong phòng, sẽ không nhi. một mục đầu cùng tiểu chư đầu một khối ghé vào trên bàn cung gia điểm tâm không có ngự thiện phòng làm ăn ngon nhưng là có bà ngoại tâm ý ở cầm một khối hoa quế bánh tiểu mục mục vừa ăn biên thằng khen ăn ngon ăn ngon nghe được tiểu cháu ngoại nói tốt an cung phu nhân sầu gương mặt kia lập tức triển khai tiểu thái tử ra lịch sự văn nhãm mà tay nhỏ phùng trung trà chỉ uống trà hoa ra cung phía trước hắn kỳ thật mới ăn chút gì bụng cũng không đói cung thái sử cùng nhi tử con rể tiếp tục trò chuyện lời nói tới rồi trong nhà Đương nhiên là không hỏi chính sự, chỉ nói chút việc nhà. Biết qua mấy ngày, hai cái tiểu hoàng tử muốn tham gia thu săn, cung thái sử cấp hai cái tiểu cháu ngoại chuẩn bị cho săn. Lục thúc đi đến hậu viện chung chó, đem hai điều tiểu cầu nhi ôm lấy. Cung thái sử không có chuẩn bị đại cẩu là sợ sợ hãi tiểu hài tử. Nói nữa, tiểu hài tử tiểu cầu cầu bồi nhiều đáng yêu, đại cẩu liền khó coi. Chiếu cung thái sử ý tưởng này, cấp hai hài tử chuẩn bị này hai điều tiểu cầu, xác thật rất ra ngoài người dự kiến. hoa tịch nhan đều kinh ngạc chính mình phụ thân thận trọng lại là so nàng này nữ nhi ra tâm càng giống nữ nhi ra hai điều trắng non tiểu khuẩn nhi toàn thân màu lông đều là tuyết trắng có thể thấy được này huyết thống cao quý giống hoa tịch nhan ở hiện đại gặp qua chó xuồng lông tóc thật dài giống như trường bím tóc tinh linh hai chỉ nhung nhung lỗ thai nhỏ như là thỏ con lỗ thai giống nhau ngồi ở chỗ đó cao ngạo ánh mắt giống như hai vị cao quý tiểu công chúa tiểu thái tử gia đối với kia cẩu nhi cao ngạo ánh mắt Nhưng thật ra không có bao lớn ngạc nhiên, tưởng hắn dưỡng sùng vật cái nào không phải lô mũi chiều trời cao. Đối với tiểu mục mục mà nói, này chỉ cao ngạo tiểu cầu nhi rõ ràng không phải tới cấp hắn đương sùng vật, mà là tới cấp hắn đương chủ nhân, vì thế tiểu cao mày, chỉ vào cầu nhi hỏi ông ngoại, nó là nam cầu cầu vẫn là nữ cầu cầu. Hoa tịch nhan nghe lời này, duỗi tay muốn qua đi sách nhi tử lô thai nhỏ. Chỉ là, nàng cha nàng ca hơn nữa hoàng đế, đều ở chỗ này nhìn, làm hại nàng ngược lại không hào động thủ. Ba cái đại nam nhân, nghe tiểu mục mục lời này, không khỏi đều sẽ tâm cười. Cung thái sử vướt hồ cha, cười đến có chút tạc hoạt, đối con rể nói, ngươi nói đứa nhỏ này giống ngươi không. Lê tử mặc nào dám thừa nhận chính mình giống nhi tử còn tuổi nhỏ chơi lưu manh, nhẹ thấu một tiếng, nói, hắn khi còn nhỏ không ở ta bên người. Ý ngoài lời, tiểu thái tử ra cái loại này quy quy củ củ, mới là hắn lê tử mặc bộ dáng. Thấy nàng cha nàng ca ánh mắt đều chiều nàng nơi này ngó lại đây. Rõ ràng Hoài Nghi nàng là như thế nào giáo nhi tử. Hoa Tịch Nhan bực đến kia ngón tay dùng sức mà rào rào, đợi chút, xem nàng về phòng như thế nào thu thập nhi tử. Cung thái sử lại là hiểu ý cười, đối với Tiểu Mục Mục hỏi, là nam cậu cậu, vẫn là nữ cậu cậu, có khác nhau sao? Nam cậu cậu ta liền từ bỏ. Tiểu Mục Mục nói chuyện cũng không quanh coi lòng vòng, thẳng thắn đến giống nước sôi để nguội. Hoa Tịch Nha nước gì có thể tiến lên lập tức đem tiểu nhi tử miệng bưng kín? Chỉ là Nàng cha nàng ca cùng hoàng đế, đều là hứng thú bừng bừng mà nghe tiểu mục mục nói chuyện đâu, đâu chịu làm nàng đánh ghê hứng thú. Vì cái gì không cần nam cậu cậu? Cung thái sử tiếp tục hỏi tiểu cháu ngoại. Ta là nam tử Hán, dưỡng điều cậu, hắn còn muốn khi dễ đến ta trên đầu tới, ta muốn nó làm cái gì? Tiểu mục mục hùng hổ mà nói, nhưng là, nếu ta giống đối nỉ nỉ như vậy thúc giục nó, nó muốn ngao ngao kêu, nói ta khi dễ nó, dứt khoát không cần. Cung thái sử lấy tiểu thái tử ra nêu ví dụ tử, chính là, thái tử điện hạ, không có ý kiến. Điện hạ là quá người tốt, ngươi nhìn một cái điện hạ dưỡng mã, ngươi nhìn một cái điện hạ dưỡng điểu, cái nào không phải đem chính mình đương hoàng đế dường như muốn người phụng dưỡng. Tâm địa đối với tiểu động vật thực mềm tiểu thái tử ra, bị đệ đệ nói được đầy mặt hổ thẹn. Nếu không phải nam cầu cầu, là nữ cầu cầu, ngươi muốn sao? Cung thái sử sờ sờ hồ cha, lại hỏi. Tiểu mục mục đôi tay ôm ngực. Bày ra một bức đại nhân bộ dáng, nữ cầu cầu nói, ta có thể chiếu cố nó, có thể nhậm nó phát giận, sẽ không có người ta nói ta không giống nam tử Hán. Nữ hải từ sao, luôn là tương đối kiểu khí. Giống như nương như vậy ba ngày hai đầu sách ta lỗ thai ta cũng không thể sinh khí, bởi vì nương là nữ. Ha ha ha, cung thái sử ngửa mặt lên trời cười dài. Hoa tịch nhan bị phụ thân cười đến tưởng lấy đầu đi đâm tường. Mắt thấy nàng ca ngày thường không thế nào cười miệng đều nứt thành một đạo đường cong. Nếu không phải e ngại phụ thân mặt, tam phần cũng không có cho nàng lưu mặt. Đến nỗi thiên tử, cao thâm khó đoán, cười mà không nói. Rốt cuộc một cái là chính mình lão bà, một cái là chính mình nhị tử. Cười tương đương cười chính mình. Cung thái sử nói cho tiểu một mục, mục, nơi này một con nam, một con nữ. Nếu ngươi đều như thế nói, nữ cẩu cẩu cho ngươi dưỡng. Nam cẩu cẩu cấp thái tử điện hạ đi. Hai chỉ tiểu chó sồn nhảy xuống ghế, phân biệt chạy đến chính mình tân chủ tử bên chân. Tiểu chư ni ni vì thế nhảy tới nữ cẩu cẩu bên người, lấy heo cái mũi người đối phương trên người hương vị. Tiểu bạch lộ thấy nó bộ dáng này, điều mặt uốn léo, thật là có cái dạng gì chủ tử là có cái dạng gì sùng vật, lưu manh heo. Ở cung gia lưu lại gần một cái buổi chiều, hoàng đế lúc này mới mang theo cả nhà dẹp đường hồi cung. Hoa tịch Nhan ở cùng huynh trưởng cáo biệt khi, nhớ tới tề vân yên sự, hỏi, ta nghe nói nàng bị bệnh ở nhà, trong nhà nàng thỉnh đại phu. tương như lời này vốn là làm sáng tỏ quan hệ nghe vào hoa tịch nhan lỗ thai rõ ràng không phải cái này mùi vị nếu không phải hắn quan tâm tề vân yên như thế nào sẽ biết tề phủ thỉnh đại phu lệ ông tôi ở buổi này hoa tịch nhan hiếp hiếp mắt hồi cung ban đêm phu thê nghỉ ngơi ở nguyệt thất điện nàng nhẹ nhàng lấy nắm tay giúp hắn đấm bả vai hôm nay hắn mệt nhọc vất vả vì cho nàng cha chúc thọ hai cái phúc tự hắn làm nàng đấm một lát làm nàng dừng tay dáng ở nàng bên thai nói câu nếu cần tịch nguyện ý giúp chấm giải quyết thân thể một khắc cọc việc gấp nhi càng tốt gương mặt bay lên một đạo hường đỏ biết nàng thân thể không được tốt mới nói lời này hắn nắm lấy tay nàng ánh mắt rạng rỡ lộ ra một cổ khát vọng tường nàng còn chưa từng vì hắn đã làm loại chuyện này nhi nhưng chúng quy là phu thê hắn có cái này yêu cầu nàng luôn là cần thiết tận lực thỏa mãn hắn vì thế gật đầu hai người ở trên giường đồng loạt ngủ hạ ở bận việc thời điểm nàng nhân cơ hội giống bắt được hắn uy hiếp nói chuyện thần thiết tưởng đem lý ra tiểu thư xứng cấp lâm tướng quân nga hắn thoải mái đến muốn ngủ bộ dáng mắt mơ mơ màng màng bắt lấy nàng cổ tay trắng non không bỏ thánh thượng cho rằng thần thiếp chủ ý này như thế nào lâm tướng quân là muốn đem chấm cấp làm thịt một cái không đủ lại tác một cái lâm tướng quân nếu là cầu nhỏ cũng là nên như thế nào hoàng đế không nghĩ hậu cung ba nghìn vì thế đem nữ nhân đều hướng hắn trong phụ tắc. nàng con cong khẽ môi là nhớ tới lâm kỷ kia phó lãnh đến rất cha biểu tình cười như không cười Ta xem, cho dù Thánh Thượng cùng thần thiếp đem nữ nhân đều nhét vào hắn trong phủ, hắn không thấy được chạm vào. Ân, Ngươi là nói hắn trong lòng có người. Thánh Thượng cũng không vừa lòng hắn sở tuyển người, có phải hay không? Hắn là đường đường một cái tướng quân, lại như thế nào, cưới vợ đều không thể cưới cái gia phó cưới cái thị vệ. Mặc mâu nhíu lại, hay là cẩn tịch là tưởng thành toàn người khác? Có gì không thể đâu. Nàng trong mắt ánh sáng nhạt hơi hơi vừa chuyển, là ở nghiền ngẫm hắn tâm tư. Nếu hắn không được chấm tâm ý, kia đảo không sao cả. Hắn tưởng cưới ai đó là cưới ai. Nhưng mà, chấm cho rằng, hắn là cái hảo nam nhân, có phải hay không, cẩn tịch nói đi. Nguyên lai nam nhân đối huynh đệ chi Gian, đều có thưởng thức lẫn nhau tình cảm, hoàng đế không ngoại lệ. Nàng tú quyền hướng hắn trên đầu vai đẩy, không tỏ ý kiến. Thôi đi, thiệt tình là thương tiếc huynh đệ, sẽ đem lâm mộ dung đưa vào nhân ra trong phủ. Đối này, hoàng đế nhưng không ủng hộ, bị nàng đẩy đem, lại lập tức đem nàng ôm. Hôn hôn má nàng, chính ngươi không phải cũng nói, hắn không nhất định chạm vào nhân ra đâu. Ta xem, cho dù hắn chính mình thích, hắn đều không nhất định chạm vào. Đối nam nhân tới nói, càng là đặt ở trong lòng càng là chân quý nữ tử, càng là không hy vọng tùy tiện làm bẩn đối phương. Điểm này, nàng sát thật không có hắn hiểu biết thấu triệt. Hắn nhẹ nhàng cọ nàng bên thai nói, khàn khàn thanh âm như là ở bàn đêm đánh nghiêng rượu nhưỡng say lòng người, nhớ trước đây, chấm muốn cần tịch, không cũng nhẫn đến đại hôn. Bàng không. bằng Lấy chấm kia thái tử thân phận, thật muốn trước tiên muốn ngươi, nhà ngươi cùng ngươi lại sao dám kháng chỉ. Mắt hạnh hơi rũ, tưởng hắn lúc ấy hôn trước một đôi nhìn nàng ánh mắt, làm nàng kỳ thật đã giống bị tù con mồi giống nhau không chỗ nhưng trốn. Cẩn tịch, giống chấm cả đời sẽ tù trụ bên cạnh ngươi giống nhau, hắn cả đời cũng sẽ tù trụ người nọ, cho dù không chiếm được nàng. Cho nên đâu, cẩn tịch ngươi đây là hạ sai rồi bất cờ, bất quá này không trách ngươi, bởi vì ngươi cũng không hy vọng hiểu biết chấm cái này ý tưởng Hắn này đó thanh âm cùng lời nói, ở nàng trong lòng giống như một trận lánh một trận nhiệt. Nàng hạ sai rồi cờ. Có lẽ đúng vậy. Nàng buồn ý là tưởng giúp hắn lấy lòng lâm kỳ, cho nên đem truy nguyệt thả trở về. Nói đến vì cái gì sẽ phát hiện truy nguyệt cùng nhà mình chủ tử tựa hồ cảm tình không bình thường. kia đương nhiên vẫn là ở nàng cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lần đó, ở trong rừng, truy nguyệt đã chịu trọng thương, lâm kỳ trang lại lãnh đều có thể làm nàng cảm giác được đến hắn đối chính mình ra phó một loại khác hẳn với người thường tình cảm. Kết quả, hắn nói hắn này bước cờ sai rồi. Lâm Kỳ vĩnh viễn sẽ không chạm vào Truy Nguyệt, bởi vì hắn biết Truy Nguyệt không có khả năng trở thành hắn thế tử. Nếu là như thế, Truy Nguyệt thật đúng là không bằng Vĩnh Viễn ngốc tại bên người nàng càng tốt, nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thật, chỉ cần thánh thượng cho nàng ban cái thân phận linh tinh, nàng thác ra trầm ngưng hồi lâu chú ý. Tiếng mới vừa khải, bị hắn đầu ngón tay điểm trụ. Ban cũng không thể thay đổi nàng tiện cách, trừ phi nàng đã chết một lần nữa đầu thai. hắn ánh mắt thâm trầm giống như biển rộng, không có thương lượng ngữ khí, mà hắn là bạch hổ, đông lăng bốn kiệt chủ tử. hắn thế tử, sao có thể là một cái tiện cách? hoa tịch nhan nhất thời không nói chuyện. đối với linh sủng sự nàng xác thật hiểu biết cực nhỏ, bên trong một ít không cho người biết đến quy củ nàng là đều không rõ ràng lắm. nói như vậy, bạch hổ muốn cưới thế tử, ít nhất là cần thiết cùng đông lăng bốn kiệt tề danh chủ tử. Chính hắn đều rõ ràng điểm này. Lê tử mặc chậm rãi xoa xoa nàng ngu bàn tay, đem nàng đầu ngón tay phóng tới bên môi hôn môi an ủi. Nhưng mà, cẩn tịch nói đem lý ra tiểu thư ban cho hắn đương thiếp, chấm cho rằng không mất là cái ý kiến hay. Lại nói là cái ý kiến hay. Hoa tịch nhan chờ hắn đi xuống giải thích. Nàng lúc trước thiết kế, chính là đem lý tú anh cùng truy nguyệt một khối đưa cho Lâm Kỳ. Nhưng là, hiện tại hắn không đồng ý làm truy nguyệt gả cho Lâm Kỳ, chỉ còn cái lý tú anh Lâm kỷ có thể không hận chết bọn họ hai người. Nghe nói Lý ra kia cô nương, tính tình đánh đá, so với Lâm gia tiểu thư, chỉ có hơn chứ không kém. Đưa vào hắn trong phủ sau, hắn về sau đảo không cần lại nhọc lòng như thế nào hống hậu viện nữ nhân, một cái đều không cần chạm vào, làm hai nữ nhân chính mình ở hậu viện cắn tới cắn lui là được. Tin tưởng này hai cái thế lực ngang nhau nữ nhân, lại đều không có nhà mẹ đẻ chống lưng, chỉ bằng từng người bản lĩnh, lập tức tưởng vận ngã đối phương đều tuyệt không khả năng. đương hắn chậm rãi thác ra bản thân gian kê khi, hoa tịch nhan tưởng trận trắng mắt. Trách không được mọi người đều nói trong hoàng cung, nhất gian trá tuyệt đối không phải hậu cung nữ nhân, mà đúng là cái kia ngồi ở long ỷ nam nhân. Ai nói nữ nhân tâm đáy biển trâm, ở nàng xem ra, này đó nam nhân tâm, mới chân chính là đáy biển trâm. Khó trách nàng sáng nay nói những lời này đó lúc sau, cái kia lâm kỳ, thế nhưng đối nàng trả lời nói là kia sẽ là phúc khí của hắn. Nguyên tưởng rằng đó là lâm kỳ nói mát, hiện giờ nghe hoàng đế này giải thích. kỳ thật là kia chỉ bạch hổ thiệt tình lời nói xác thật có thể nói là phúc khí của hắn kinh hắn này giải thích hoa tịch nhan trong lòng cân nhắc cái gì thời điểm tứ hôn hảo chạy nhanh đem lý ra tiểu thư đưa vào lâm phủ giải quyết bạch hổ lửa xém lông mày bên hai chỉ nghe truyền đến một đạo lâu dài tiếng hít thở quay đầu lại chỉ thấy hắn nhắm mắt lại ngủ thật thoải mái ngón tay chính là nắm lấy nàng cổ tay trắng non không buông tay chắc là muốn nàng hầu hạ hắn một đêm hoa tịch nhan cái chán mánh rũ xuống ba điều hát tuyến Hầu hạ hắn xong một đêm, nàng này tay đến chặt đứt. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Liêu Cô Cô lại đây hầu hạ nàng rời giường khi, chính xác kỳ quái, nàng tối hôm qua không phải không có bị hoàng đế sủng hạnh sao, như thế nào đều mệt thành cái tia dạng. Hoa tịch nhan vô ngữ hỏi trời xanh, rửa mặt, hóa đi phó mệt mỏi, hỏi đến kia tới kinh khách nhân có phải hay không càng ngày càng nhiều. Liêu Cô Cô gật đầu, nói, đúng vậy, đều bài trưởng đội chờ thấy nương nương đâu. Bởi vì nghe nói nương nương vội đến không thể bước ra gặp khách, bởi vậy một đám người lại đều đi hành cung thấy Trần Thái Hoàng Thái Phi. Nơi này muốn nói đến Đông Lăng Hoàng Thất những cái đó thân thích. Trước kia, hoa tịch nhan chỉ tại hậu cung nốc, hậu cung không có 3.000 giai lệ, khiến cho nàng cơ hồ quên đi thiên hạ cái nào hoàng thất không phải hoàng thân quốc thích một đống. Hắn lê tử mặc không có, không đại biểu phụ thân hắn cùng tổ phụ không có. Tiên đế phê quá hoàng hậu có bốn năm cái, còn không bao gồm bên ngoài liều ám hoa minh ôn nhu hương tư xính tử. minh thành hoàng cao tổ vậy không cần phải nói rõ ràng nói cho thiên hạ là hậu cung ba nghìn hoa tịch nhan sở dĩ không có cảm giác được chính mình nhà chồng khổng lồ thân thích đàn chẳng qua là bởi vì đông lăng hoàng thất mỗi cái hoàng đế vì củng cố chính mình đế vị không phải không có ngoại lệ đều là ở đăng cơ lúc sau đem có thể uy hiếp đến chính mình có huyết thống quan hệ người một mực đều đổi đi ra kinh thành có bị phóng tới cực xa địa phương thậm chí biên cương địa phương tương đương với lưu đày có bị miễn đi hoàng tịch là mình dân Đồng dạng không thể ra vào kinh thành, có, bị hoàng đế gả tới rồi phương xa, thậm chí nước ngoài. Nơi này, chỉ có trưởng công chúa phủ, bởi vì vẫn luôn là minh thành hoàng cao tổ cùng tiên đế hòn ngọc quý trên tay, có được đặc thù tôn quý, có thể lưu tại trong kinh. nay một đại bang tử thân thích, mỗi năm, chỉ có một thời gian, có thể trở lại trong kinh thành, đó chính là Thu Săn. Thu Săn Trung muốn cung phụng tổ tiên, có được một mạch tương thừa con cháu đều cần thiết trở về biểu hiện hiếu tâm cùng trung tâm, hoàng đế không thể ngăn trở. Đúng là như vậy Duyên cớ Lê Quý Giao đối tiểu mục mục nói có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu công tử tiểu cô nương, một chút đều không có sai. Này đó thân thích trở lại trong kinh, khẳng định là kẻ lừa gạt mang khẩu, vì cũng chính là hy vọng có thể ở hoàng đế hoặc hoàng hậu nơi này thảo điểm ý niệm. Hoàng đế hoặc là hoàng hậu nhìn chúng ai, thích thương ai, đem này lưu lại một hai năm đều là tốt, nói không chừng, có thể hôn cái một quan nửa trước. Như vậy chuyện này, thường xuyên cơ hồ hàng năm đều có phát sinh. Chỉ là hoa tịch nhan trước kia cơ hồ không tiếp xúc quá, hiểu biết không nhiều lắm. Tuy là lê tử mặc loại này lánh khốc vô huyết, ngẫu nhiên xem nào đó thân thích thật sự là hôn đến quá đáng thương, liền ăn khẩu cơm vấn đề đều khó có thể giải quyết, tưởng đều là có hoàng gia huyết mạch hôn đến nước này thật sự có chút ném hoàng thất mặt, giống năm trước, nàng chưa hồi cùng khi, lê tử mặc mới vừa rồi ban cái tiểu huyện quan cấp nào đó hoàng gia thân thích. Năm nay, cái này tiểu huyện quan mang theo chính mình một nhà hai cái tiểu nữ nhi, đối hoàng đế là mang ơn đội nghĩa Nói cái gì đều phải tiến cung hướng hoàng đế ba quỷ chín lệ lấy biểu ân tình. Hoa tịch nhan vô luận ở cổ đại hoặc là hiện đại, nhất phiền, cũng chính là giảng nhân tình. Mà nhân tình giảng nhiều nhất, đơn giản là thân thích. Tưởng hắn này một đại bang tử tốt xấu lẫn lộn thân thích nhóm gần nhất, là làm người đau đầu. Đầu tiên là muốn trước phân loại xem. Quan trọng nhất, đương nhiên là muốn xem những người này đối hoàng đế cùng nàng trung tâm bất trung tâm. Nghe liễu Cô Cô nói một đám người toàn đi lấy lòng thái hoàng thái phi. Có phải hay không thật lấy lòng Trần Thị khó mà nói, nhưng là, nói vậy những người này khẳng định là giống hướng về phía trưởng công chúa trong phủ giống nhau, là tưởng từ Trần Thị nơi này lại thu hoạch nhiều điểm tình báo. Là ai đều nghe nói, trong kinh mấy ngày này thường xuyên biến thiên, lại có nàng cái này hoàng hậu nương nương chết mà sống lại, bị người trong thiên hạ nói chuyện say xưa. Trần Thị sớm tại mấy ngày trước, đã là không thế nào thanh nhàn. Tưởng lần đó chính mình thiếu chút nữa rất xuống hoàng đế cùng hoàng hậu liên thủ thiết kế bây rậm. Nếu không phải chính mình lao bánh quẩy, đã sớm bị hoa lê hô đến một khối tiến thiên lao. Mỗi lần nhớ tới hoa lê kia chết đến một chút thi cốt cũng chưa có thể lưu lại thảm cảnh, nàng này sống 200 tuổi thân thể nhịn không được mà run. Nàng muốn tồn tại, sống lại lâu dài một ít, vậy vô luận nói cái gì hảo, đều cần thiết càng thêm cẩn thận lời nói việc làm. Những cái đó hoàng thất thân thích tới gặp nàng khi, nàng vốn là đều không nghĩ thấy, tưởng hoa tịch nhan đều không có thấy những người này đâu, nàng như vậy thấy những người này. chẳng phải là ở hoa tịch nhan trước mặt làm ra vẻ, nàng là trăm triệu không dám ở hoa tịch nhan trước mặt làm ra vẻ. Chỉ là này người đến người đi, đều tệ đến nàng hành cung cửa, nàng đem hai cái môn nhắm chặt đều ngăn không được. Lại có nàng người này từ trước đến nay thủ đoạn khéo đưa đẩy, ai đều không hy vọng đắc tội. Vì thế cùng trưởng công chúa phủ giống nhau, thực mau bị những người này công phá đại môn. Gấm lụa lương ngọc, tai bảo văn bạc, một dương dương hướng nàng hành cung nâng. Nàng ở tinh tử am ngây người như vậy nhiều năm. Ly cung lúc ấy liền không có gia sản, thế cho nên hồi cung lúc sau, đỉnh đầu vẫn luôn không rộng rãi. Đỉnh đầu không rộng rãi chủ tử, tưởng phân phó phía dưới làm điểm sự đều là rất khó. Đương kim hoàng đế hoàng hậu lại là trong cung tiết kiệm, cho nàng như vậy một chút bạc, còn chưa đủ nàng tắc cái răng. Nếu dựa theo nàng ở Minh Thành Hoàng Cao Tổ cái kia thời đại, không ba ngày có thể xài hết một tháng hoàng đế cho nàng độc lộc. Hiện tại ba ngày tiền, biến thành một tháng hoa, thật là đem nàng sầu chết đều có. Không thể nghi ngờ. Những người này hiện tại hướng nàng trong cung đưa đồ vật, giải quyết nàng vấn đề lớn nhất. Thu người ngân lượng, an ké trột dạng. Trần Thị ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nghe đủ loại người đến nàng nơi này tố khổ. Nơi này, thậm chí còn có chút Minh Thành Hoàng Cao tổ lưu lại thân thích, với nàng, thực sự có một chút quan hệ họ hàng. Trong đó, một gái giống nhau họ Trần Lao Phu Nhân, cùng nàng nói đến chính mình nhi tử thân là cùng hoàng gia mang điểm thân, vẫn luôn khảo không chúng quan viên. Hy vọng hoàng gia có thể cho nhi tử ở đâu lộng cái nhàn kém ngồi ngồi. Về phương diện khác, chính mình ra có mấy cái cô nương, đều là đại gả tuổi, vẫn luôn chờ hoàng đế hoàng hậu có thể chỉ cái hảo hôn sự. Này đó thỉnh cầu đều xem như thực bình thường. Trần Thị Biên nghe, vừa nghĩ chính mình có thể giải quyết, liền tính giúp hoàng đế hoàng hậu chính mình giải quyết. Như cái nhàn kém, lấy tiền khơi thông hạ nhân mạch, dù sao là cái quan tép diệu, nói vậy hoàng đế cũng sẽ không truy cứu. Cái nào triều đại không có mua quan bán quan. Mấy nữ hài tử sao, trong kinh công tử cũng không ít, chủ yếu là khuyên bảo cái này lao thái thái phóng thấp tâm thái, không cầu đại quan quý nhân, không cầu tương như hoặc là vân trần cảnh cái loại này cao cao tại thượng hoàng kim người đàn ông độc thân, luận trung thấp trình độ trạch nam, một đống, nhậm quân lựa chọn. Trần Thị nói mấy câu, liền đem chuyện này giải quyết. Ở bên quan sát lữ ma ma đều liên tiếp ở trong lòng đầu tán dương chủ tử. Vì thế, có thể làm Trần Thị chân chính phạm sầu, nhưng thật ra một ít cái khác, đúng rồi. Một ít những cái đó đều không thượng nàng trần thị nơi này hoặc là trưởng công chúa bái phỏng đi quan hệ những cái đó. Những người đó là chân chính con nắm chắc, thậm chí nói không chừng là bị hoàng đế tự mình mời đi theo. Như vậy, như vậy một ít người đã đến, đơn giản thuyết minh hoàng đế có an bài khác, này trong kinh lại có chút biến cố. Tới rồi ngày ấy, trưởng công chúa thật sự ở chính mình trong phủ ngồi không yên, ngồi cốt kiệu đi tới trần thị hành cung. Trần thị tự mình tới cửa nghênh đón, bởi vì sớm tại chính mình phu quân trên đời khi. đều rõ ràng minh thành hoàng cao tổ độc sủng vị này công chúa công chúa địa vị không giống bình thường trưởng công chúa cùng trần thị gặp mặt sắc mặt lại là vài phần sầu khổ tưởng nàng chính mình kia cái gọi là độc nhất vô nhị cao quý vị trí sớm bị phò mã ra cấp hát thảm lúc này một hai phải tới gặp trần thị trưởng công chúa đương nhiên là vì chính mình ra hòn ngọc quý trên tay lê quý giao hôn sự tính toán hai nữ nhân vào phòng hạ nhân dâng lên trà đóng cửa phòng nhỏ giọng thảo luận nghe nói tần vương muốn tới Trường Công chúa khai phía trước câu này khẩu, lập tức nuốt thanh. Trần Thị có thể nghe ra nàng giọng nói áp lực một tia run rẩy. Nay Tần Vương là chỉ Phương Tây Đại quốc Tần quốc hoàng tử. Hơn nữa, Tần quốc hiện giờ tuy nói lập có thái tử, nhưng là đến tuột cùng tương lai ngôi vị hoàng đế chân chính thuộc về ai còn khó nói. Trần Thị nói, Thần Vương có thể là bồi hắn mở tới. Tần Vương cô cô là Minh Thành Hoàng cao tổ một cái khác nữ nhi, bởi vì không giống trưởng Công chúa như vậy được sủng ái. bị minh thành hoàng cao tổ chỉ tên gả đi tần quốc một vị vương gia. Vị này vương gia đâu, Vừa lúc có một cái tỷ mội vào cung quý vì hoàng phi, cấp tần quốc hoàng đế sinh này cái thứ ba nhi tử, tức là tần vương. Thiên hạ 36 quốc, trong đó, Đông Lăng làm ở vào phương Đông Đại Quốc, tần quốc, cùng Đông Lăng xa xa tương đối, là phương Tây Đại Quốc. Có thể nói là hai nước một phân đồ vật hai bên, vì hai đầu sỏ. Cùng thiên hạ cái khác Đại Quốc đánh hảo quan hệ, vẫn luôn là đại quốc tại vị quốc quân vì chính trọng đại vấn đề liên hôn thân càng thêm thân đều là các quốc gia quốc quân không ở vận dụng vũ lực dưới tình huống đầu tuyển lê tử mặc không ngoại lệ tần quốc hoàng quân đánh giống nhau bản tính cứ nghe ở tần quốc nội tần vương danh vọng chi cao thậm chí là nổi bật phủ qua thái tử thâm đến tần quốc quốc quân yêu thích mà ở đông lăng bên trong luận lê tử mặc phía dưới hoàng thất nữ quyến bên trong chỉ có lê quý giao bởi vì là trưởng công chúa hòn ngọc quý trên tay mà trưởng công chúa là tiên đế cùng minh thành hoàng cao tổ phùng ở lòng bàn tay công chúa lê quý giao thanh danh sớm đã chuyển xa thiên hạ ai đều biết nếu lê tử mặc chính mình không có nữ nhi nói tại đây đông lăng bên trong lê quý giao thân phận cùng địa vị ở một đám chưa gả hoàng thất nữ quyến bên trong là tối cao ai có thể cưới đến đông lăng lê quý giao con chúa tương đương là tối cao vinh quang cũng chỉ có lê quý giao thân phận có thể xứng đôi tần vương nếu tần vương lần này tới mang theo liên hôn mục đích yêu cầu cưới đông lăng hoàng thất nữ nhi Lê Tử Mặc vì cùng Tần Quốc tiến thêm một bước gia tăng quan hệ, liên thủ chống lại Hàn Quốc, không lý do cự tuyệt như thế tốt cơ hội. Trần Thị nói, này Tần Vương, nghe nói là tuấn tú lịch sự, danh vọng cực cao, thâm chịu Hoàng đế cùng bá tánh yêu thích, như vậy gả qua đi, khẳng định là Vương Phi, nếu Tần Vương tương lai đăng cơ, đó chính là Hoàng hậu, trí cao vô thượng vị trí. Này không phải trưởng công chúa trong lòng suy nghĩ sao? Trưởng công chúa nghe xong lời này chỉ là một tiếng cười khổ, nếu ta có cái này ý niệm, sớm tại năm đó. Phụ Hoàng muốn chỉ người gả đến Tần Quốc, ta cũng sớm cùng Phụ Hoàng báo cáo tâm ý này Tần Quốc ly chúng ta đông lăng, thật sự quá xa, gả qua đi, giống ta kia tỉ muội, vài thập niên, cho tới bây giờ, là lần đầu hồi đông lăng. Nếu là quý giao gả cho qua đi, ta về sau còn như thế nào thấy nàng? Ta liền như thế một cái nữ nhi. trưởng công chúa là tưởng nữ nhi gả hảo, khá vậy tuyệt đối không nghĩ tới làm nữ nhi này một gả đi phương xa lúc sau, các nàng mẹ con chi gian tương đương vĩnh viễn không cần gặp nhau. Niệm đến chính mình trong phủ, phò mã gia đã chết, cho nàng chỉ để lại một cái nữ nhi. Nữ nhi lại vừa đi, trong phủ trống trơn, nàng có thể nào chịu được? Ai, Trần Thị Vị Khí, chính là hoàng đế tâm tư, có thể nào dễ dàng bị người khác tả hữu? Tường lúc ấy, nhị công chúa nói phải gả đi Tân quốc, gả liền gả cho, ai dám nói một lời không được. Hoàng đế đều nói, hoàng thất nữ nhi, là quốc gia, không phải ngươi. Ngày thường làm ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, nên ngươi làm việc thời điểm ngươi không làm. Như thế nào hành đâu Nhưng, nhưng ta kia nữ nhi quý giao thiên tính Thiên chân, đi đến tần quốc Sợ không thể cấp hoàng đế làm việc Còn sẽ cho hoàng đế thêm phiền thoái Trưởng công chúa anh anh thê thê mà nói Người những lời này, nói cho hoàng đế nghe Hoàng đế có thể nghe đi vào sao Trần thị nói đều là đại lời nói thật Năm đó nhị công chúa như thế nào cả Nàng thuộc về đường sự chi nhất Nhất rõ ràng bất quá. Nhị công chúa ở trong phòng không ăn không uống cáo kỉnh Là nàng cùng hoàng hậu thái hậu một khối đi khuyên Trần Thị khuyên trưởng công chúa vẫn là sớm một chút thu thập tâm tư chuẩn bị dựa theo hoàng đế ý tứ gả nữ nhi, dù sao là không lay chuyển được hoàng đế. Trưởng công chúa đến nơi này tới, cũng không phải là tới nghe Trần Thị nói này đó đen đuổi lời nói, mà là muốn Trần Thị nghĩ biện pháp. Trần Thị nghĩ không ra cái khác biện pháp, chỉ có thể lấy Hoa Tịch Nhan tới qua loa lấy lệ nàng, nếu không, ngươi đi cầu xin hoàng hậu nương nương, mọi người đều nói, thánh thượng đều phải nghe nương nương vài phần ý tứ nói. Nhắc tới Hoa Tịch Nhan, trưởng công chúa tâm tự hồ thực mâu thuẫn. Có loại lệnh bằng, nói, Thái Hoàng Thái Phi chẳng lẽ là không biết tình, này hoàng hậu nương nương đều phải đem Lý Gia Tiểu Thư đưa đến lâm tướng quân chô đó đương thiếp đâu. Trần Thị nghe thế tin tức khi, đương nhiên trong lòng cùng trưởng công chúa giống nhau là bị bắt buồn nước lạnh Tưởng này Lý Gia Tiểu Thư không biết là đắc tội hoa tịch nhan cái gì địa phương, này đều bị chỉ vào gả qua đi lâm kỳ chô đó đương thiếp, tuyệt đối là thân phận ủy khuất, cả đời cũng cũng đừng tưởng xoay người. 106 tân Vương Hoa tịch nhan thanh danh xem như sú Trước kia bị người ta nói yếu đuối vô năng hồng nhan hoa thủy, hiện giờ lại bị người ta nói là tàn nhẫn độc ác. Đương nhiên, phố phường bá tánh thật không có nói nàng những lời này, chỉ nhớ rõ nàng hồi cung ngày đó bách điều chiều phượng kỳ cảnh. Nói nàng lời nói, đều bị đều là có lợi hại quan hệ mà từ nàng nơi này không có thể được đến nửa điểm chỗ tốt. Trường công chúa trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, như là đối hoa tịch nhan dung nhẫn tới rồi cực đoan. Năm đó nếu không phải hoa tịch nhan một hai phải trước mặt mọi người vạch trần phò mã ra bí mật. dẫn tới nàng trưởng công chúa thể diện toàn vô tới rồi đến nay đều ở hoa tịch nhan cùng hoàng đế trước mặt tin tức suy yếu không có tự tin lúc ấy còn tưởng cũng may lê quý giao cùng hoa tịch nhan quan hệ vẫn luôn tốt đẹp về sau chẳng sợ xem tại đây phân tình cảm thượng lý nên hoa tịch nhan sẽ vì lê quý giao xuất đầu nhưng hôm nay nghĩ đến chính mình thật là si tâm vọng tưởng Chân thị nhẹ nhàng khụ thanh không có nói nàng ý tưởng này là sai nói nương nương cũng coi như là cái lợi hại người từ ai ra hồi cung lúc sau Nhìn thấy nghe thấy, đều cảm giác sâu sắc nương nương thủ đoạn, so với chúng ta năm đó những cái đó lão là từng có chi mà không kịp. Đương nhiên, một nữ tử dám ở hậu cung muốn làm gì thì làm, nếu không có thánh thượng chống lưng, nào có khả năng sự. Chỉ có thể nói, chẳng sợ chỉ là vì lấy lòng thánh thượng, nương nương chỉ sợ liền thánh thượng một câu thanh âm cũng không dám phản bác. Nói đến nói đi, là muốn nàng hết hy vọng. trưởng công chúa cố tình chưa từ bỏ ý định, ta đây liền một cái nữ nhi, thật là gả đến tần quốc đi. cùng làm ta đi tìm chết không sai biệt lắm thánh thượng hắn nếu là dám ta đâm tường cho hắn xem trần thị sắc mặt bá một bạch vội vàng nói công chúa điện hạ ngàn vạn đừng làm ra chuyện ngu xuẩn đến lúc đó đã chết sợ là liền hoàng thất nghĩa trang đều không thể tiến vào nghe nói kia hồ thái hậu dám cùng lê tử mặc đối nghịch cho dù là có huyết thống quan hệ lê tử mặc làm theo đem bọn họ sau khi chết đều ném ở hoàng sơn giã linh đi có cái gì dù sao phò mã ra đều không có táng ở bên trong trưởng công chúa trong lòng hoành lên là ai đều không lay chuyển được ngạnh tính tình trần thị thiệt tình sầu sâu đến chết kiếp. nàng chính là ai đều không nghĩ đắc tội đã là không nghĩ đắc tội hoàng đế cùng hoa tịnh nhan cũng không nghĩ đắc tội trưởng công chúa nếu không vẫn là cùng hoàng hậu nương nương thương lượng thương lượng trần thị chậm rãi mở miệng nếu là công chúa điện hạ không có phương tiện từ ai ra đi trước thăm thăm hoàng hậu khẩu khí trưởng công chúa nghe được lời này trong lòng tự nhiên dễ chịu nhiều đứng dậy hành lễ làm phiền thái hoàng thái phi Về sau nhà ta quận chúa vô luận gà đến chỗ nào, khẳng định đều sẽ không quên hoàng tổ mẫu. Trần Thị biết nàng đây là khách khí lời nói, chỉ nghĩ nàng về sau không cần lại vì Lê Quý Giao sự trái lại giận chó đánh mèo với nàng, đã thực hảo. Ở trường công chúa đi rồi, Trần Thị cân nhắc hạ, phái người đi nguyệt thất điện hỏi trước hỏi xem hoa tịch nhan có thể hay không, lại ngồi trên cố kiệu tiến đến sẽ hoa tịch nhan. Hoa tịch nhan ở trong vườn chơi đánh đu đâu, cùng hai cái nhi tử một khối Tiểu thái tử ra chỉ là chơi một lát. ngồi xuống đỉnh hóng gió phiên nổi lên thư tiểu mục mục hứng thú bừng bừng mà ngồi ở bàn đu dây thượng làm bàn nhỏ đẩy hai cái nhi tử hoàn toàn hai loại tính cách hoa tịch nhan nhìn thường xuyên đều rác hiếm lạ kia đầu liếu cô cô tới báo nói là trần thị tới rồi hoa tịch nhan đi lên đỉnh hóng gió làm người bị hảo trà bánh đối tiểu thái tử ra nói ngươi vị này thái mãi mãi hẳn là không có gặp qua tiểu thái tử ra ngoan ngoán gật gật đầu là không có gặp qua Buồn cung nhớ rõ ở thật lâu trước kia thái mãi mãi nhóm nói là đều ra cung như là xuất gia đi xuất gia người chỉ có niệm từ trần thị là bách với tình thế ở trong cung sợ đã không có niệm từ dựa hơn nữa lúc ấy hồ thị nhất phái cầm quyền lưu tại nói chỉ sợ bị hồ thị hại chết cho nên mới cùng niệm từ đồng loạt đi tĩnh từ am hiện giờ hồi cung trần thị xem ra trần thị như cũng là thói quen với hưởng thụ trong cung vinh hoa phú quý đối với thanh bẩn xuất gia sinh hoạt không thấy được như thế nào lưu luyến có thể thấy được Niệm từ cùng Trần Thị là hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ hậu cung phi tử. Hoa tịch nhan ngẫu nhiên sẽ than thở, nếu là niệm từ sống sót, chính mình ở trong cung có lẽ có thể nhiều trưởng bối chỉ đạo. Bởi vì nhìn ra được tới, niệm từ người nọ tâm tính là đạm bạc hơn nữa có thấy xa, sẽ không so đo được mất. Không giống Trần Thị, Trần Thị tuy rằng không thể nói giống Hồ Thái Hậu như vậy nơi trốn cùng nàng nhằm vào muốn hại chết nàng, nhưng là, Trần Thị trung quy là cái ích kỷ, đầu tiên tưởng đều là muốn như thế nào giữ được chính mình. Liêu cô cô lãnh Trần Thị đi vào vườn. Trần Thị đứng ở rất xa địa phương, thấy hai tiểu hài tử thân ảnh, một cái văn tĩnh quý khí, một cái hoạt bát thiên chân, nói vậy, là kia trong lời đồn hai cái tiểu hoàng tử. Hoàng đế cùng hoàng hậu này hai đứa nhỏ, cực nhỏ ở trước mặt mọi người xuất hiện. Trần Thị biết, muốn gặp này hai hài tử không dễ dàng, phải biết rằng, phía trước nàng trăm phương ngàn kế cũng chưa có thể nhìn thấy. Không biết vì sao hôm nay hoa tịch nhan phá lệ làm nàng thấy. Nàng nào biết đâu rằng hoa tịch nhan suy nghĩ. Hoa tịch nhan kỳ thật đều chưa bao giờ có nghĩ tới ngăn trở nàng cùng hai cái tiểu hoàng tử gặp mặt. Chỉ là những cái đó thời gian đều vừa khéo an bài không thượng, hôm nay không phải vừa vặn gặp phải sao, liền cho nàng thấy. Tới, một mục. Hoa tịch nhan hướng ở trên cỏ chạy vội tiểu nhi tử vây tay. Tiểu mục mục ở cùng cậu chơi đùa, cái kia cung thái sử đưa hắn nữ cậu cậu, bị hắn đặt tên vì ra ra. Nghe được nhi tử cấp chó xồm lấy tên này. hoa tịch nhan đều hết trôi nói rồi nam tính heo con bị đặt tên vì nữ hải tử tên nị Nhi, nữ tính chó sồn bị đặt tên vì nam hải tử tên ra ra nàng này nhi tử hoàn toàn là nghịch phản tâm lý một hai phải gì đều cùng nhân ra đối nghịch ra ra cùng nghĩ nị chơi tiểu mục một, một ngón tay xoáy khí mà vung lên giống chỉ huy thiên quân vạn mã tư thái chỉ huy tiểu cầu cùng tiểu chư dựa theo dạy dỗ hai vị hoàng tử thuật cưỡi ngựa lâm kỳ huấn luyện viên đánh giá tiểu mục một, một có đương đại tướng tiềm năng hoa mục dung đứa nhỏ này bất hảo về bất hảo nhưng đấy hảo thuật cưỡi ngựa bán nghệ chỉ là hơi chút huấn luyện đều đã ra dáng ra hình ban nhỏ quy xuống tới cho hắn lau mồ hôi lại giúp hắn chụp đánh áo choàng thượng chơi đùa khi dính đầy hôi cùng cọng cỏ xem hắn giày nhỏ thượng dính đầy bùn đất lại dùng sức giúp hắn sát tiểu mục mục vẫn luôn nhăn tiểu mi xem hắn làm những việc này nếu là lấy trước ở nông thôn ở nông thôn hải tử chơi liền chơi chơi ô huế gia trưởng cũng đều mặc kệ Chỉ chờ hai tử đều chơi mệt mỏi chơi đến không thể động, lại đem bọn họ kêu về nhà làm cho bọn họ cởi quần áo một tẩy, dùng thủy một hướng, không phải đều hảo. Ở trong cung quy củ quá nhiều, mọi chuyện không có phương tiện. Tiểu mục mục đi lên đỉnh hóng gió, nhìn thấy một cái lao phu nhân, tóc trắng xóa, mang xinh đẹp quý giá kim thoa và ngọc, tơ lụa đầy người, quanh thân đẹp đẽ quý giá. Tiểu thái tử ra ở bên cạnh nắm hạ hắn tay, nói cho hắn, đều thái nãi mãi, Thái nãi mãi. mãi. Tiểu mục mục mãi thanh mãi khí mà đối Trần thị kêu một tiếng. Trần thị nghe hài tử thanh âm, phảng phất lập tức tuổi trẻ không biết nhiều ít tuổi. Nàng ở trong hoàng cung, lúc trước tuy rằng quý vì hoàng hậu, lại là không có có thể cho hoàng đế sinh hạ một đứa con. Minh Thành hoàng cao tổ là rất kỳ quái người, trừ bỏ niệm tử vì tiên đế mẫu thân bên ngoài, còn lại lập hai cái hoàng hậu, đều là không có sinh hạ một cái hài tử. Đối hài tử, Trần thị đương nhiên thích. Đối, nàng lúc ấy là không có thể cho hoàng đế sinh nhi dục nữ. nhưng là đưa đến nàng dưới gối dưỡng hải tử không phải ít Minh Thành Hoàng Cao tổ biết nàng người này tuy là lòng dạ hẹp hòi rất nặng vì tại hậu cung sinh tồn đi xuống mọi thứ sự trước hết cần nghĩ như thế nào bảo tồn chính mình nhưng là nàng người này cũng may chỉ cần không có đối nàng sinh ra huy hiếp người nàng đối người đều là cực hảo đối mấy cái không phải chính mình thân sinh hải tử đều hảo giống kia gả đi Tần quốc nhị công chúa năm đó là ở nàng dưới gối dưỡng hảo một trận nhị công chúa đều đương nàng vì thân mẫu giống nhau lần này nhị công chúa về nước khiến cho nàng chú ý cũng chính là nguyên nhân này ai hảo hài tử trần thị đáp lời hoa ái mỉm cười như là thánh mâu ánh sáng nhu hòa ngập ở nàng hơi còn khỏe miệng tượng lúc này một khắc nàng kia thần thái biểu tình hoàn toàn là một cái nhìn hài tử cười đơn thuần đáng yêu lao thái thái trần thị kia suy nghĩ là lập tức phiêu xa đã là tuổi trẻ rất nhiều bộ dáng về phương diện khác không có tâm kế lại như là lao hồ đồ bộ dáng hoa tịch nhan làm nhi tử ngồi xuống tự mình cấp Trần thị châm trà. "Nương, ta đã đói bụng, muốn ăn bánh nướng." Tiểu Mục mục hoài niệm nổi lên phố phường những cái đó ở trong cung hoàn toàn bị khinh thường rất ăn vặt. Hoa Tịch Nhan Bạch Nhi tử liếc mắt một cái, nói: "Bánh hoa quế, gạch cua sủi cảo, thịt gà bánh bao, cái nào không phải ngươi thích? Nhân gia cực cực khổ khổ làm ra tới, kết quả ngươi chọn lựa tam nhặt bốn muốn ăn bánh nướng." Mục mục: "Nương nhưng không có như thế đã dạy ngươi. Trong thành, nhiều ít hài tử ăn không được thì đâu?" Tiểu Mục Mục bị mẫu thân này vừa nói, không có tin tức, lại dùng khỏe mắt trộm coi một chút Tiểu Thái Tử Gia. Tiểu Thái Tử Gia đó là cơ hồ không ăn đồ ăn vật cùng điểm tâm, chỉ là hào hoa phong nhãm mà uống trà. Trần Thị nhìn hai đứa nhỏ bộ dáng, mắt mị thành điều đường cong, cười như không cười. Mới vừa Hoa Tịch Nhan huấn hải tử nói, là làm nàng nhớ tới năm đó nàng lại là như thế nào huấn hải tử. Tiểu Mục Mục lấy chiếc đua gấp cái sủi cảo, chậm gì gì mà nhai. Tiểu Tham ăn chung Quy là Tiểu Tham ăn, ăn một cái. Bụng có cảm giác, lập tức khôi phục thần khí cuồng quét một đốn. Những người khác, chỉ cần thấy hắn kia ăn đến đầy miệng đầy mặt hạnh phúc dạng, đều vô tâm đầu vui sướng cùng vui mừng. Trần Thị lắc lắc đầu, nói: "Hoàng hậu, người đứa nhỏ này giống vải đốn đều không có ăn." Hoa Tịch Nhan ngồi xuống, tiếp theo nàng lời nói, "Hắn ăn liền hình dáng này, hôm nay hắn bộ dáng này làm thái nãi nãi thấy, khẳng định là bị thái nãi nãi chê cười." Trần Thị chậm rãi uống ngụm trà, cảm thụ được kia càng ngày càng sắc bén gió thu đảo qua trong vườn đầu. Ý nghĩa mùa thu bước chân tiến đến, mùa đông đồng dạng không xa. Hoàng hậu, hôm nay ai ra tới tìm ngươi, là vì hỏi một chút hoàng hậu một sự kiện. Chân thị nói. Hoa tịch Nhan nói, thỉnh thái hoàng thái phi chỉ thị. Chân thị nói, là cái dạng này, mấy ngày trước đây, ai ra nghe nói, tần quốc ninh vương phi, phải về đông lăng tới, mang theo tần vương một khối lại đây. Hoàng hậu biết việc này sao? Hoa tịch Nhan đáp, thân thiết là có nghe trong cung một ít người nhàn luôn phụ nữ. Nói là Ninh Vương Phi vốn là đông lăng nhị công chúa, nhị công chúa năm đó phụng minh thành hoàng cao tổ chỉ dụ, xa gả tần quốc. Cụ thể, thần thiếp chưa hương thánh thượng chứng thực, tần quốc người cũng chưa tới, thần thiếp không dám nói những lời này có phải hay không tin đồn nhảm nhí nhân ra loạn địa đạt. Trần Thị nghe nàng nói như vậy, minh bãi là không nghĩ tỏ thái độ, tựa hồ chứng thực nàng phía trước cùng trưởng công chúa nói, Hoa Tịch Nhan muốn tỏ thái độ nhất định là muốn trước hết nghe từ hoàng đế ý kiến, đó là khỏe môi thật dài tràn ra tin tức tức, nói trưởng công chúa tự phò mã ra qua đời sau chỉ có một người ở trong phủ thập phần thanh tịnh nếu là nữ nhi xa gả sợ là vĩnh viễn không thấy được mặt loại này cách sống cùng làm nàng đã chết không sai biệt lắm như thế nào sẽ là cùng đã chết không sai biệt lắm đâu hoa tịch nhan đối lời này tuyệt đối không gật bừa tường năng ở hiện đại kia mẫu thân một người làm theo sống được hảo hảo không có nam nhân không có hải tử chẳng lẽ nữ nhân một cái liền không thể sống kia còn phải Chẳng lẽ nữ nhân thế nào cũng phải trở thành nam nhân cùng nhi nữ nô dịch? Nói nô dịch vẫn là cấp cao cách nói, ứng nói là ký sinh trùng. Như vậy đều xem thường chính mình sinh tồn giá trị nữ nhân, tuyệt đối chẳng qua bị nam nhân cùng hài tử xem thường thôi. Chân thị như là bị nàng kia ngữ khí chân cả kinh. Ứng nói ở cái này cổ đại bên trong, hoa tịch nhan loại này ý tưởng tuyệt đối là dị loại, không giống người thường dị loại. trưởng công chúa đó là đem chính mình câu thúc thật chặt. Hải tử trung quy có một ngày là phải rời khỏi chính mình mà đi. Nàng không có khả năng chỉ vì hài tử tồn tại. Kia không phải ở giúp hài tử, là ở chói buộc hài tử, ở chói buộc quận chúa, không phải vì quận chúa hảo, là ở quận chúa thêm phiền thoái, biến thành quận chúa tay mải. Hoa tịch nhăn tưởng, lê quý giao kia ngây thơ hồn nhiên tính tình, sao không cũng là bởi vì trưởng công chúa loại này giáo dục cùng sùng ái phương thức cấp quán ra tới. Hiện tại trưởng công chúa hối hận, sợ nữ nhi tính tình này đi ra ngoài bị người khi dễ, kỳ thật. Nơi này đầu trách nhiệm, trưởng công chúa muốn phụ thượng hơn phân nửa. Nhưng là, nếu muốn đến, mẫu thân là không có khả năng bồi hài tử cả đời. Sớm hay muộn có một ngày, trưởng công chúa muốn trước với quận chúa một bước rời đi nhân thế. Tới rồi lúc ấy, có ai có thể giống trưởng công chúa như vậy che chở quận chúa đâu. Nên buông tay, kỳ thật sớm nên buông tay. Làm một cái mẫu thân, sớm nên nối hải tử buông tay, làm hài tử độc lập. Tuy rằng xa xa nhìn hài tử té nhào trong lòng sẽ luyến tiếp sẽ thống khổ, nhưng là... Đây là nhất định phải đi qua quá trình. Trường công chúa hiện tại buông tay, còn tính không mượn. Hoa tịch nhan nhàn nhạt mà phun ra một tiếng. Trần Thị thấy nàng gương mặt thượng nhàn nhạt bộ dáng nhi, trong nội tâm đầu khiếp sợ. Đặc biệt là nghĩ đến ai đều nói nàng cùng Lê Quý Giao cảm tình thâm như thân tỷ muội giống nhau. Hoa tịch nhan là đem cùng Lê Quý Giao cảm tình xem đến rất sâu, nhưng là nàng không có khả năng giống gà mái hộ tiểu kê giống nhau hộ Lê Quý Giao cả đời. Lại có nữ nhân này gả cho người giống nhau. Là tương đương bắt đi ra ngoài thủy, nhà mẹ đẻ người là quản không đến đối phương việc nhà bên trong. Đến lúc đó, Lê Quý Giao chỉ có thể giống nàng, gặp thần sát thần. Lê Quý Giao là cần thiết sớm một chút độc lập lên, vứt bỏ những cái đó không thực tế ý niệm. Cổ đại tuyệt đối không giống hiện đại, là so hiện đại tàn khốc rất nhiều hoàn cảnh. Đối với ở cổ đại địa vị rõ ràng so nam nhân địa vị lùn thượng một đoạn nữ nhân mà nói. Trần thị nhẹ nhàng lại than, vì do xét nàng một chút, kỳ thật. Trưởng công chúa cũng không phải nói không đem nữ nhi gả cho kia ý tứ. Quận chúa tóm lại là phải gả người, chỉ là nói, ngẫu nhiên trưởng công chúa muốn cho quận chúa hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, có thể không cần như vậy phiền thoái. Tần quốc ly Đông Lăng đến tuột cùng có bao xa, hoa tịch nhan thiệt tình là không quá hiểu biết. Nhưng là, lại xa, nếu quận chúa cũng chưa về Đông Lăng. Trưởng công chúa có nghĩ thầm đi thăm quận chúa, rất xa lộ, đều không phải vấn đề. Nơi này đầu khẳng định còn có cái khác nguyên nhân làm trưởng công chúa như thế sầu lo. Tuyệt đối không phải chỉ có khoảng cách dài ngắn vấn đề. thần vương. Nhị công chúa. Hoa tịch nhan ở trong lòng đầu cân nhắc cân nhắc. trần thị cùng nàng nói xong những lời này, ấp đúng mà lại cùng nàng nói lên lần trước hoa lê sự, lại lần nữa làm sáng tỏ chính mình là bị người lừa bịp trải qua. Hoa tịch nhan đối nàng lời này vào thai này ra thai kia. Sự tình qua đi chính là đi qua, không nghĩ nhắc lại. trần thị đối với nàng này phúc đạm mạc thái độ, cấp làm đến tâm lực tiểu tụy, không biết là nàng gì ý tưởng. lo lắng đề phòng, lo sợ bất an, phải về chính mình hành cung. Ở nàng phải đi khi, hoa tịch nhan lại là kêu hai cái nhi tử lên hướng nàng hành lễ, hơn nữa nói một câu, Thái Hoàng Thái Phi nếu là ở trong cung ngốc đến tịch mịch, về sau muốn tới xem hai cái tiểu hoàng tử, cùng thần thiếp nói một tiếng, thần thiếp làm hai cái hoàng tử tới bồi Thái Hoàng Thái Phi. Với nàng câu này, Trần Thị vui mừng khôn xiết, liên thanh ứng hảo, rời đi khi kêu bước chân rõ ràng đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Liêu cô câu nghe nàng đối trần thị ba phải cái nào cũng được thái độ, giống như xương mù xem hoa giống nhau. Hoa tịch nhan sờ sờ hai nhi từ đầu, hỏi, cảm thấy này thái mãi mãi như thế nào? Tiểu mục mục khỏe miệng một dầu, không tốt cũng không xấu. Tiểu thái tử ra nghe được đệ đệ lời này, khỏe miệng đều nở nụ cười. Trần thị là không tốt cũng không xấu. Nếu là không tốt cũng không xấu người, hà tất thật sự đuổi tận giết tuyệt chính là đem người bước đến đối phương trận doanh bên trong đâu, còn không bằng ngẫu nhiên mượn sức một chút. Làm nàng tâm nhiều dựa một dựa bên này. ngon ngọt, ngọt phải cho, uy hiếp cũng muốn. Làm trần thị cuối cùng minh bạch, nàng chỉ có thể đứng ở nàng hoa tịch nhan bên này. Tiểu thái tử ra ngồi trở lại đình hóng gió, phiên trong tay thư. Hoa tịch nhan thời khắc này, mới vừa rồi thấy rõ ràng đại nhi tử đọc cái gì thư, nguyên lai đọc chính là đế vương vấn. Bảy tuổi nhiều hai tử, đã là ở nghiền ngẫm như thế nào đương hoàng đế tâm tư. Cảm giác được nàng ánh mắt bắn lại đây, tiểu thái tử ra khỏe môi cong cong, Nhi thần sẽ không rời đi nương Ai, đại khái là bởi vì vừa rồi Ở bên cạnh nghe xong nàng đối trần thị Nói những lời này đó Hoa tịch nhan lại xem hồi ghé vào cái bàn Tiếp tục đầy miệng cắn bánh bao sủi cảo tiểu nhi tử Chỉ cảm thấy một trận đau đầu Ở vĩnh ninh điện xong xuôi công hoàng đế Nghe nói lao bà mang nhi tử Ở trong vườn chơi Hứng thú bừng bừng mà đi tới tưởng cùng người Trong nhà tiểu tụ một phen Đi đến vườn, thấy hai điều cẩu một con chim Đều đuổi theo một con heo con chạy Không thể nghi ngờ. Lại là tiểu nhi tử kia chỉ tiểu sùng heo kẹt tác. Tiểu chư ni ni ngó trái ngó phải, thấy mau không có địa phương chuẩn rồi, đằng trước mơ hồ thấy thiên tử long ảnh, việc này không nên chậm trễ xông thẳng thiên tử dưới chân. Lý Thuận Đức nha một tiếng kêu sợ hai thời gian, tiểu chư ni ni bị chủ tử sách lên lỗ thai heo. Cùng đông lăng thiên tử cặp kia thâm như hải mặc mâu đối thượng, tiểu chư ni ni mị mị heo mắt, không có một chút sợ hãi, chỉ là heo thân giống như lạnh run mà run run hai điều theo đuôi tới cho sồn cùng tiểu bạch lộ nhìn thấy đông lăng thiên tử giống như gặp được sát thần chạy chạy lưu lưu thái tử sủng vật đều sợ chấm chỉ có này tiểu nhi tử dưỡng tiểu trư ngược lại một chút đều không sợ lê tử mặc như là thú vị dùng ngón tay chọc hạ heo con heo thân tiểu trư ni ni mở ra tiểu trư nha chít chít hừ hừ không biết là sinh khí vẫn là sợ hãi ở đình hóng gió tiểu tham ăn nghe thấy tiểu sủng heo ở kề, từ nhỏ trong chén nâng lên ăn đến đầy mặt là du bánh mì nhan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính mình tiểu chư là bị ai bắt lên khi, từ ghế bên trong nháy mắt nhảy lên, tê ní nỉ nó không thể ăn. Nay tiểu nhi tử nói, từ trước đến nay là đồng luôn vô kỵ, làm người dở khóc dở cười. Lê Tử mặc ngón tay bông lỏng, "Thả heo con." Tiểu chư nhi nhi thẳng tắp chạy trốn tới tiểu chủ tử chỗ đó. Long Bảo theo sát đi lên đỉnh hóng gió. Ôm tiểu chư, tiểu mục mục liền ăn xong đồ vật miệng đều không kịp mạn, trong miệng hàm chứa một cái không có nhai xong sủi cảo, đứng ở lan can thượng, Muốn từ đỉnh hóng gió bên trong nhảy ra đi chạy trốn. Hoa tịch nhan ở bên cạnh nhìn, không chuẩn bị đối bọn họ hai cha con trò chơi nhúng tay. Không ngoài ý muốn, Lê Tử mặc ngón tay, nhẹ nhàng sách muốn chạy trốn tiểu nhi tử sau cổ thượng. Tiểu mục mục rụt rụt đầu, bị hắn như vậy sách trở về đỉnh hóng gió bên trong, một câu khí đều nghẹn không ra. Đương cha đầu ngón tay lại búng búng nhi tử thái dương, ngươi như vậy vất vả không vất vả. Chẳng có như thế dọa người sao. Tiểu thái tử ra vẫn luôn đều cho rằng. hắn cha kỳ thật đối đệ đệ thái độ đã là xưa nay chưa từng có ôn nhu chỉ là tiểu mộc mộc là cái loại này nhân ra đối hắn càng ôn nhu hắn càng sẽ sợ hoa tịch nhan lấy điều khăn lười biếng mà che hạ khoe miệng này thu vây ăn xong đồ vật càng yếu nương nếu là muốn ngủ đi ngủ đi có ta ở đây nơi này bồi cha cùng mộc, mộc tiểu thái tử ra thấy nàng bộ dáng săn sóc mà nói hoa tịch nhan thuận hắn lời này làm liêu cô cô nhớ rõ đến lúc đó thu thập nơi này đồ vật đối hoàng đế hành lễ chuẩn bị trở về ngủ cái ngủ chưa lại nói. Hoàng đế một bộ tâm tư đều ở cùng tiểu nhi tử đấu mặt trên, cũng liền dẫn nàng đi. Chờ nàng đi rồi, Lê Tử mặc hỏi hai cái nhi tử, mới vừa các ngươi nương cùng ai nói lời nói nói chuyện thiếm. Thái nãi nãi, hai đứa nhỏ chăm miệng một lời. Trần thị, hoàng đế mặc mâu vừa chuyển, đại khái có thể đoán được Trần thị tìm nàng là vì chuyện gì. Tiểu thái tử ra khép lại thư, có thể là muốn vì hoa tịch nhan thử hạ hoàng đế, nói, phụ hoàng. có phải hay không quận chúa phải gả đến tần quốc đi? các ngươi thích quận chúa sao? lê tử mặc ý vị thâm trường hỏi hai cái nhi tử, tiểu mục mục đối với lê quý giao ấn tượng dừng lại đang nói khởi lời nói tới thích cười ha ha vô câu vô thuốc bộ dáng đối lê quý giao vừa không xa lạ cũng không xem như thực thân cận cho nên không thể nói cái gì khó được thấy ai cấp phát biểu ý kiến tiểu nhi tử đều trầm mặc lê tử mặc dơ lên kia vân mi, tựa như hướng về phía trước một mặt phi vân, duỗi tay nắm lên trung trà, nhẹ nhàng khái hạ nắp trà. lại cử một cái khác vấn đề hỏi hai nhi tử, nếu là đến lúc đó các ngươi nương cho các ngươi sinh muội muội, đến lúc đó muội muội có một ngày phải rời khỏi các ngươi gả chồng, các ngươi bỏ được không? Tiểu Mục Mục dùng sức ôm trong lòng ngược tiểu Trư, vẫn là trầm mặc không nói. Tiểu thái tử ra nói, nhi thần minh bạch phụ hoàng ý tứ, làm hoàng gia nữ nhi, là phải vì quốc gia phụ hiến. Nếu muội muội tưởng không rõ, nhi thần sẽ vì muội muội nói đến minh bạch. Không hổ là ở chính mình bên người lớn lên đại nhi tử, nhất điểm tức thông. lê tử mặc nhìn đại nhi tử trong tay thư mặc mâu cong lên độ cùng một tia vừa lòng thái tử điện hạ là lên chuyên tâm tu học bên người sự nghe xong đặt ở trong lòng cân nhắc tiểu hài tử không tới tuổi không cần dễ dàng xen mồm là phu hoàng tiểu thái tử ra nói tiểu mục một ngón tay chơi nổi lên heo cái đuôi. lê tử mặc một đạo ánh mắt dừng ở tiểu nhi tử giận dỗi mặt cung ra hôm nay là cung thái sử ngày sinh chịu cung ra mời một ít cung lão ra đồng liêu đáp ứng lời mời đi vào cung ra dự tiệc ban đêm đèn rực rỡ mới lên từ trước đến nay quảng cu cung ra khó được náo nhiệt một hồi rộn ràng nhốn náo bầu không khí làm cung lão ra đều uống nhiều quá vài chén rượu mặt thang đều đỏ tương như cẩn thận mà ở khách nhân trung gian xoay quanh không dám uống nhiều bởi vì đến lúc đó tiệc mừng thọ xong xuôi một ít giải quyết tốt hậu quả công tác còn phải từ hắn tới làm mắt thấy hôm nay cha cao hứng thiệt tình uống nhiều quá mấy chén cung thái sử này cổ cao hứng kính nhi nhưng không riêng gì bởi vì chính mình ngày sinh, mà là, mắt thấy nữ nhi đã trở lại, hơn nữa lại mang về cho hắn một cái đáng yêu tiểu cháu ngoại, cao hứng đến không khép miệng được. Khách nhân trung gian, biết bọn họ cung ra là hoàng đế thân thích, không có thiếu quá hướng bọn họ dò hỏi tin tức. Vì thế, cung phu nhân biết được xa gả tần quốc nhị công chúa phải về tới, hơn nữa nói không chừng muốn mang chính mình lão công cháu ngoại trai cùng đông lăng liên hôn. Mỗi người đều nói, lúc này trưởng công chúa nên cảm thấy mỹ mãn, Này Lê Quý Giao quận chúa nếu là thật gả tới rồi Tây Tần, gả cho Tần Vương, đến lúc đó không ngừng là Vương Phi đầu sủi cảo, có khả năng lên làm Tây Tần đại quốc hoàng hậu đâu. Cung Phu Nhân nghe được là kinh hồn táng đảm. Này Tây Tần Vương Phi hoàng hậu chính là dễ làm. Ý gì theo Lê Quý Giao ngày đó thật sự tính cách, nếu là nào một ngày bị ai ăn cũng không biết. Tương Như quay đầu lại, nhìn thấy mâu thân sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, đi trở về đến Cung Phu Nhân trước mặt, nói, mâu thân nếu là mệt mỏi. Trở về phòng nghỉ ngơi Nơi này từ ta nhìn Cung phu nhân thật là có chút mệt Trước đoạn nhật tử vẫn luôn ở bận rộn trượng phu tiệc mừng thọ Không có thể hảo hảo nghỉ ngơi Hôm qua nữ nhi lại đây Lại cho nàng trong lòng thêm một tia đổ Tới rồi hôm nay Nghe được toàn không phải cái gì tin tức tốt Mắt thấy này tin tức xấu nối góp tới Nàng trong lòng đều mệt nhọc hơn phân nửa Lúc trước nữ nhi gả tiến hoàng gia Nàng kỳ thật là nhất phản đối cái kia Chỉ là ở cái kia mấu chốt thượng Nữ nhi không gả nàng lão công liền xong rồi nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể lựa chọn lão công hy sinh nữ nhi tiến cung phụng dưỡng hoàng đế nghĩ đến chính mình kia tỷ tỷ, ở gả cho vân tộc tông chủ hưởng thụ vinh hoa phú quý lúc sau lại là sớm chết nàng trong lòng tức không thoải mái thịnh cực tất suy cung phu nhân từ trước đến nay tin tưởng đạo lý này chỉ là các nàng chu thị nữ tử tựa hồ một đám đều là cái này vận mệnh trốn không thoát đâu vận mệnh dường như tương như nhìn theo mẫu thân trở về phòng trong lòng cũng có chính mình suy xét Chậm rãi đi trở về đại đường tiếp tục tiếp đón khách nhân. Chờ đến tiệc mừng thọ kết thúc, tới khách nhân, đều theo thứ tự đi rồi. Cung thái sử say ở ghế trên bò không đứng dậy, tương như đành phải tự mình đỡ phụ thân vào nhà. Cung thái sử say thời điểm, không quên đối nhi tử nói, dịu hắn đến cái khác phòng ngủ, đường quay dày đến cung phu nhân nghỉ ngơi. Phụ thân đối mẫu thân đó là chân chính sủng. Tương như mỉm cười đối phụ thân gật gật đầu. Mới vừa đỡ phụ thân vào phòng nằm đến trên giường. Lục thúc đột nhiên vội vàng đi đến đối hắn so cái thủ thế, người nói ai tới? Thương như thấy hắn thủ thế buồn không quá tin tưởng. Lục thúc dùng sức hướng hắn điểm điểm, tỏ vẻ không sai. Tương như nhíu đẹp ánh mắt, bước chân như là có chút phẫn nộ, phất áo choàng muốn đi ra đi, sau lưng truyền đến cung thái sử một tiếng, nhân ra là quận chúa, khách khí một ít. Tới người đúng là lê quý giao. Lê quý giao là đang nghe nói cung thái sử ngày sinh chuyện này lúc sau, một hai phải tặng lễ tới cung gia. Nhưng là. Cung ra không có mời nàng tới, nàng đành phải nhắm chuẩn thời cơ, chờ các khách nhân đều đi rồi lại qua đây. Tam thất tùy nàng tới, dọc theo đường đi không thể thiếu nhắc mãi nàng, nói nàng tám phần là muốn một bên tình nguyện, nhân ra căn bản đều không hiếm lạ nàng lễ vợ. Nhân lê quý giao kia tính tình từ trước đến nay làm theo ý mình, quản không đến nhân ra đối nàng cái gì cái nhìn. Chỉ nghĩ chính mình cùng hoa tịch nhan cảm tình hảo, hoa tịch nhan phụ thân ăn sinh nhật, nàng có thể nào không tới mừng thọ đâu. mang theo một bức cứ nghe cung thái sử thích nhất mỗi họa gia họa sân thủy thừa dịp bóng đêm trưởng công chúa không chú ý vội vã chạy đến tương như đi vào đại đường thấy lê quý giao ở chủ tử ghế trên ngồi trên mặt phong khinh vân đạm căn bản bất giác chính mình có cái gì sai tương như hai bước tiến lên chắp tay thần tham kiến của chúa miễn lễ lê quý giao mắt cười tủng tịnh tả hữu nhìn quanh tìm cung thái sử cùng cung phu nhân tương như khỏe miệng nhấp thành điều cương ngạnh thẳng tắp thần cha mẹ đã trở về phòng nghỉ ngơi Sợ là không thể lên nên đón con chúa. Nga, nghe nói đều ngủ, Lê Quý Giao trong ánh mắt xẹt qua một đạo tịch mịch. Tuy theo, vẫy tay làm tam thất đem chính mình chuẩn bị thọ lễ lấy ra tới. Tương Như đành phải hai tay tất cung tất kính mà tiếp nhận, nói tiếp, thần đại phụ thân cảm tạ con chúa. Tạ cái gì tạ? Cung thái sử thích liền hảo. Lê Quý Giao như là đại khí mà vây vây tay. Tương Như trong lòng chỉ hy vọng nàng sớm một chút đi. Nhưng mà, Lê Quý Giao không biết chuyện như thế nào. ở chỗ này chẳng sợ nhàm chán mà ngồi đều không lớn muốn chạy ý tứ quân chúa Thương như đành phải lại chọn mi lê quý giao ánh mắt bay nhanh mà vừa chuyển cười hắn buồn quận chúa nghe nói phía trước tề tiểu thư ở chùa bạch long bị người ẩu đả là cung đại nhân giống như thiên thần buông xuống cứu tề tiểu thư mệnh nay cố tình là hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói đề tài tương như mang theo vài phần lánh mỏng thanh âm nói thân bất quá là đi ngang qua thấy bất bình tân thần nghĩa vụ cùng chức trách thôi ai Lê Quý Giao buông tiếng thở dài, ỉ hồi ghế dựa một khắc sườn. Lúc này ai cũng chưa nghĩ đến, cung ra lại tới nữa cái ngoại ý muốn chi khách. Chỉ thấy ban đêm gió thu tập quá, mang quá một trận hoàng diệp mưa thu, rực rỡ kim hoàng bên trong, Cao Quý Lam bảo nếu là đạp nguyệt mà đến, nhanh nhẹn rơi xuống cung ra trên nóc nhà. Là lướt thấy trên nóc nhà đứng cá nhân, trong tay đầu thu thập chén đũa lách cách rất đầy đất. Thương như vội vàng đi ra đại đường, đi vào trong viện. Cái kia đứng ở nóc nhà nam nhân, đã là phi thân hạ nóc nhà. Đứng ở trong viện cây liếu hạ, trường thân ngọc lở, vạn trượng ngàn hoa, giống như nguyệt thần. Tông chủ. Thương như đám người là đều chấn động. Sẽ không nhi, trong viện quỳ đầy đầy đất người. Vân Trần Cảnh trong tay huy kia cố tình làm bậy bạch cây quảng, cười khanh khách mắt lam quan sát chúng sinh, lên, đều lên. Ta bất quá là nghĩ đến cung gia tới uống một chén cung thái sử thọ rượu, nào biết đâu rằng này trên đường bị trì hoãn, không muốn đi. Thanh hổ tuy hắn mặt sau rơi xuống cung gia trong viện đầu. Chỉ cần thấy cung ra những cái đó tiểu nha hoàn nhóm ôm buồn A chén A, đều có thể biết tiệc mừng thọ kết thúc. Cho nên, hắn này chủ tử biết rõ như thế, vẫn là cố ý muốn xuống dưới. Chủ tử, thanh hổ dán nhà mình chủ tử bên thai trộm nói một câu. Đều như thế chậm, nếu không tính. Mắt lam hiếm lại, vân trần cảnh lắc lư cây quạt lập tức gõ đến hắn trên đỉnh đầu. Ngươi không biết xấu hổ nói. Là ai, lộ đều có thể đi nhầm. Đi nhầm lộ. Vân tộc đến đông lăng lộ. Vân Trần Cảnh tới tới lui lui không biết nhiều ít tranh, sao có thể đi nhầm. Như thế nói, Vân Trần Cảnh không phải từ vân tộc đến đông Lang tới. Lê Quý Giao nghe được động tĩnh, thật sự nhịn không được, từ đại đường đi ra. Trước từ trong môn vươn cái đầu, nhìn thấy Vân Trần Cảnh tiêu chí kia đem bạch cây qua khi, sửng sốt, chạy nhanh muốn lùi về đầu khi, chỉ nghe Vân người nào đó khoan thai thanh âm nói, cung đại nhân, không thỉnh khách nhân đi vào uống ly trà sao. Tam thất kinh ngạc. Thấy nhà mình chủ tử ở đại đường khắp nơi tìm địa phương toản, là muốn chui vào ghế dựa phía dưới đi, vội vàng dôi tay giữ chặt Lê Quý dao gấp gáo, con chúa, nơi này không phải trong nhà. Ai nha? Lê Quý Dao dậm chân một cái, vô pháp, tay mắt lanh lẹ mà ở nhìn thấy một cái bình phong khi, nháy mắt trốn vào phía sau bình phong. Nhìn cửa có người muốn vào tới thân ảnh, tam thất rơi vào đường cùng, đành phải đi theo chủ tử một khối trốn. Vân Trần cảnh phe phẩy cây quạt vào phòng, ngồi xuống Lê Quý dao ngồi ghế trên. Tùy tay cầm lấy lê quý dao không uống xong kia ly trà, cười nói, cung đại nhân, ngươi đây là cùng lòng ta có linh tê, biết ta muốn tới, trước cho ta bị hảo trà. Tương như một khắc không lời gì để nói, thấy hắn xúc lên nắp trà là muốn uống một uống khi, mở ra môi, này. Thanh hổ ở bên đều có thể nhìn ra này trung trà là có người uống qua. Lại đảo qua trong phòng một vòng, thực mau phát hiện bình phong sau lưng trốn tránh hai bóng người. Vì thế, tưởng sở trường chụp đầu. Rõ ràng, chủ tử biết chuyện như thế nào. Cố ý làm. Lê Quý Giao tránh ở bình phong sau, nhìn kia mỗ lưu manh tưởng uống chính mình uống qua trà, ở trong bụng ghê tẩm mà tưởng, tưởng uống ta nước miếng có phải hay không? Uống đi, uống đi, độc chết ngươi. Hai chỉ mắt phát ra ác độc nguyền rủa khi, không nghĩ tới kia mỗ lưu manh thật đúng là chính là dơ nàng uống qua trà, uống một ngụm. Trong ngay mắt, nàng đầu đụng phải bình phong, thiếu chút nữa bị ghê tẩm đã chết. Tam thất tay chân rối ren mà đỡ lấy nàng, nói, Quan chúa, ngươi đừng vựng, hôn mê lòi. lê quý giao trưởng thở ra nàng đương nhiên sẽ không ngự kế tiếp người nào đó uống xong này khẩu trà mày như là nhẹ nhàng một thốc nói như thế nào này nước trà quái quái giống heo uống nước gạo cung đại nhân thương như lại lần nữa không lời gì để nói lê quý giao vươn chân đá bình phong dám ghét bỏ buồn quận chúa nước miếng tìm chết tam thất lúc này cản đều ngăn không được chỉ thấy lê quý giao kêu một chân giống sắc bén tuyển thủ quốc gia giống nhau trực tiếp đá phiên bình phong đại đường lách cách một tiếng bình phong phiên ngã xuống trên mặt đất mấy cái tiểu nha hoàng kêu sợ hãi một mảnh thương như ánh mắt lại lạnh vài phần cơ hồ rốt cuộc bọn họ cung ra từ trước đến nay là chi thư đạt lý gia đình chưa từng có phát sinh quá như vậy sự bình phong phiên đều phiên lê quý giao khụ khụ lấy khăn che miệng rác vòng qua ghế dựa đi ra tự nhiên hảo phóng mà đối với vân trần cảnh hành lễ thần nữ tham kiến vân tông chủ nguyên lai like quận chúa ở quận chúa là tới cấp cung thái sử mừng thọ đi ngón tay thưởng thức kia bạch cây quạt Hơi hơi mị cười mắt lam, vài phần thâm trầm vài phần sai ý. Đúng vậy. Lê Quý Giao đáp. Quân chúa mời ngồi. Phía đầu hướng trong lòng bàn tay một gõ, như là thất thần. Lê Quý Giao đành phải ở hắn bên trái ghế dựa ngồi xuống, ngồi một lát, đương nhiên cả người không được tự nhiên. Thanh hổ nhìn đều giác hiếm lạ, nàng vốn là có thể cáo từ về nhà, như thế nào không để cập tới ra tới đâu. Tam thất nhưng thật ra biết nhà mình chủ tử vài phần tâm tư. Còn không phải bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí càng truyền càng lợi hại, giống như Lê Quý Giao phải gả cho Tần Vương biến cố thành ván đã đóng thuyền. trưởng công chúa ở trong phủ phiền, bắt được ai đều là một hồi tính tình. Lê Quý Giao càng xem trong lòng càng không thoải mái, chỉ phải chạy ra thông khí. Gả cho ai? Cho dù là gả cho Tần Vương, gả đến xa xôi Tây Tần đi. Lê Quý Giao trong lòng là không có nhiều ít ý tưởng. Bởi vì nàng là hoàng gia nữ nhi, hoàng gia nữ nhi phần lớn trốn bất quá loại này vận mệnh. Nàng thân là trưởng công chúa Phủ Hòn Ngọc Quý trên tay, dị vãng được đến hậu ái quá nhiều, lúc này hoàng đế muốn nàng trả giá chút, là đương nhiên. Lê Quý Giao phiền chính là trưởng công chúa kia thái độ. Không thể không nói trưởng công chúa không yêu nàng, nhưng mà, thành như hoa tịch nhan theo như lời, quá mức trầm trọng cha mẹ ái, tương đương cấp con cái trong lòng thượng thêm tay mải. Không cho quận chúa thượng trà sao. Vân Trần Cảnh nhẹ nhàng một tiếng, đánh vỡ trong phòng bình tĩnh. Là lướt chạy nhanh bưng ly trà nóng đi lên. Lại nhìn đến Vân Trần Cảnh uống kia khẩu trà Không biết muốn hay không giúp hắn đổi quá Vân Trần Cảnh không có tỏ thái độ Tựa hồ không cho nàng đổi Vân Trần Cảnh cấp tương như xử cái ánh mắt Tương như hiểu ý Tức đem phía dưới một đám người Toàn đuổi ra đại đường Lê quý Giao vạch trần nắp trà Hồn nhiên là uống cũng không biết uống cái gì đồ vật Đầu toàn xuất thần Bên cạnh, nhẹ nhàng truyền đến hắn vải phần tiêu sái giọng nói Quận chúa chính là đi qua Tây Tần Không Nàng may mày lại Là tưởng hắn là đều biết đều nghe nói Lời này, chuyên tới nên có bao nhiêu mau. Quân chúa có vô nghe qua Tây Tần Cứ nghe Tây Tần tới gần Tây Bắc Chỗ đó có cùng đại huyên giống nhau mở mang thảo nguyên Nói là cùng đại huyên có chút tương tự Nhưng kỳ thật, phong thổ cùng đông lăng tương đối giống Vân Trần Cảnh như là không chút để ý mà Vì nàng phổ cập Tây Tần tri thức Nếu ngươi nhìn đến Tây Tần người xuyên đan mặc Sẽ phát hiện cùng đông lăng không sai biệt lắm Nghe nói nhị cô mẹ gả ở Tây Tần Nhị công chúa gả ở Tây Tần biến thành Ninh Vương Phi. Ở bên kia, cứ nghe quá vẫn luôn cũng là không tồi. Lê Quý Giao nghe hắn nói lời nói, nghe hắn vẫn luôn nói Tây Tần bên kia lời hay, không thể không ngờ vực là Hoàng Huỳnh kêu hắn đảm đương thuyết khách. Chạm được nàng nghi vấn ánh mắt, Vân trần cảnh đem nắp trà khái lại khái, rũ mi mắt lam hơi kẹp, cười như không cười, bản tông chủ vừa rồi nói cho con chúa, đều là tình hình thực tế. Nhưng là, dù sao cũng là gả chồng như vậy cả đời trung thân đại sự. rốt cuộc muốn xem quận chúa chính mình thích không thích ngươi gặp qua tần vương sao lê quý dao cảm giác ngược chỗ nào ở nhảy gặp qua cái dạng gì người quận chúa thấy sẽ biết như thế nào cảm giác hắn lời này có chuyện lê quý dao mặt mày nhảy vân trần cảnh thấp mi giác tựa hồ đang xem trung trà trôi nổi trang ngạnh thanh hổ nghĩ lê quý dao nhìn thấy tần vương tình hình lúc ấy là cái dạng gì biểu tình tưởng tượng không ra nhưng là tưởng trưởng công chúa nhìn thấy tần vương khi biểu tình sẽ là như thế nào lại là hoàn toàn có thể nghĩ đến nói vậy trưởng công chúa sẽ nổi trận lôi đình tưởng lấy kiếm đem hoàng đế giết đi nhưng mà việc hôn nhân này lê tử mặc cùng hắn chủ tử lại đều cảm thấy thực hảo cho nên chủ tử đang nghe nói tin tức lúc sau lập tức từ phương xa đuổi trở về vội vã gấp trở về trước thử hạ lê quý giao ý tưởng bọn họ không hy vọng lê quý giao cự tuyệt bởi vì muốn tần vương hạ định cái này quyết tâm cũng là phí qua không ít thời gian cùng tinh lực thần vương thương như hơi hơi rũ Lê Quý giao dù sao xem bọn họ vài người bộ dáng đều rất kỳ quái, lại không biết đến tuột cùng kỳ quái ở đâu. Chẳng lẽ nàng vị kia tương lai phu quân lớn lên thập phân do người, có so với kia đại huyền quốc nhị hoàng tử gia luật kỳ càng dọa người sao? Hoa Tịch Nhan buổi chiều nói là mẹ ra rời hồi Nguyệt Thất điện ngủ, kỳ thật nửa đường là đi đến Nguyệt Tịch cấp đi. Bởi vì Trần Thị nhắc tới Tây Tần, làm nàng hoài tưởng nổi lên một ít quá vang đồ vật. Nói đến Tây Tần, nàng là không đi qua, nghe nói đều nghe nói rất ít. Bởi vì Tây Tần ly Đông Lăng qua xa, rất ít Đông Lăng người sẽ đi đến Tây Tần. Nhưng là, nàng nhớ rõ, hắn là đi qua Tây Tần, hơn nữa từ Tây Tần cho nàng mang về quá đồ vật. Tây Tần cùng Đông Lăng tương phản, thừa thái không phải Bạch Ngọc, mà là Hát Thạch, chiếu hiện đại người ánh mắt tới xem, có thể gọi là Đá Cầm Thạch. Tây Tần Hát Thạch cùng Đông Lăng Bạch Ngọc giống nhau nổi danh. Hắn là người đem mang đến Hát Thạch chế tạo vì màu đen quân cờ, cùng Bạch Ngọc chế tạo Bạch Tử, chia làm hai bại, đưa cho hắn. vừa lúc là ngày ấy nàng vừa trở về, tiểu mục mục không cẩn thận đánh nghiêng kia hộp quân cờ, một không bày gặp mặt, hồi ức dĩ vãng, tựa hồ hắn từ Tây Tần lấy tới đồ vật cũng không hiếm thấy. trước kia cũng không nghĩ như thế nào, chỉ cho rằng hắn là tùy tiên đế đi Tây Tần dò hỏi mang về tới tay tin thôi. hiện giờ tưởng tượng lại pha hàm huyền cơ, tựa hồ này Đông Lăng cùng Tây Tần hảo đã có điểm làm người kinh ngạc. luận địa lý vị trí, một cái ở đông, một cái ở tây, trung gian cách xa nhau gần mười cái quốc gia. Cổ đại giao thông cũng không phát đạt, quốc cùng quốc chi gian liên thủ, tự nhiên tốt nhất là lựa chọn lần cận quốc gia, một có chiến tranh nói, lẫn nhau chi viện cũng thập phần phương tiện mau lẹ, dễ dàng binh lực điều tiết khống chế. Vì sao là Tây Tần đâu? Hoa tịch nhan ở nguyệt tịch các tìm kiếm đồ vật khi, khi thì cầm lấy trước kia một ít vật phẩm, phát hiện, về cùng cẩn tịch một ít ký ức trở nên mơ hồ. Tỷ như một phen được khảm chút đối tử tiểu quạt xếp, nàng như thế nào tưởng? đều nhớ không dậy nổi hắn lúc trước đưa nàng loạn ý nhi này là làm cái gì? Nương nương. Lý Thuận Đức dẫn theo đèn lồng, dựa theo dị vãng lệ thường, định kỳ đi vào nguyện tịch các quét tước phòng. Đột nhiên nhìn thấy nàng nơi này, kinh ngạc phất dưới gối quỷ. đứng lên đi. Hoa tịch nhân nói, hỏi hắn, này phía dưới cũng chưa người quét tước sao? Lý Thuận Đức kinh sợ đứng lên, đắp, trước kia thánh thượng phân phó qua, nói phía dưới không quét tước, chỉ quét tước lầu hai phòng. Thánh thượng tới. Cũng chỉ là đến lầu 2 trong phòng nghỉ ngơi. Nay nguyệt tịch các có lầu 2, nàng đều đã quên. Cầm lấy tay gõ gõ thái dương, hoa tịch nhan làm hắn để đèn lồng ở phía trước dẫn đường, thượng đi thông lầu 2 thang lầu. Nay thang lầu làm thập phần xảo cùng bí ẩn, thế cho nên nàng khi đó bị hắn gọi vào nơi này quét tức khi, nàng căn bản không có phát hiện đến. Tới rồi lầu 2, Lý Thuận Đức dùng mồi lửa thắp đèn, hoa tịch nhan nhìn quanh một vòng, là so phía dưới sạch sẽ nhiều. Lý Thuận Đức kính cẩn nghe theo nói nương nương về sau nếu thưởng tới chỗ này chơi ngày mai khởi nô tài làm người lại đây đem phía dưới một khối đều quét tước sạch sẽ hoa tịch nhan như là không có nghe thấy hắn lời nói qua hồi lâu lại nói hỏi một chút thánh thượng là cái gì ý kiến đi nàng trở về đều như thế lâu rồi hắn vẫn luôn cũng chưa làm người tới chỗ này quét tước ra sao nguyên nhân chẳng lẽ không nên miệt mài theo đuổi nhẹ vịn trong phòng một chương đài giống nơi này trước kia là nàng cùng hắn ngẫu nhiên nói chuyện yêu đương địa phương hồi tường lên Giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Có thể là luân hồi qua một đời, cảm giác khó trách hắn sẽ sinh khí, nàng lúc ấy đôi hắn cảm tình, thật đúng là vài phần đều là căn cứ vào gia tộc gân nghĩa cùng ích lợi thượng. Một mặt thâm trầm như hải đế vương, một mặt đối mọi chuyện chấp nhất đến giống cái hải tử nam nhân. Nàng không khỏi nhẹ nhưng mà cười, phất tay, làm Lý Thuận Đức lui ra, buồn cung ở chỗ này ngồi ngồi xuống, tưởng yên lặng một chút. Nô Tài hiểu rõ. Lý Thuận Đức lui xuống. Băng rửa cửa sổ. Thấy ánh trăng tốt đẹp, một vòng trăng tròn giống vậy cái kim hoàng đại mâm treo ở trời cao. Lúc này kỳ thật nên xem như trung thu thời tiết vừa qua khỏi không phải thời gian rất lâu, thu tứ manh mối, chỉ cần hơi chút xem điểm cảnh sắc, đều sẽ hiện lên với trong lòng. Vĩnh ninh điện, hoàng đế xem xong sổ con, thấy Lý Thuận Đức đi rồi trở về, hỏi, nương nương đâu? Hoàng đế hiện giờ một ngày ít nhất muốn hỏi ba lần nương nương ở đâu làm cái gì sự? Thánh tâm khó giỏ. Theo lý giảng, hoàng đế tín nhiệm nhất người. không gì hơn hoa tịch nhan vì sao liên tiếp hỏi nàng ở nơi nào lý thuận đức nhẹ giọng đáp nương nương ở nguyệt tịch cát nguyệt tịch cát ba chữ làm lê tử mặc trong mắt xẹt qua ti khác thường lý thuận đức đợi một lát chỉ thấy hắn lẳng lặng ngồi ở ghế dựa bên trong không biết suy nghĩ cái gì hoa tịch nhan nhảy ở cửa sổ ngồi một lát lắc lư lắc lư càng chân nhìn thấy bầu trời bay qua hai chỉ bạch hạc. hiếm lạ bay qua không phải qua đen mà là bạch hạt thường xuyên thấy quả đen bay tới bay lui Nàng là thói quen, biết cái kia bác quái vương thường xuyên khắp nơi rình coi, phòng đều phòng không được, còn không bằng làm hắn rình coi cái đủ. Dù sao người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chân chính bí mật, bắt quái vương tưởng rình coi còn lại là rình coi không đến, bởi vì kia đều là dấu ở người trong nội tâm đầu. Hai chỉ bạch hạc giống như đêm trung tinh linh, xét qua phía chân trời, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng khởi vũ. Là ở nàng trên đỉnh đầu xoay tròn một vòng lúc sau, như là có chút tò mò với nàng, từ không trung hạ xuống. hoa tịch nhan chỉ biết đại nhi tử dưỡng kia chỉ tiểu bạch lộ tựa hồ lai lịch bất phàm nhưng là không biết nguyên lai chính mình thật là giống như có chút triệu hoán điểu bản lĩnh mỗi lần hồi tưởng khởi những cái đó cổ đại người ta nói nàng bách điểu chiều phượng kỳ tích nàng liền cảm giác sâu sắc buồn cười chính mình lại không phải thần minh nhưng lúc này giống như nàng cùng điểu thực sự có điểm tâm có linh tê hai chỉ bạch hạc dừng ở lầu một nóc nhà vươn mái hiên thượng tú mị chân dài giống như đơn chân độc lập múa ba lê diễn viên Nhọn nhọn móng nuốt chộp vào màu xanh lá phòng ngói, trong mắt, đều giống như thủy linh linh đá quý, xem kỹ nàng. Khẩn tiếp, nàng tựa hồ có thể nghe thấy chúng nó chi gian nói chuyện thành ngươi không cảm thấy nàng có thể nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao. Không có khả năng đi. Chúng ta tu hành không đủ, không có có thể hóa thành hình người năng lực. Chỉ có hoàng chủ nhân người có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nơi này chính là đông lăng thiên tử địa bàn. Cái kia được xưng vô huyết công tử địa bàn. Nói lên đông lăng thiên tử, hai chỉ bạch hạc không nhịn được toát ra sợ hãi biểu tình. Vì đạt được mục đích, đông lăng thiên tử chính là cái gì người đều có thể giết. Đương chúng nó hai chỉ sốt ruột mà chụp đánh cánh chuẩn bị bay lên thiên thời, trong đó một con Tựa hồ chú ý tới cái gì, cọ qua hoa tịch nhan bên người nhảy vào cửa sổ, kêu lên, thiên, đó là đại viên người nước Thánh sao. Là nước Thánh sao? Một khác chỉ lạch cạch lạch cạch theo đuôi bay tiến vào, Hoa tịch nhan chú ý mà nghe chúng nó nói chuyện. Đại huyên nước thánh hay là lại ẩn vào trong cung tới. Nhưng nàng nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn thấy nước biết dấu vết. Đại huyên nước thánh, không phải hẳn là đều là màu xanh lục sao. Này nước thánh có chút không giống nhau. Bạch hạc biểu tình khẩn trương lên, giống như trộn lẫn cái khác đồ vật. Nước thánh là muốn giết nàng sao? Đại huyên người muốn giết nàng. Một khác chỉ nâng lên điều đầu, nhìn hoa tự nhan, như là ở nỗ lực phân biệt thân phận của nàng, hay là, nàng là cái kia, trong truyền thuyết có thể bách điểu chiều phượng cung hoàng hậu. Hoa tịch nhan lúc này thật không biết chính mình có nên hay không gật đầu, cho thấy chính mình nghe hiểu chúng nó nói. Hai chỉ bạch hạc lại là lại chặt chẽ mà giao lưu lên. Nếu thật là nàng làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi? Nếu kia đồ vật hướng nàng tiến công, nàng có thể hay không chết? Đỉnh đầu ánh trăng bị mây đen che rất một nửa khi, hoa tịch nhan rốt cuộc thấy chúng nó theo như lời quỷ dị đồ vật, là ở nàng bị chiếu vào trên sàn nhà kia nghiêng lớn lên bóng dáng bên trong. Nàng bóng dáng bên trong. tựa hồ có chút bọt nước ở mạo phao thầm thì bộ dáng không ngừng quay dị là làm người đều lông dựng đứng lên có thể phát ra hoảng sợ thấy nàng là phát giác hai chỉ bạch hạc quay đầu đồng loạt nhìn nàng ở nhìn đến nàng biểu tình bình tĩnh không giống thường nhân khi sôi nổi biểu hiện ra ngạc nhiên chuyện tới hiện giờ hoa tịch nhan đối với trong bóng tối sống ở đồ vật lạnh lùng mà cười một tiếng không biết các hạ đêm nay tới tìm bổn cung có việc gì sao chẳng lẽ là bởi vì bổn cung nhiễu loạn các hạ kế hoạch không có thể làm nhị hoàng tử mất mạng cho nên tìm được buồn cung nơi này tới trong phòng an an tinh tĩnh như là cái gì người đều không có càng là không có thanh âm hồi đáp nàng may đẹp vừa nhất, hoa tịch nhan ngón tay thưởng thức cặp váy làm buồn cung đoán xem các hạ là kia bị được xưng vì lang vương tử tam hoàng tử hoặc là nghe nói xa ở đại viên đại hoàng tử Dám khởi tâm tư sát ra luật kỳ người tất nhiên ở quốc nội có cùng gia luật kỳ thế lực ngang nhau thế lực theo tiểu ngũ nói đại huyên quốc có ba cái hoàng tử nhất có cơ hội mưu đoạt ngôi vị hoàng đế phân biệt là đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phong ảnh trận lóe một cái áo đen lão giả từ nàng bóng dáng bên trong chui lên hai chỉ bạch hạc đồng thời lui về phía sau một bước như là thập phần khiếp sợ ở kia lão giả tay háo vung lên rõ ràng đối chúng nó hai cái nổi lên sát ý khi hoa tịch nhan liền kêu một tiếng dừng lại cung hoàng hậu ngươi cùng chúng nó vô duyên vô cớ hà tất đâu lão giả nói lời này có chút ý vị thâm trường nói chính là nàng tự thân đều khó bảo toàn hoa tịch nhan ngửa đầu một tiếng cười dài đại huyên quốc tư tế vương đô hiện thân cảm tình là đại huyên quốc nội quốc quân đã là bị buộc nóng nảy cũng không nên đã quên nơi này là ai địa bàn ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta lão giả biểu tình khó lường một đôi cùng vu thủy long giống quá lục mắt tựa hô ứng chứng hoa tịch nhan lời nói không sai buồn vương biết ngươi cùng đông lăng thiên tử bảy hồn sáu phách đều liền ở một khối muốn giết ngươi đều không dễ Hoa Tịch Nhan trong mắt sẹt qua một đạo quang, thuyết minh lúc ấy người nào đó muốn giết ta khi, ngươi là xuyên thấu qua Tam hoàng tử vẫn luôn đang nhìn ta. Từng có Hoa Lê kia sự kiện, Hoa Tịch Nhan rõ ràng, này với thủy gia tộc người, dùng nước thánh để vào người ở trong thân thể giám thị những người khác, hẳn là cũng không phải việc khó. Tới rồi hiện giờ, lão giả thân phận cũng không cần che giấu, xác thật là Vu Thủy Long tổ phụ, đại tư tế vương với thủy cảnh minh. Đại tư tế vương rời đi đại nguyên, chẳng lẽ không sợ quốc vương sau lưng thủ địch? hoa tịch nhan hiếp khi mắt với thủy cảnh minh một trương mọc đầy nếp nhăn mặt bảo trì một loại trầm mặc chỉ là nhìn nàng nếu là với thủy cảnh minh động tay nàng không thể không suy đoán chẳng sợ phía trước tam hoàng tử đến vô danh đảo công kích nàng cuối cùng bị đánh lui đều là người nào đó cố ý bố một cái cục, cố ý làm những người này chó căn chó giống nhau có thể làm hoàng tử giết hại lẫn nhau chỉ có quốc vương có thể ra chủ ý chính là đại huyên quốc quân không phải mau vào quan tài sao nếu đã chết về sau không có người kế thừa đế vị cũng không được hết thảy đều chỉ hướng về phía cái kia thân phận quỷ bí nghe nói không ai chính mắt gặp qua này vài lần gương mặt thật đại hoàng tử nương nương chúng ta đại huyên bên trong quốc sự thánh thượng đều biết nói năng thận trọng nương nương đối nhị hoàng tử ba cách này vừa nói xác thật là làm kế hoạch trì hoãn nếu bổn cung lúc ấy không nói ra tới chẳng lẽ làm ba cách đem bổn cung giết lấy nương nương bản lĩnh ba cách có thể nào giết nương nương với thủy cảnh minh lao mắt thấy nàng lộ ra vài phần không rõ cảm xúc, nương nương này kế là dẫn xả xuất động. Biết chúng ta chung quy sẽ tìm đến nương nương đàm phán, bởi vì chúng ta cũng sợ, sợ nương nương sẽ lại lần nữa trở ngại chúng ta kế hoạch. Hoa Tịch Nhan lương rửa ở cửa sổ thượng, dù bận vẫn ung dung, bình tĩnh mà đối diện hắn yêu mắt, bổn cung là không quá minh bạch, Đại Uyên quốc quân là như thế nào ý tưởng, là thật sự muốn hồi miếng đất kia, vẫn là nói, bất quá là muốn mượn Đông Lăng tay nổ cỏ tận gốc. Nương nương nghĩ sao? Ở ngươi tới tìm bổn cung phía trước, bổn cung vẫn luôn tưởng người trước hiện giờ xem ra có lẽ liền chính ngươi tôn tử đều bị ngươi lừa với thủy cảnh minh thu bảo khoanh tay áo đen đón gió mà triển một cổ cao thủ sắc bén nên diện đánh tới nương nương rốt cuộc là cái thông minh hơn người người nói đi hoa tịch nhan mặt mày nhàn nhạt mà nhìn ngón tay thưởng thức cặp váy tìm bổn cung muốn làm cái gì nếu đại huyên quốc quân muốn cho đông lang đại hán giết người vậy quên đi bổn cung cùng thánh thượng mỗi ngày đều đủ đội, không có cái này hứng thú đạp vũng nước đục này con có muốn giết hồi chính mình quốc nội sát làm người chết ở đông lăng tưởng đem nước bẩn đều hắt ở đông lăng trên người đủ vô sỉ nghe được nàng trong miệng phun ra vô sỉ hai chữ với thủy cảnh minh ánh mắt biến đổi hà khắc khỏe môi hơi cong, tràn ra thanh cười luận đồ vô sỉ có thể nào so được với đông lăng thiên tử hắn lúc trước chính là không nói hai lời giống cắt thịt giống nhau cắt rất đại nguyên một khối ấu thổ trên đời ỷ cường lăng nhược chuyện này nhiều lắm đâu hắn chẳng qua là ở làm một kiện muốn bình thường bất quá sự Muốn đoán, trước quan các ngươi chính mình, không buồn sự này, còn nghĩ đảo đánh một phen. Xứng đáng. Nếu không nhớ được cái này giáo hấn, khó bảo toàn thiên tử giận dữ, lại cắt rất các ngươi một miếng thịt. Với Thủy Cảnh Minh nghe xong nàng lời này, sắc mặt không cấm lại thanh lại bạch. Nàng lời này là xích cốt vũ nhục. Hoa tịch nhan là cảm thấy, này đại huyên người quá lên không được mặt bản, liền sát người một nhà, đều phải lấy đông lăng đương ngụy trang, lòng tự tin nên là có bao nhiêu sao không đủ. Giống hắn. Nếu là muốn sát người một nhà, một đạo thánh chỉ không phải xong rồi. Nơi nào yêu cầu giống đại huyên quốc quân làm đến như vậy phiền thoái? Chỉ có thể nói, này đại huyên quốc vương vị trí, sớm đã ngồi chính là lung lay sắp đổ, bốn bề thụ địch, liền trước khi chết đều không thể an bình. Hai chỉ bạch hạc sấn bọn họ hai người nói chuyện khi, vẫn luôn hướng ngoài phòng di, chuyển qua cửa sổ địa phương, chụp đánh cánh nhanh chóng đào vong. Với Thủy Cảnh Minh nghe thấy động tĩnh, áo choàng trung vươn một bàn tay chỉ, một cái hát thủy phát ra hoa tịch nhan tay mắt lanh lẹ gởi một chiếc giày ném qua đi vừa vặn cùng kia hát thủy tương chạm vào hát thủy dính vào giày nháy mắt kia giày hóa thành một đạo ố yên bạch hạc tại đây nháy mắt biến cô khi vô cánh bay lên không trung hoa tịch nhan xa xa có thể nghe thấy chúng nó chuyển quay lại tới thanh âm chúng ta sẽ bẩm báo chúng ta chủ tử nhất định sẽ đến báo ân cung hoàng hậu với thủy cảnh minh khả năng cũng là nghe thấy được lời này một khắc khó thở từ áo choàng trung vươn cái tay kia chỉ muốn giết hoa tịch nhan lại không dám Nguyệt tịch các phía trước trên đường, cung nhân dẫn theo một loạt đèn cung đỉnh, vài người nâng đỉnh đầu hoàng kim quốc Kiệu là ngự giá tới rồi. Hoa tịch nhan chính sửng sốt, tựa hồ đối hắn tới tìm nàng, phía trước đã co vài phần như thế hoài nghi, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn thật tới. Nói vậy hắn cũng là do dự một lát mới đến. Quay đầu lại khi, không ngoài ý muốn, kia đại huyên quốc đại tư tế vương đã chạy. Xem ra này trong hoàng cung không phải nơi trốn đều an toàn, như là nguyệt tịch các này đó. Khả năng bình thường đều không có thiết nhân thiết kết giới, thực dễ dàng bị địch nhân chui cái soạn. Hoàng đế đều tới rồi, nàng không đi xuống nên đón như thế nào hành? Từ cửa sổ nhảy xuống khi, đột nhiên mới nhớ lại chính mình thiếu chỉ giày. Này đáng chết đại tư tế vương, đem nàng giày thiêu cái này nhưng làm sao bây giờ? Mắt khắp nơi hướng gác mái tìm, nhưng nơi này nơi nào khả năng cho nàng chuẩn bị nhiều một đôi giày? Một chân xuyên giày một chân không có mặt giày, đi đường khẳng định rất kỳ quái. Trong lòng ý niệm vừa chuyển. nàng lập tức cởi ra một khác chỉ dày dứt khoát đi chân trần đi đường chờ nhìn thấy lý thuận đức làm hắn chạy nhanh giúp nàng lộng đôi giày tới gác mai trước hoàng đế là hạ quốc kiệu theo đôi hoàng đế mặt sau có mặt khác hai đỉnh quốc tiệu. Tiệu manh mở ra lúc sau phân biệt từ bên trong các đi ra hai gạ phi tôn tức quý nam tử ánh trăng chiếu vào ba vị đẹp như quan ngọc nam tử trên người như là một bức tranh phương khoe sắc cảnh đẹp hoa tịch nhan bắt lấy cửa sổ lăng hướng phía dưới trộm vọng liếc mắt một cái phát hiện hắn thế nhưng mang theo khách nhân tới càng lúc nàng dài xa xa kỳ thật đều có thể thấy nàng ở gác mái không biết vì sao chậm chạp không xuống dưới lê tử mặc vân mi nhíu lại đối lý thuận đức nói đi phía trên thỉnh nương nương xuống dưới nói là có khách quý lý thuận đức lãnh hoàng mệnh chạy như bay lên lầu hoa tịch nhan đang chờ hắn cứu mạng đâu nhìn thấy hắn lập tức trước cắn răng nói bổn cung dày không cẩn thận ném một con ngươi chạy nhanh đi cấp bổn cung tìm một đôi tới lý thuận đức nghe được lời này nhi Giống nhau mắt tròn váng Lúc này công phu đến chỗ nào lấy giày. Nơi này nguyệt tích các Vị trí lúc trước tuyển khi chính là vì thanh tịnh Kiến trúc địa phương ly cái khắc cung điện đều khá xa Lại nói Hoàng đế cùng hoàng đế khách nhân đều ở dưới Lúc này chạy tới giúp nàng tìm giày, Căn bản không kịp Hơn nữa cũng thực thấy được Hoa tịch nhan đối này đều mau tức chết rồi Tưởng hắn muốn mang khách nhân tới Sẽ không trước làm người thông chi một tiếng sao? Nói đến là đến Cũng không nghĩ nàng phương tiện không có phương tiện hoàng đế tâm tình là nhất thời phong nhất thời vũ có đôi khi tới tìm nàng sẽ nhớ rõ trước tiên thông chi thông chi lại không tới có đôi khi căn bản không có cái này dấu hiệu đột nhiên liền giết đến nàng nơi này tới bình thường nàng đều là có cái này chuẩn bị chính là hôm nay thật là không vừa khéo cố tình bị với thủy cảnh mình cấp thiêu hủy một chiếc giày chỉ có thể tạm thời mặc kệ giày sự một mặt mệnh lệnh lý thuận đức chạy nhanh đi giúp nàng lộng giày một mặt sửa sang lại sửa sang lại làm bộ trên chân co xuyên giày dạng tiểu chạy bộ xuống thang lầu Lý Thuận Đức sợ hãi mà đi theo nàng phía sau. Đi ra nguyệt tích các, rõ ràng, này chân đạp lên gạch thượng khi, cùng xuyên dày cảm giác là không giống nhau. Ngọc Thạch lạnh lẽo, thẳng lạnh đến gan bàn chân bên trong đi. Nhưng là, đối nàng hoa tịch nhan tới nói không tính cái gì. Nhiều khó nhịn sự nàng đều chịu đựng qua. Như cũng là, doanh doanh chậm rãi, bước qua ngạch cửa, đi lên trước, hành lễ, thần thiếp cấp thánh thượng thỉnh an. May mắn trong cung váy vẫn luôn là tương đối lớn lên, cơ bản che dày mặt. ban đêm là hắc xác thật nếu là không có nhìn kỹ là nhìn không ra nàng có bất luận cái gì khác thường thấy nàng ra tới đón khách vốn di tựa hồ có chút lo lắng hoàng đế mày nhẹ nhàng ra hắn ra dắt lấy nàng một bàn tay giới thiệu nói chấm dứt muốn ở đại điển phía trước trước cấp hoàng hậu dẫn tiên cá nhân hoa tịch nhan ngẩng đầu nhìn lại sương sừng ở nàng trước mặt hai gã nam tử diêu bạch cây quạt vân trần cảnh nàng là nhận được vân lưu manh sao mặt khác một vị công tử lại là ra ngoài nàng dự kiến mỹ lệ tinh tế trong suốt đến giống ánh trăng giống nhau làn da phảng phất toàn thân đều khoác sái một tầng nhàn nhạt quan huy một đầu thẳng phát tựa như thuộc nữ rừng ở nam tử hai vai nam tử không có vấn tóc chỉ ở cái chán đeo một viên cùng loại hắc rượu thạch đá quý ngũ quan nếu là ánh trăng nữ thần điêu ra tới nhu mỹ đến giống cái mỹ nhân dường như cơ hồ hoàn mỹ toàn thân cơ hồ bắt bẻ không ra một kia không hoàn mỹ hoa tịch nhan cơ hồ không cần nghĩ ngợi triều hoàng đế cười nói vị này hẳn là tần vương điện hạ đi Tường hắn một hai phải đem Lê Quý Giao gả đến Tây Tần đi nói, vô luận có phải hay không có chính trị mục đích, đối với vị này liên hôn đối tượng, nhất định là phải có chút hiểu biết, hơn nữa nói không chừng vẫn là bạn cũ đâu. Bọn họ ba người nghe xong nàng lời này, đều là hiểu ý cười. Nói vậy, nàng như thế dễ dàng đoán ra Tần Vương thân phận, cũng là ở bọn họ dự kiến bên trong. Tuy theo, vài người cùng nhau vào nhà, lại đến nói chuyện. Hoa tịch nhan dựa theo lệ thường, thối lui đến Hoàng đế mặt sau. làm hoàng đế cùng khách nhân đi trước tần vương lý mạc đình đi qua bên người nàng khi đột nhiên mặt như là hướng nàng bên này nhẹ nhàng sườn sườn nàng đối thượng hắn mắt bỗng nhiên cảm giác hắn mắt giống như nơi nào kỳ quái bình tĩnh mà xem xét cái này nam tử khắp nơi các mặt đều gần như hoàn mỹ không thể bắt bẻ. mắt cũng là mỹ đến nếu một hoàng thu thủy sóng nước long lánh tựa như ở không tiếng động đang nói lời nói nhi bị hắn xem một cái sợ là bất luận cái gì nữ tử đều sẽ hoảng hốt loạn nhảy Hoa tịch nhăn tưởng, như vậy một cái tuấn tú lịch sự tần vương, nếu là Lê Quý Giao tự mình tới xem, chỉ sợ cũng là sẽ tỉnh đầu sơ khai. Vậy chi, làm như cái chọn không ra tật xấu nam tử, chỉ là tây tần xa chút. Hoàng đế lãnh khách nhân đi vào nguyệt tịch các, thẳng thượng quét tức tốt lầu hai. Tiếp theo các chọn này vị, hoa tịch nhan sai người thượng trả. Vân Trần Cảnh như là thập phần tò mò mà quan sát cái này địa phương, nghĩ đến là trước đây trước nay không có tới quá nơi này. Này khối địa phương xem như nàng trước kia cùng hắn gặp lén nơi, tiếp đón khách nhân là lần đầu tiên. Không biết vì sao hắn sẽ đột nhiên lựa chọn ở chỗ này nên đón Tần Vương. Hoa tịch nhan trong lòng đánh cái đại dấu chấm hỏi. Hoàng đế tâm tư khó đoán. Lê tử mặc đối nàng nói, Tần Vương là tối nay mới vừa vào kinh, không có giống trống thua chiêng, nhập kinh lúc sau, đó là tới gặp chấm. Hoa tịch nhan cười nói tiếp, hay là Tần Vương là thánh thượng cố nhân. Trước kia chấm làm thái tử khi, đi qua Tây Tần. Cùng Tần Vương nhất kiến như cố. Lê Tử mặc nhàn nhạt mang quá. Nàng nếu là tin hắn lời này mới là lạ, chỉ có thể nói, trừ bỏ hắn làm thái tử lúc ấy, chỉ sợ là làm hoàng đế về sau. Đối với Tây Tần đều vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cùng Tần Vương liên hệ tám phần là chưa bao giờ có đoạn quá. Hoa tịch nhan như vậy do hỏi thanh, Tây Tần làm đông lang khách quý, nhập kinh lý nên bá cánh triều bái, văn võ bá quan nên đón. ân Ngày mai chấm cô cô hỏi kinh khi, là có này lễ ngộ lễ bộ người đều an bài hảo lê tử mặc nói tần vương đây là cùng ninh vương phi binh chia làm hai đường một cái uy mắng vào kinh diện thánh cùng hoàng đế trao đổi cơ mật một cái làm xuất gia nữ tử lần đầu tiên trở lại nhà mẹ đẻ nhà mẹ đẻ long trọng hoan nghênh tỏ vẻ đối này sủng ái trình độ đồng thời uy hiếp tần quốc nhà chồng từng bước một đều là cờ đều là cẩn thận an bài tốt cho nên bên ngoài người lại như thế nào điên tin đồn ôn trưởng công chúa lại như thế nào không tình nguyện đều không thắng nổi hoàng đế một cái tâm tư hoàng đế đại cục bố trí hảo không dung bất luận kẻ nào hủy hoại nửa phần hoa tịch nhan đấy lòng than thở tưởng trưởng công chúa cùng trần thị đem hy vọng ký thác với nàng nơi này thật là xem trọng nàng nếu nàng thật có thể ảnh hưởng này nam nhân chân chính tâm tư một phần, không chỉ sợ thiên hạ không người có thể chỉ có thể nói tất cả mọi người xem trọng nàng thấy nàng mặc thanh lê tử mặc hơi hơi gợi lên khoe môi một mặt cao thâm khó đoán độ cung khắc ở khoe mắt hỏi nàng hoàng hậu cho rằng tần vương điện hạ như thế nào Đây là muốn nàng khen khen Tần Vương sao? Cũng là, nếu hai nhà thật quyết định liên hôn. Đến lúc đó, nhà gái công tác, nói không chừng trọng trung chi trọng toàn rừng ở nàng trên đầu vai. Hơn nữa, nàng cũng muốn ở Tần Vương trước mặt khen khen lê quý dao Ba mối, đây là hoàng đế chỉ tên nói họ muốn nàng làm mai mối người. Hoa tịch nhan khép cười một tiếng, nói, Tần Vương điện hạ cứ nghe ở Tây Tần đã chịu vạn dân kính yêu, đức vọng tề danh với tổ tiên. Hôm nay thần thiếp vừa thấy, Lại chỉ cảm thấy tần vương điện hạ đẹp như thiên tiên, cái nào nữ tử có thể không gửi cùng phương tâm. Nàng lời này, nghiễm nhiên thâm đến đang ngồi nam tử niềm vui. Vài người, tất cả đều cùng kêu lên mà cười. Vân trần cảnh tây quạt, lệch cạch lệch cạch phi phe phẩy. Hắn mới vừa ở cung ra ngồi đâu, đột nhiên nghe thấy trong cung tới lời nói, làm hắn đến trong cung. Có thể thấy được, Lê Tử mặc biết hắn hướng nơi này tới tìm Lê Quý Giao. Lê Quý Giao như thế nào nói tốt đâu, nhìn này ngây thơ hồn nhiên cô gái nhỏ. Hẳn là đối chính mình phải gả người sự đều ngây thơ mà mịt Nhưng là, không thể nói Lê Quý Giao hoàn toàn là cái ngốc tử, đang ở đế vương gia, có thể nào không biết chính mình vận mệnh hệ treo ở ai trên người. Trước kia, Lê Tử Mặc là lén hỏi qua hàn ý kiến muốn hay không cưới cái này cô gái nhỏ làm vợ, bởi vì trưởng công chúa vẫn luôn đánh đều là cái này, chủ ý sau lại hắn ngẫm lại tính. Là bởi vì hắn biết rõ cô gái nhỏ này sợ hắn sợ đến muốn chết. Đối với Lê Quý Giao, nhiều là một loại đối với tiểu hài tử yêu thương đi. Hiện tại, cái này từ nhỏ cũng coi như bọn họ nhìn lớn lên tiểu hài tử phải gả người. Trong nội tâm còn có vài phần thương cảm. Hoa tịch nhan thấy bọn họ một đám hít mắt, bế môi, cười mà không nói, toàn là một đám giống mông khăn che mặt mỹ nhân dường như, trong lòng không cấm làm nữa đĩnh đĩnh xuống lưng, nói, thần thiếp là cảm thấy, tần vương điện hạ cùng quận chúa là một đôi bích nhân, tài tử giai nhân, làm người nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, trưởng công chúa sợ nữ nhi gả xa. Lê Tử Mặc đánh gây nàng lời nói, trong thanh âm hình như có chút ý vị, chẳng có nói qua làm quận chúa gả tần vương sao. Mỗi người đều là như thế chuyển. Hoa tịch nhan hơi hơi ru mi, thánh thượng là không có nói qua chuyện này. Thân thiếp chính mình cũng là tưởng, quận chúa tuổi tác vừa văn tốt, vì quận chúa hôn sự sốt ruột khi, không tự chủ được. Hoàng đế hoàng hậu đáp đài sân khấu kịch đều là như thế sướng. Ngồi ở nơi này nghe người, cũng đều trong lòng rõ ràng. Lê Tử Mặc gật gật đầu, nói, quận chúa là chấm. thân cận nhất mọi tử bởi vì chấm bản nhân cũng không có đồng bào thân muội đồng thời quận chúa là trưởng công chúa hòn ngọc quý trên tay thiên hạ vô số công tử đều có hướng chấm cầu thú quận chúa nguyện vọng nhưng chấm không thể ủy khuất cái này cùng chấm thân mật nhất mọi tử muốn nàng gà nói chấm khẳng định muốn cho nàng gà thiên hạ tốt nhất nam tử lê quý giao chỉ có gà hảo mới có thể viên mãn hắn kế hoạch vĩ đại mơ hồ hoa tịch nhan trong lòng lại một tiếng than thở lý thuận đức lúc này giúp nàng tìm hảo giày Nhưng là nhìn không đến thời cơ làm nàng mặc vào, nay không, đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Yên lặng không tiếng động, Mỹ đến giống cái khuê tú dường như tần vương, đột nhiên nhẹ dọng cắm vào tới một câu, hoàng hậu nương nương không phải có chút việc muốn làm sao. mắt khác hai cái đang ngồi nam tử đều sửng sốt. Hoa tịch nhan ngốc một lát, là tưởng khác hai vị cũng chưa có thể nhìn ra nàng miêu nị, như thế nào liền hắn có thể đã nhìn ra. Là nhìn ra tới sao? Hắn kia hai mắt chử. Cố không kịp nàng nghĩ nhiều. Bên cạnh mặt khác hai hai mắt chử, kinh tần vương như vậy nhắc nhở lúc sau, thực mau rơi xuống nàng trên chân. Thấy nàng thế nhưng đi chân trần hơn nữa mới vừa hẳn là đi đến dưới lầu lại đi đi lên qua lại đi qua một chuyến. Vân mi hạ cặp kia nhìn nàng mặc mâu trầm chầm, chầm. Đảo không phải đoán nàng thất lễ, này bản thân xem như tư nhân gặp mặt. Mà là đoán nàng này chân lạnh léo lạnh lẽo mà đạp lên trên mặt đất, hắn nhìn đều đau lòng. Tuy rằng không biết nàng như thế nào làm đến chính mình không có mặc dày, nhưng là... nàng hoàn toàn có thể cùng hắn nói một tiếng nhận được hắn giống oán nữ tựa ưu oán một cái hoa tịch nhan chạy nhanh đứng dậy vòng đến bình phong mặt sau mặc vào lý thuận đức lấy tới dậy ở ngồi ở trên ghế xuyên giày thời điểm có thể nghe thấy bình phong bên ngoài bọn họ vài người thỉnh thoảng truyền đến nói chỉ nghe vân trần cảnh sợ là sớm kiềm chế không được trêu ghẹo hỏi khởi hắn nơi này có phải hay không cái gọi là dưới ánh trăng tình nhân gặp lén nơi nếu luận thường lui tới vô luận hắn nghe được ai lời này tám phần đều phải bực nhưng là Tối nay đã là hắn cô ý an bài, không, có lấy cớ, thẳng luôn nói, chấm cùng hoàng hậu ở chỗ này bồi dưỡng cảm tình. Lúc trước, chấm cùng hoàng hậu mới vừa đại hôn khi, tuy nói sớm đã nhận thức, nhưng làm vợ chồng rốt cuộc cùng dĩ vãng bất đồng. Hôn sau tự nhiên hai người chi gian muốn nhiều ma hợp, nhiều giao lưu. Tìm nơi này làm tần vương cùng hoàng hậu của chấm mặt, cũng là chấm tưởng cùng tần vương điện hạ biểu đạt ý tứ. Biểu đạt cái gì? Hôn trước cảm tình không hảo không quan trọng. Hôn sau chú ý bồi dưỡng là được. Hoa tịch nhan nghe đều thiệt tình bội phục này cổ nhân tư duy. Cưới trước yêu sau, kỳ thật ở cổ đại mới gọi là điện phạm. Tần vương điện hạ là làm ra tràn đầy cảm xúc tỏ thái độ, thánh thượng dụ ý, bổn vương đều ghi nhớ với tâm. Hoa tịch nhan mặc xong rồi dày, từ bình phong sau đi ra, hướng khách quý thật sâu mà không lưng lấy biểu xin lỗi, ngẩng đầu khi, không khỏi tò mò hỏi một câu, không biết tần vương điện hạ là như thế nào biết được. Tần vương Lý Mạc Đình nâng lên tú nhan, đối với nàng. Một đôi đôi mắt đẹp như là vài phần sinh động, nhưng là, Mỹ về Mỹ, trung quy là lộ ra một ít manh mối. Mà này, tựa hồ là hắn cố ý đối nàng lộ ra tới. Hoa tịch nhan ngực bên trong nơi đó đột nhiên chấn động, là khiếp sợ. Như thế Mỹ nam tử, cơ hồ không thể bắt bẻ nam tử, thế nhưng, thế nhưng là cái, người mù. Vì cái gì, chỉ nhìn này xong hoàng Mỹ vô khuyết mắt, thật sự nghĩ không ra hắn vì cái gì sẽ nhìn không thấy đồ vật. Hoàng hậu ngồi xuống đi. hắn ở nàng sau lưng đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở lệ nàng đột nhiên ý thức được mới vừa chính mình vẫn luôn đối với kia hai mắt chữ xem thu thập biểu tình hoa tịch nhan ngồi xuống tiếp nhận một lần nữa phao trà ngon trầm mi suy ngẫm chi gian không cấm lại hướng cặp kia mỹ lệ mắt nhìn nhìn đối này tần vương như là vì mang quá này trận xấu hổ nửa nói dỡn mà nói có nghe hoàng hậu nương nương là đông lăng thần y cung cùng đại nhân mội muội nói vậy cũng là tập quá y nghệ thuật mọi người không có dự đoán được chính là nàng thật thừa nhận Buồn cung là tập quá y nghệ thuật. Hoa tịch nhân nói. Hơn nữa nàng sợ học y thì học tri thức, bởi vì đi qua hiện đại, chỉ sợ so nàng ca hiểu biết đến còn thâm chút. Có chút đồ vật nàng ca không biết, nàng ngược lại hiểu được càng nhiều. Tần vương như là ngẩn ra hạ, môi mỏng khẽ mở, xin hỏi nương nương, nương nương cho rằng buồn vương này bệnh là chuyện như thế nào? Hai mắt xem ra hoàn hảo không tổn hao gì. Tần vương điện hạ khí sắc hồng nhuận, trung khí mười phần, không giống chứng hư. Từ buồn cung suy đoán. có thể là đã chịu thuật tàn hại. Không cần tưởng đều biết, nàng ca khẳng định xem qua hắn mắt, hơn nữa tưởng giúp hắn trị quá, chỉ tiếc nếu là thuật duyên cớ, thần y y đều không thể giải. Chỉ là, đây là cái gì người, muốn hại hắn mù? Quốc nội? Nước ngoài? Hoặc là trong ngoài nước cấu kết? Còn lại người nghe nàng nói điều điều là nói, không thể bắt bẻ, rõ ràng, nàng nói đều là đúng. Tân Vương đối chính mình này xong mù mắt, nhưng thật ra giống như không có nôn nóng, nhẹ nhàng than thanh. Chỉ lại là sắp đã đến hôn sự, nói, con chúa vì trưởng công chúa Hòn Ngọc quý trên tay, trưởng công chúa có thể nào tình nguyện chính mình nữ nhi gả cho một cái hai mắt mù bù người. Bùn vương lại có tiền có thế, bất quá là cái tàn khuyết người. Hoa tịch nhan lập tức nghe ra hắn lời này vài phần hàm nghĩa, hay là, hắn phía trước gặp qua Lê Quý Giao, cho nên đối việc hôn nhân này muốn cưới nữ tử không có nửa điểm mâu thuẫn. Nương nương không biết, trước kia bùn vương đã tới đông lăng. Khi đó nương nương không ở trong cung. Bổn Vương cũng là lặng lẽ tới lặng lẽ đi. Không khéo cùng quận chúa gặp qua vài lần. Chỉ là, quận chúa không nhận biết bổn Vương. Tân Vương thác ra bí mật này khi, hoa tịch nhan đều có chút không thể tưởng tượng, hay là, này nam nhân trộm yêu thầm Lê Quý Giao thật lâu. Lê Quý Giao kia cô gái, giống cái hài tử dường như, một chút nữ nhân vị đều không có. Tân Vương nói, quận chúa là cái tâm địa thiện lương người, chỉ điểm này, đủ để lệnh bổn Vương khuyên tâm. Lời này ý vị càng sâu. Nói vậy này Tây Tần cũng không được tốt quá. Tâm địa thiện lương người, ở đế vương gia có thể ra mấy cái chân chính tâm địa thiện lương. Nhưng mà nam nhân luôn là như vậy, hy vọng chính mình bên người nữ nhân đơn thuần như dương, nhập quân bài bố cung cấp nuôi dưỡng tốt nhất. Hoa tịch nhan nhẹ nhàng khái nắp trà. Mặc kệ như thế nào, gả một cái thích chính mình người, so gả một cái chính mình thích nhưng là đối phương không thích chính mình người, muốn hảo đến nhiều. Lê Quý Giao tử cung gia trở về về sau. vẫn luôn cảm thấy vân trần cảnh kia lời nói coi ẩn ý đem nàng cấp cha tấn đến quanh thân không thoải mái buổi tối ngủ đều không yên ổn làm mấy phen tác ngộng trong ngộng nàng thế nhưng là mơ thấy mẫn văn tĩnh đột nhiên bóp chặt nàng cổ một bên bóp nàng cổ một bên kia yêu diễm môi đỏ lại là nhẹ nhàng mà tới gần nàng nàng cánh môi thượng hôn môi kia một khắc nàng cảm thấy mau hít thở không thông vì thế từ trong ngộng đầy người đổ mồ hôi mà bỏ rời giường tam thất thấy nàng đã phát tác ngộng đánh buồn thủy lại đây Ninh Điều Khăn cho nàng lau mồ hôi. Lê Quý Giao đông nhiên bắt lấy tam thất thủ đoạn, có chút hung ác khẩu khí nói, Ngươi cấp đi trong cung tìm hoàng hậu bên người cái kêu kêu tiểu ngũ lại đây. Quân chúa, ta lần trước thấy quá hắn ở chúng ta trong miệng lén lút. Tam thất tưởng nàng đây là nằm mơ đi. Tiểu ngũ đã tới. Nàng tam thất như thế nào không có gặp qua. Lê Quý Giao là an định tiểu ngũ đã tới, một hai phải tam thất đi tìm người. Tam thất bĩu môi reo lên miệng, không tình nguyện, này nửa đêm thế nhưng làm nàng tiến cung đi tìm cái thị vệ. Nhưng lê quý giao này mắt chừng đến nàng vô pháp, nàng đành phải đi. Đi đến trong cung không biết tiểu ngũ ở đâu, đành phải làm phiền một cái quen thuộc công công đi đại nàng truyền lời. Trên đường trở về, từ phía sau tới rồi một người, chặn đứng nàng, ngươi nói quận chúa tìm ta. Tới còn rất nhanh. Tam thất ngẩng đầu, mắt lẽ, nhìn nhìn hắn. Nghe nói người này là cái lưu dân, lưu dân là đê tiện mệnh. Đối với tam thất phóng tới ánh mắt, Tiểu ngũ hoàn toàn không thèm để ý mà vì này cười, nói, quận chúa nếu là tìm ta, ta đi trưởng công chúa phủ một chuyến, vừa vặn có chuyện muốn ủy thác quận chúa làm. Tam thất cảm giác hắn là cái quái nhân, một cái rất kỳ quái người, kỳ thật không lớn muốn cho hắn cùng chính mình chủ tử tiếp xúc. Bởi vì Lê Quý Giao vốn là quái quái. Tiểu ngũ tùy nàng, đi tới trưởng công chúa phủ Lê Quý Giao tiểu viện. Lê Quý Giao thấy hắn, đầu tiên là nghe hắn đem lời nói vừa nói. Nguyên lai hoa Lão thái quân tưởng niệm tiểu mục, mục. hy vọng cùng tiểu mục mục lại lần nữa gặp mặt chính là lại dùng thuật loại đồ vật này e sợ cho lê tử mặc ở lần trước đã phát giác không hảo lại dùng thất bại suốt đại cho nên đành phải tưởng ở lê quý giao nơi này toàn cái chỗ trống làm lê quý giao tới an bài làm hoa lão thái quân có cơ hội cùng tiểu mục mục tái kiến một lần lê quý giao là không rõ vì cái gì việc này không trực tiếp tìm hoa tịch nhan nói vậy hoa tịch nhan sẽ không không đáp ứng làm lão nhân ra cùng hải tử gặp mặt kỳ thật đâu Hoa lão thái quân là sợ hoa tịch nhan khó làm. Bởi vì đáy lòng, nàng là đem hoa tịch nhan cho rằng chính mình thân cháu gái như vậy nhìn. Lê Quý Giao là cái nghĩ sao nói vậy, như thế điểm việc nhỏ, hơn nữa không phải chuyện xấu nhi, không lý do không hỗ trợ. Nhưng là Lê Quý Giao không có vội vã đáp ứng, là nghĩ đến tiểu ngũ như vậy tới tìm nàng, tám phần là đoán được nàng đã biết bọn họ một ít việc nhi, vì thế, nàng nơi này vừa lúc có vấn đề muốn hỏi tiểu ngũ. Nheo nheo khăn, Lê Quý Dao mở miệng. Nhà ngươi chủ tử là cái gì người? Quân chúa, ngươi nói chính là ai? Thân chủ tử còn không phải là cung nương nương sao? Tiểu ngũ giả bộ hồ đồ. Lê Quý Giao hung hăng cắn một ngụm môi, không cần lừa ta. Có lẽ ngươi có rất nhiều cái chủ tử, nhưng là, ngươi đáy lòng cuối cùng chủ tử chỉ có một, cái kia mận thai ý để. Tiểu ngũ cũng không tưởng nàng nói chuyện như thế thẳng, trên mặt một tia chật vật, nhẹ giọng cười nói, quân chúa nếu đều đã biết, như vậy, quân chúa tìm ta ra chủ tử. Chẳng lẽ là đối này có ý tưởng không an phận? Lê Quý Giao bỗng dưng đỏ mặt, cái gì buồn quận chúa đối hắn có ý tưởng không an phận? Buồn quận chúa là tưởng, hắn đối ta hoàng tẩu có thể nào còn có ý tưởng không an phận? Nếu là quận chúa để ý chuyện này, có thể không cần lo lắng. Nhà ta chủ tử cho dù tồn đối hoàng hậu nương nương không an phận chi tưởng, đều tuyệt đối là không thể chỉ trích. Tiểu ngũ cắn văn mổ tự nói, Lê Quý Dao ngây ngốc mà nhìn hắn hai mắt, ngươi lời này cái gì ý tứ? Ngươi mau nói cho ta biết nhà ngươi chủ tử cái gì thân phận. Ta chỉ có thể nói cho con chúa. Nhà ta chủ tử kia thân phận, là thiên tử đều đến lễ nhượng ba phần. Chỉ là nhà ta chủ tử từ trước đến nay khinh thường với biểu lộ chính mình thân phận thôi. Tiểu ngũ nhàn nhạt, nhạt mà nói đến nơi này, như là cung kính lại sinh mạch mà đối với nàng hành lễ, thân ở chỗ này, xin khuyên quận chúa một câu, không cần đối nhà ta chủ tử còn có tâm tư. Nhà ta chủ tử sẽ không cưới bất luận cái gì nữ tử làm vợ. Lê Quý Giao là bị hắn này cuối cùng một câu cấp lộng lốc, cái gì kêu ai đều không cưới, không phải đối hoa tịch nhan có hứng thú sao? Này Mẫn Văn Tĩnh là hòa thượng, không cạo đầu a đó là đồng dạng thủ thân như ngọc đạo sĩ. Quân chúa là phải gả Tây Tần Tần Vương người, còn thỉnh quận chúa sớm ngày thu thập tâm tư. Tiểu Ngũ nói, thần vương cũng không biết là cái cái dạng gì người đâu. Lê Quý Giao phiền não mà gõ gõ thái dương. Tiểu Ngũ xem nàng bộ dáng này, không biết vì sao. nhìn cảm thấy có một tia đáng thương. Tuy rằng, hắn cũng không thích nàng loại này giống tiểu hài tử giống nhau cái gì cũng đều không hiểu tính cách. Nhưng mà, loại này đơn thuần tính cách quả thật là nhất đáng quý, là làm ai nhìn đều khó tránh khỏi không sinh điểm đồng tình thương hại. Vì thế, hắn đối nàng nói lộ miệng, nói, Tây Tần Tần Vương cứ nghe đến nay cũng không cưới vợ bởi vì thân có tàn huyết. Lê Quý Giao Trương Đại Khẩu đủ để nuốt vào nửa cái trứng gà. Dù sao chuyện này tới rồi ngày mai. Hẳn là toàn kinh thành người đều sẽ đã biết. Tiểu ngũ cùng nàng nói cẩn thận, thần vương hai mắt, không biết sao, mù. Tam thất dùng sức mà đem đôi tay che lại chính mình miệng, này có phải hay không thật quá đáng. Chính mình quốc nội tìm không thấy lao bà, kết quả chạy đến bọn họ đông lăng tưởng lừa gạt bọn họ con chúa. Mù. Người mù. Lê Quý Giao đôi tay vớt ven ngực, chỉ cảm thấy bên trong một lòng nhảy lợi hại, mơ hồ giống như ở đâu gặp qua như vậy một người. Một không tám động tình. Ngay hôm sau. Xa gả Tây Tần Đông Lăng nhị công chúa về nước. Thiên tử phái ra nội các nguyên lão dẫn dắt một đám văn võ bá quan ở Đông Lăng cửa thành nên đón. Long trọng hoan nên nghi thức, làm hộ tống nhị công chúa Tây Tần đội ngũ, đều có thể cảm nhận được Đông Lăng một phần nhiệt tình. Sớm, trưởng công chúa phái người đi tìm hiểu, muốn nhìn kêu Tần Vương trông như thế nào. Kết quả, không thấy Tần Vương bóng người. Nhị công chúa làm khách quý, bị nên tiến trong hoàng cung, nghe nói là đã chịu hoàng hậu mời, ở trong cung tiểu trụ mấy ngày. trường công chúa trước kia đều cảm thấy cái này muội muội là vật hy sinh gả qua đi tây tần trừ bỏ vì phụ hoàng tranh đến ích lợi ở ngoài là nhận hết cha tấn đau khổ nào có nàng lưu tại quốc nội bảo trì trưởng công chúa phúc lợi thoải mái nhưng hiện tại cứ nghe này nhị công chúa sau khi trở về mọi người đều phát hiện nhị công chúa so trước kia càng mỹ hơn nữa ở tây tần cùng ninh vương cảm tình được xưng là cử án tề mi châu liên mỹ hợp phu thê tình thâm nhị công chúa cấp ninh vương sinh hạ nhị tử một nữ hiện giờ hai cái nhi tử đều cưới vợ sinh con nhị công chúa là liền tôn tử đều bế lên người ta nói tâm khoan thể béo sinh hoạt thuận lợi sự nghiệp thuận lợi mọi chuyện thuận lợi nhị công chúa hiện giờ mỹ là từ nội tự phát đối lập mới vừa đương quả phụ hơn nữa ở kinh nội thế lực bị cấp tốc tức đoạt trưởng công chúa nhị công chúa ưu thế không cần nói cũng biết nếu không phải bởi vì nhị công chúa nhà chồng là ở tây tần thế lực hẳn là cũng thường trú với tây tần bằng không nhất bang bổn lệnh vợ trưởng công chúa người đều gió chiều nào theo chiều ấy toàn bộ thay hình đổi dạng đi nịnh bợ nhị công chúa trường công chúa ngồi ở công chúa trong phủ đầu thở dài nay chẳng lẽ gọi là vận khí đổi thay năm đó bị nàng nhạo báng vì xui xẻo đến cực điểm nhị muội hiện giờ là muốn bỏ đến nàng trên đầu tới nhị công chúa chính mình lại không như thế cho rằng hoa tịch nhan ở tối hôm qua nghe xong hoàng đế nói hoàng đế nhị cô mẹ muốn vào trong hoàng cung ở vài ngày ở trong cung bố trí hảo chờ đến ngày hôm sau chờ nhị công chúa đến trong cung không lâu nghe liếu cô cô nói người tới. Hoa tịch nhan mang theo một nhóm người đi ra nguyệt thất điện. Nơi xa, một chiếc hoa lệ long xa từ Hoàng Cung cửa thành chậm rãi xử tới, hộ vệ tây tần đội ngũ, rất là đồ sộ. Long xa dừng lại, nhị công chúa dẫm lên ghế nhỏ xuống dưới, mọi người trừ bỏ hoa tịch nhan bên ngoài, tề quy kêu gọi, Ninh Vương Phi Vạn Phúc Kim An. Hoa tịch nhan đi lên hai bước. Nên diện đi tới nữ nhân, đạp sáng sớm một bó ánh mặt trời, tuổi xem ra muốn so trưởng công chúa tuổi trẻ thượng 10 tuổi. Bất quá 30 tuổi tả hữu tuổi nữ nhân bộ dáng Bảo dưỡng thích đáng, dáng người có thể so với tuổi thanh xuân nữ tử, sở eo tinh tế, duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt trang không đạm không nùng giống như diễm hà. Mắt có vài phần trưởng công chúa dạng, đều là mắt to, lộ ra vài phần khôn khéo. Nhị công chúa lần này trở về, xuyên chính là tây tần quần áo, vì tây tần trang điểm. Tây tần người, không qua yêu vấn tóc, vì khoát phát. Nhị công chúa cái chán cùng tần vương giống nhau mang châu ngọc đá quý. Tóc đen thượng nghiêng cắm chân cải, vì chín bích tùng thạch khổng tước vũ chân cao cùng dài hai người gặp nhau nhị công chúa hướng hoa tịch nhan hành lễ thần cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an hoa tịch nhan đỡ này đứng dậy tiếp theo nhìn thấy một cái thiếu nữ từ phía sau theo đuôi long xà thượng đi xuống tới kia thiếu nữ cùng nhị công chúa giống nhau tây tần phục sức một bộ vàng nhạt váy áo mỹ lệ động lòng người tuổi ước 14 bốn năm hẳn là cùng quận chúa không sai biệt lắm tuổi nhị công chúa đem thiếu nữ gọi vào chính mình bên người Nhỏ giọng chỉ đạo, mau kêu hoàng tẩu. Têu một tiếng hoàng tẩu, tương đương người này là nhị công chúa tiểu nữ nhi, lý lệ hoa quận chúa. Tây tần hoàng thất dòng họ vì lý. đều mời vào phòng đi. Hoa tịch nhan tiếp các nàng mẹ con tới trước nàng trong phòng ngồi ngồi. Không cần phải nói, đương trưởng công chúa biết chính mình mội mội liền nữ nhi mang theo lại đây, thiếu chút nữa từ ghế trên chạy xuống xuống dưới. Têu cố kiệu, lập tức đi tới rồi Trần Thị hành cung. Trần Thị đang nghe nói lý lệ hoa quận chúa cũng tới rồi, trong lòng thất kinh. này nhị công chúa đánh cái gì bản tính? đem chính mình nữ nhi mang lại đây là muốn ở đông lăng tìm hôn phu sao? trưởng công chúa là đứng ngồi không yên, vạch chân nắp trà liền uống một ngụm thủy đều không có tâm tư. ở nàng xem ra, muội muội đem chính mình nữ nhi mang lại đây, chẳng phải có chút tưởng đem lý lệ hoa cùng nàng nữ nhi lê quý giao so một lần ý tứ? tuy rằng nơi nơi đều truyền hoàng đế đã cố ý đem lê quý giao gả cho tây tần tần vương, nhưng là đông lăng giống như không có chọn người thích hợp có thể xứng nhị công chúa nữ nhi lý lệ hoa. Một hai phải tìm ra một người nói, kia đúng là trưởng công chúa tư mộ đã lâu hoàng kim con rể, vân tộc tông chủ vân Trần Cảnh. Chỉ là, cố tình chính mình nữ nhi cùng vân Trần Cảnh không tới điện. Bằng không, chuyện này sớm bao nhiêu năm trước đều thành. Lý lệ hoa nếu là thật thành vân tộc tông chủ phu nhân, nàng trưởng công chúa nữ nhi chẳng sợ phong cảnh gả cho Tây Tần Tần Vương, ở trưởng công chúa xem ra, cũng liền cái kia dạng, hoàn toàn so ra kém thiên hạ đệ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân vân Trần Cảnh cái này hoàn mỹ con rể. Lúc này hoàng đế hoàng hậu có lẽ nên may mắn, trưởng công chúa còn chưa biết nói Tần Vương là mù nhân sĩ bí mật này, nếu không, trưởng công chúa giờ khắc này khẳng định muốn bắt đầu đâm tường. Trưởng công chúa nhịn không được, muốn Trần Thị lập tức tiến cung giúp nàng hỏi thăm tin tức. Trần Thị vừa lúc nghĩ, cho dù không có có thể nghe được tin tức, cũng có thể đến Quảng Dương Điện cùng hai vị tiểu hoàng tử thân cận thân cận, quả thật bởi vì hoa tịch nhan ngày hôm qua đối nàng nói qua những lời này đó duyên cớ, bởi vậy, gật đầu, tiếp đón người. ngồi trên cung kiệu tiến cung đến nguyệt thất điện tìm người. tới rồi nguyệt thất điện, trần thị chưa bước vào ngay cửa, chỉ nghe một trận hoan thanh tiếu ngữ từ phòng trong truyền đến, trong lòng không khỏi lại là cả kinh. Tường nàng chính mình hôm qua cùng hoa tịch nhan nói chuyện, không khí cũng không có như vậy thân thiện. cái này nhị công chúa mang theo tiểu quận chúa gần nhất, không khí lập tức bị xào nhiệt. thuyết minh là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. trần thị trong lòng kinh ngạc khi, không khỏi không phải nôn nóng, bước nhanh đi rồi hai bước, đi vào phòng trong. bên trong người. Nhị công chúa bảo trì tuổi trẻ mạo Mỹ dung mạo, thiên đầu, như là lắng nghe hoa tịch nhan nói chuyện, bên nghe khỏe miệng biên dương, mặt mày cười đến giống chân trời một đóa mây tía, là vài phần tự tin cùng đắc ý ở Trần Thị xem ra, này hoàn toàn là một bức đắc chí biểu hiện. Trần Thị trong lòng lại than, so với trưởng công chúa kia phó đã chết phỏ mã lúc sau cả ngày ở trong phủ lấy nước mắt rửa mặt khổ qua mặt, này nhị công chúa là có phu có nhi, nhi nữ mãn đường, tuy rằng xa gả Tây Tần, lại là quá đến hô mưa gọi gió. Tự nhiên so trưởng công chúa muốn xinh đẹp Mỹ lệ nhiều. Gặp ngươi vào được. Hoa tịch nhan đám người, mới đứng dậy, hướng trần thị hành lễ. Trần thị tiếp theo ngồi xuống hoa tịch nhan bên trái vị thượng. Tuy rằng quý vị Thái Hoàng Thái Phi, nhưng là Nguyệt Thất Điện chủ tử là hoa tịch nhan ngồi. Dựa theo Đông Lăng quy định, trần thị tới rồi Nguyệt Thất Điện chỉ có thể ngồi ở thứ với hoa tịch nhan vị trí. Nhị công chúa làm quốc khách, ngồi ở hoa tịch nhan phía bên phải. Lý lệ hoa quận chúa theo thứ tự ngồi ở mẫu thân mặt sau. khả năng mới vừa cười đến quá nhiều nhị công chúa nhẹ nhàng khụ thanh giọng nói trần thị lại đem ánh mắt ngó đến cái kia lý lệ hoa quần chúa mắt lại không khỏi sáng ngời. tưởng kia lê quý giao là quý vì trưởng công chúa phủ hòn ngọc quý trên tay nhưng mà luận tư sắc đương nhiên là thường thường huống hồ kia phúc ngây thơ hồn nhiên tính tình thật đúng là không có nửa điểm nữ nhân vị không bằng này lý lệ hoa quần chúa có thể là nhị công chúa dạy dỗ hảo dáng ngồi bộ dạng đều là giáo dưỡng có cách có quy có củ Phấn nộn hồng má mặt hàm ba phần xuân ý, tiểu thư khuê cắt ở trong chứa châu Ngọc. Nếu nàng là nam tử, đem lê quý giao cùng lý lệ hoa đặt ở một khối một so, đều biết nên cưới ai. Khẳng định là cưới lý lệ hoa loại này chi thư đặc lý, có hàm dưỡng nữ tử. Nhớ rõ này nhị công chúa nữ nhi, muốn so lê quý giao tuổi trẻ thượng một hai tuổi đi. Tuổi con nhỏ, tính tình lại càng trầm ổn. Gia giáo phương diện, nghiễm nhiên nhị công chúa càng tốt hơn. Trần thị than thở, như vậy so tới so tới lui Trưởng công chúa giống như không hề có phần thắng, thật không bằng tùy thánh thượng ý tứ, ngoan ngoãn đem lê quý giao gả cho tần vương điện hạ hảo. Hoa tịch nhan cùng nhị công chúa đều lặng lặng ngồi, trong lòng đều rõ ràng rõ ràng trần thị vì cái gì đột nhiên đã đến, lại có thể là đã chịu ai hủy thác. Vì thế, nhị công chúa cười nói, ta rời đi Đông Lăng nhiều năm, lần này về nhà mẹ đẻ, thập phần nhớ mong thân nhân. Chỉ tiếc, này trong cung qua như thế nhiều năm, sớm đã cảnh đời đổi rời, trong cung đều thay đổi vài vị chủ nhân. Ta Hoàng Huynh cũng qua đời. Chứ bỏ Thái Hoàng Thái Phi, chỉ còn trưởng công chúa. Nói xong, nhị công chúa thật sâu hướng Trần Thị nhìn liếc mắt một cái. Năm đó dưỡng mẫu chi tình, nhị công chúa thượng nhớ rõ. Trần Thị trong lòng không khỏi không phải nóng lên. Nhớ trước đây, nàng y đi theo hoàng mệnh, khuyên nhị công chúa gả đi Tây Tần Khi, nhị công chúa là đem nàng hận đến muốn chết. Hiện tại xem ra, nàng năm đó không có cấp nhị công chúa làm sai sự. Khiến cho như thế nhiều năm sau, nhị công chúa nhớ rõ nàng. hơn nữa. có vài phần cảm kích, chân thị kích động đến, Phùng trung trả tay hơi hơi run. Hoa Tịch Nhan nói tiếp, nếu nhị công chúa muốn gặp trưởng công chúa, đảo cũng không khó, từ bổn cung bồi nhị công chúa đến trưởng công chúa phủ cũng đúng, hoặc là thỉnh trưởng công chúa đến trong cung cùng nhị công chúa một tụ. Chân thị lại không như vậy cho rằng, trưởng công chúa nàng vừa rồi gặp qua, đối nhị công chúa lần này trở về đề phòng tới rồi cứ điểm, nếu nhị công chúa trận thế minh ngông quần quận đi đến trưởng công chúa phủ, chẳng phải là ở trưởng công chúa trong lòng thượng giải đem muối? quét trưởng công chúa mặt mũi nhưng là nếu đem trưởng công chúa thỉnh đến trong hoàng cung tới đơn độc cùng nhị công chúa gặp mặt chỉ sợ cũng là trưởng công chúa không tình nguyện cảm thấy hiện giờ so muội muội thấp nhất đẳng này hai chị em tâm sinh kẽ hở là thế tất ai ra cho rằng trần thị chen vào nói không cần vội vã gặp mặt đều là tỉ muội. nếu là tình thâm hà tất so đo với nhất thời lễ nghi mọi người đều ở vội vàng chu bị thu săn chuyện này trưởng công chúa phủ cũng nội chờ đến tế tổ lúc ấy mọi người đều là muốn gặp mặt Trần thị lời này không nghiêng không lệch, đem hoa tịch nhan nhị công chúa trong lòng suy đoán toàn nói chúng rồi. Có trần thị lời này, hoa tịch nhan đương nhiên sẽ không lại mở miệng nói là mang nhị công chúa đi gặp trưởng công chúa. Lại nói tiếp, nàng vừa rồi kia lời nói đúng là vì bộ trần thị lời này. Cho nên, thấy hoa tịch nhan không có lại khai thanh lúc sau, trần thị cũng biết chính mình thượng hoa tịch nhan bộ. Trần thị trong lòng cười khổ, nghiễm nhiên hoàng hậu nương nương biết cái này có nhân bánh quy sai sự không dễ làm. tận khả năng học được đem trách nhiệm đẩy đến nàng cái này trưởng bối trên đầu. Cũng là, luận bối phận, nàng hoa tịch nhan bất quá là hai vị công chúa văn bối, hai vị công chúa đoán nàng có trưởng bối quang hoàng che chở, nhưng là nếu là trần thị xuất khẩu nói, thân là trưởng bối trần thị phân lượng mười phần. Nhị công chúa trước sau cười Khanh khách khỏe mắt, hoài mang theo vài phần thâm sắc quét đến hoa tịch nhan trên mặt. Hoa tịch nhan tuổi tác so nàng trong tưởng tượng tuổi trẻ, nhưng là một cái đăng cơ bất quá mấy năm hoàng hậu Thủ đoạn đã có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh, sắc thật không thể xem thường. Trần thị bồi các nàng ngồi một lát, nghĩ đến trưởng công chúa hủy thác sai sự, chỉ phải cân nhắc hướng nhị công chúa mở miệng, nhị công chúa lần này trở về mang quận chúa đến Đông Lăng, là muốn cho quận chúa đến xem nhị công chúa nhà mẹ đẻ sao. Nhị công chúa khép lại nắp trà, khoe môi trước sau ngậm mặt mỉm cười, nói, lệ hoa quận chúa nàng chưa bao giờ có đã tới Đông Lăng. Nơi này là ta nhà mẹ đẻ, đương nhiên muốn mang nàng đến xem. Hơn nữa, Vương Gia nói. Chúng ta hai cái nhi tử đều cưới Tây Tần người, Vương gia nói, có lẽ nên làm quận chúa gả hồi Đông Lăng, lấy tỏ vẻ năm đó Đông Lăng Hoàng đế đem ta ban gả đến Tây Tần Ấn Tình. Lời nói bên trong mang quanh con lòng vòng thiếu chút, nhưng thật ra đem nhị công chúa cùng Ninh Vương muốn ở Đông Lăng tìm con rể tâm tư, nói rõ ràng. Hoa tịch nhan nho mắt, không biết Hoàng đế có biết hay không chuyện này, ít nhất nàng còn không có nghe Hoàng đế đề qua. Mà xứng đôi lý lệ hoa Đông Lăng Nam Tử, ở trong lòng nàng mặt đều có thể thực mau liệt ra một chương danh sách. Đứng núi chịu sao còn không phải là vân lưu manh sao? Trần thị là tưởng, ai nha, ai nha, thật là bị trưởng công chúa lưu trùi uống. Này nhưng làm sao bây giờ? Nếu là hoàng đế thật đem lý lệ hoa ban cho vân trần cảnh, trưởng công chúa không được tức điên thân mình. Nhị công chúa thừa dịp trần thị ở chỗ này, nói lên muốn gặp thấy hai vị tiểu hoàng tử. Hoa tịch nhan ngay sau đó gọi người đi đem thái tử cùng tiểu mục mục gọi tới. Tiểu mục mục là ở trong hoàng cung ngốc phiền, tưởng thường thường, phải bị kêu đi gặp người. Vừa thấy đến người, lại đều phải làm ra một ít giường già lễ tiết, có phiền hay không người. Nhìn thấy lại có người tới kêu, hắn dứt khoát nằm trên giường bị kín chăn nói, ngủ. Trương công công thấy hắn chơi nổi lên tính tình, này không vội đến thượng hỏa. Tiểu thái tử ra nhưng thật ra săn sóc đệ đệ, đối trương công công nói, bổn cung một người qua đi thì tốt rồi. Các ngươi ở chỗ này bồi nhị hoàng tử. Qua không lâu, chỉ có tiểu thái tử ra một người đi vào nguyệt thất điện, bái kiến từ Tây Tần tới khách nhân. Nhị công chúa nhìn thấy dáng vẻ đường đường tiểu thái tử ra, mắt sáng ngời, thẳng khen, thái tử điện hạ, còn tuổi nhỏ, đã là cử chỉ bất phàm có thể thấy được hoàng hậu đối này dạy dô lo lắng. Hoa tịch nhan nho nhỏ thẹn đỏ mặt một phen. Tiểu thái tử ra nơi nào là nàng dạy ra, đứa nhỏ này rõ ràng trời sinh như thế. Nàng dạy ra kia hài tử, may mắn không có ra tới gặp người, bằng không muốn cho nhị công chúa thẳng than kinh hãi thế tục. Tiểu thái tử ra gặp qua khách nhân lúc sau, đó là muốn lui xuống đi. Nói là muốn đi học đường nhậm thư. Nhị công chúa chỉ phải thả người đi. Trần Thị trong lòng ngứa, đối Hoa Tịch Nhan nói muốn bồi thái tử đi đến Quảng Dương điện, bởi vì nghe nói tiểu mục mục giống như thân thể không thoải mái. Nếu đáp ứng qua Trần Thị, Hoa Tịch Nhan không có ngăn trở, làm Trần Thị tùy tiểu thái tử ra đồng loạt đi. Lý Lệ hoa ánh mắt theo đuôi tiểu thái tử ra thân ảnh rời đi, như là hảo một trận đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhị công chúa thấy nữ nhi đều hình dáng này, đối Hoa Tịch Nhan cười nói: Cứ nghe đương kim thánh thượng thật là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, thái tử điện hạ kế thừa thánh thượng Mỹ Mạo, sợ là có rất nhiều nữ hài tử thích đi. Đại nhi tử là nghe nói có rất nhiều nữ hài thích. Nhưng là, tuổi như thế tiểu, tưởng cấp đại nhi tử tìm lao bà cũng muốn chờ đại nhi tử lớn lên. Nói nữa, bọn họ hai cha con tính cách nàng xem như thăm dò. Thân là quân vương, lại là so bất luận kẻ nào càng bướng mình. Chính mình không cần tuyệt đối là không cần. Này nhi tử tức phụ. Tam phần đến nhi tử chính mình lấy ra tới. Hoa tịch nhan nâng mi, là tưởng này nhị công chúa hôm nay gần nhất, tất cả đều là đi vào này đông lăng làm mai mối đâu. mang theo tần vương muốn tần vương cưới vợ không nói, làm quận chúa gả đến đông lăng. Hiện tại, thậm chí nhìn đến tiểu thái tử ra đều tâm tư tư mà phải cho tiểu thái tử ra tìm đối tượng. Đừng nói, nhị công chúa thật đúng là bị này bất ngờ. cùng hoa tịch nhan nói, quá hai ngày, thánh thượng không phải có mời bạch xương chờ quốc sứ thần tới tham gia tế điển sao. Bạch Sương chờ quốc. Thuộc về Đông Lăng Tiến Công Quốc, ở Đông Lăng Cử Hành Đại Điển Khi, có phái ra sứ thần tham gia nghĩa vụ. Nay cử, là vì trương hiển Đông Lăng Thiên Tử không thể giao động địa vị. Theo nhị công chúa giảng, trừ bỏ Bạch Sương, Đại Huyên, có mặt khác mấy cái quốc gia đều sẽ phái ra sứ thần tới. Trong đó, mặt quốc gia có cái tiểu công chúa gọi là thích dĩnh công chúa, tuổi năm tuổi, nhưng là, cứ nghe năm tuổi đã là có thể xuất khẩu thành thơ, viết đến một tay hảo tự, có thể nói tiểu tài nữ. lần này mặc quốc gia phái ra sứ thần vì mặc quốc gia quốc quân đệ đệ cảnh nhuận vương gia vương gia mang theo vị này tiểu công chúa một khối tới đông lang diện thánh hoa tịch nhan phía trước đã là nghe xong lê quý giao nói dỡn dường như nói rất nhiều trêu chọc tiểu một một nói sẽ có xinh đẹp tiểu nữ hài đến tế điện tới không nghĩ tới việc này thật chân tướng càng ngày càng thật ngẫm lại cũng là cái nào không nghĩ sớm một chút định bợ thượng nàng nhi tử về sau có thể đương đông lang hoàng hậu đến lúc đó hoàng hậu nương nương thấy người trong lòng tự nhiên hiểu rõ nị công chúa đối nàng nói, khẩu khí hơi có chút xem kịch vui tâm thái. Hoa tịch nhan đau đầu. Sau một lúc lâu, Hoa tịch nhan như là do hỏi hỏi nàng một câu. Tối hôm qua, bổn cung may mắn tiên kiến đến tần vương điện hạ. Tần vương điện hạ mắt thật là làm người tiếc hận, không biết, hay không có cơ hội có thể chữa khỏi. Nhị công chúa tựa hồ sớm biết rằng nàng sẽ hỏi cái này lời nói, Đắp, ta tới phía trước, có nghe qua hoàng hậu nương nương cùng quý giao quận chúa tình cảm thâm hậu. Nói vậy hoàng hậu nương nương là vì quận chúa suy nghĩ. Không sai, Tần Vương ở Tây Tần Quốc nội danh vọng chi cao, phi Thái tử có thể đạt được. Nguyên nhân chính là vì như thế, vì bảo hộ Tần Vương, Tây Tần Quốc quân không có đem Tần Vương lập vì Thái tử, mà là phân một khối lãnh địa cấp Tần Vương. Nhưng Tần Vương, bằng quốc quân ban cho cái này danh, đều ý vị cái gì? Tần Vương về sau là phải làm Tây Tần Quốc quân, bằng không sẽ không ban cái Tần Vương danh. Nhưng là, Tây Tần Quốc quân nếu thật là cố ý bảo hộ này nhi tử, lại có thể nào đem nhi tử đẩy đến phong tiêm lãng cấp khẩu thượng? Nhị công chúa cùng ninh vương thiên vị tần vương, không thể nghi ngờ là bởi vì bọn họ là đứng ở tần vương trận doanh bên trong. Hoa tịch nhan có thể tưởng tượng đến, nhị công chúa ở Tây Tần Quốc nội quá, cũng tuyệt đối không phải trưởng công chúa tưởng như vậy như cá gặp nước. Trưởng công chúa kỳ thật đã làm người từng trải hẳn là có thể nghĩ đến mọi mọi tình cảnh, chỉ là, một người, chỉ biết đầu tiên nhìn đến đối phương mặt ngoài. Giờ phút này, trưởng công chúa chỉ sợ là đấu kỵ đến muốn chết. Không biết khi nào, mới có thể từ trong hồ đồ đi ra. Trường công chúa là đợi nửa ngày, đợi không được trần thị từ trong cung trở về, đành phải về trước công chúa phủ. Hồi phủ lúc sau, là muốn kêu tới nữ nhi trò chuyện, kết quả, Lê Quý Giao không ở bên trong phủ không biết lưu đến chỗ nào vậy. Trường công chúa bang chụp cái bàn, bản thân ủy khuất đến nghiến răng nghiến lợi. Lê Quý Giao là mang theo tam thất ra cửa, tìm địa phương cấp hoa láo thái quân cùng tiểu mục mục gặp mặt. Chính cân nhắc tìm cái cái gì lấy cớ có thể đem tiểu mục mục quải ra tới mà không bị trong cung người phát hiện. Đi ngang qua bên trong thành một nhà nổi danh cửa hiệu lâu đời tiệm bánh bao, Lê Quý Giao trong óc linh cơ vừa động, đi vào tiệm bánh bao bên trong. tiêu bản bánh bao trước thì ăn, bởi vì biết tiểu tham ăn ăn nhiều, đồng thời biến thành mỹ thực chuyên gia, đối đồ ăn cũng là có chút chọn. Tam thất nhìn ra nàng tưởng lấy bánh bao lừa bán tiểu tham ăn, xem thường phiên phiên, xuẩn không ngu. Ở tam thất xem ra, Lê Quý Giao cùng tiểu mục mục là 8 lạng nửa cân, giống nhau xuẩn. Lê Quý Giao ở trưởng công chúa trong phủ ăn được dùng tốt. Cực nhỏ có cơ hội ở bên ngoài ăn này đó ăn vặt, lúc này có thể ăn thượng một hồi, sớm đã quên là muốn bắt thứ này lừa bán tiểu tham ăn, chỉ nhớ rõ chính mình ăn trước thượng mấy khẩu lại nói. Một tả một hữu, hai tay các nắm lên một cái bánh bao, tả một ngụm hữu một ngụm ăn đến chính hương. Tiểu nhị lanh cái khách nhân thượng lầu hai tới, nói, khách quan tiểu tâm dưới chân. Cái kia bỏ lên trên thang lầu khách nhân, tựa hồ là thiếu chút nữa bị cái gì vướng đến chân. Tam thất theo tiếng vọng qua đi, thấy đi lên tới nam tử xinh đẹp như hoa. Đẹp như con ngọc, giật mình mà xả hạ lê quý giao cổ tay áo. Lê Quý Dao ngẩng đầu vừa thấy, biết tam thất vì cái gì xả nàng cổ tay áo. Bởi vì chỉ thấy này, nam tử trang điểm không giống Đông Lăng người, không có vấn tóc, mà là khoát phát, một thân đẹp đẽ quý giá lụa y, thoạt nhìn chính là cái cao quý nhân vật. Không biết là từ đâu một quốc gia tới khách quý. Lê Quý Dao hai tay còn cầm hai cái bánh bao. Kia nam tử đối với nàng phương hướng, tựa hồ nghe thấy được cái gì, mà khỏe môi hơi cong. tốt đẹp môi mỏng cong lên tuyệt đẹp đến cực điểm lê quý dao chớp chớp mắt hay là hắn là nghe thấy được bánh bao mùi hương Quân chúa tam thất vội vàng kéo xuống nàng kia hai chỉ bất nhạt tay lê quý dao bất chấp tất cả đem bánh bao gặm lại nói kia nam tử chỉ đứng ở lan can biên vẫn luôn nhìn nàng bên này bộ dáng tam thất thật sự nhìn không được dán ở nàng bên thay nói hắn nhìn ngươi nhìn ngươi đâu lê quý dao phiết phiết mi có cái gì dù sao làm cho cười cho thiên hạ đều ra chẳng lẽ hắn sẽ qua tới ngăn cản ta ăn bánh bao dưới lầu đột nhiên một trận vui đùa ở mỹ khua chiên gõ trống tiếng hoan hô tương ngữ. truyền tới lầu hai lê quý Dao ném bánh bao đem đầu giò ra đi lan can xem phía dưới nguyên lai là một đám đi giang hồ nam nữ già trẻ ước có 7 tám cá nhân dắt tới hai chỉ khỉ mạ cả cả ở bán nghệ vây xem xem náo nhiệt người tiểu hai tử cũng nhiều trong đám người đầu bị tia chơi bảo khỉ mạ cả cả đậu đến tiếng cười không ngừng Lê Quý Giao thân là con chúa, ngày thường nào có cơ hội xem như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Muốn nhìn bán nghệ, trưởng công chúa trực tiếp xiếp gánh hát thỉnh đến nhà mình trong viện làm nàng xem cái đủ. Nhưng nàng ở trong phủ đầu xem, một người, có thể nhìn ra cái gì, chỉ có thể nhìn đến chính mình ngáp dài liên tục. Người đều là cái dạng này, chỉ có người nhiều náo nhiệt thời điểm mới cảm giác được xem diện hứng thú. Hiện tại, nàng thân mình dựa vào lan can thượng, một chân về phía sau cong lên tới kiểu, nhìn phía dưới kia chơi bảo khỉ mạ cạ cạ. Cùng với trong đám người vỗ tay, mi mắt cong cong, cười đến không khép miệng được, một khối liên thanh trầm trồ khen ngợi. Vui vẻ đến cực điểm, tiêu tam thất lấy cái bánh bao, nàng tưởng ném tới dưới lầu cấp khỉ mạ cả cả ăn. Tam thất cũng không dám như thế làm, nếu là kia khỉ mạ cả cả ăn ngon ăn, nhảy lên lầu hai tới lại tìm quận chúa muốn làm sao bây giờ. Nói nữa, quận chúa là cải trang giả dạng chạy ra trưởng công chúa phủ, nếu là bị những người khác phát hiện này chân thân, chẳng phải là nàng tam thất đầu không cần treo ở trên cổ. Lê Quý dao kêu vài câu, thấy tam thất không nghe thấy dường như, mày một thốc hơi bực, xoay người chính mình cầm cái bánh bao. Bánh bao từ lầu hai bỏ xuống đi, vừa vặn bước tới rồi sân khấu trung gian. Hai chỉ khỉ mạ cả ca nhìn thấy bánh bao, một khối vọt tới trung gian tới đoạn. Đồng thời, vây xem, xem diễn, đều đem đầu hướng lên trên ngưỡng, xem là ai ném bánh bao. Trong đám người đầu, có người nhỏ giọng nghị luận lên, hình như là trưởng công chúa phủ con chúa. Tam thất gấp đến độ muốn chết. ở lê quý dao bên cạnh như kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh lê quý dao nhàn nhãm mà bằng dựa vào lan can thượng một chút đều không cho là đúng nàng chỉ cần không thừa nhận phía dưới người ta nói đều là thí lời nói không ai sẽ tin nhưng là có chút người thật tin này đó tin người mục đích đương nhiên là hướng về phía nàng hoặc là nói hướng về phía nàng bên cạnh người tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tam thất thấy hoa mắt một bóng người như gió giống nhau cọ qua nàng trước mắt khẩn tiếp đem lê quý dao lôi kéo sau này mau lui vài bước bên hông bị một bàn tay vòng lấy chốt mũi chuyển vào cùng loại cây trúc tới mát lê quý dao đầu cơ quyết khi dán tới rồi như là một khối ấm áp thân thể thượng khuôn mặt bông dương nhiệt năng lúc này hai trái biên tam thất một đạo kêu sợ hãi thấy là một phen đao nhọn cắm ở mới vừa lê quý dao thân mình dựa vào làn can thượng tam thất dọa toàn thân ngăn không được run run là ai Là ai dám rõ như ban ngày hạ ở Đông Lăng Kinh Thành nội đối Đông Lăng trưởng công chúa nữ nhi hành hung. Lê Quý Giao mắt hạnh hơi mở, đồng dạng có chút giật mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đây là lần đầu tiên bị người ám sát. Không ai sẽ nghĩ đến sát nàng Lê Quý Giao, không ngừng bách với trưởng công chúa huy hiếp, hơn nữa, giết nàng, không còn tác dụng. Trưởng công chúa cũng không dễ dàng đắc tội với người, cũng không có cái kia năng lực thật sự cùng Đông Lăng thiên tử chống lại. Mắt thấy, dưới lầu trên lầu xem náo nhiệt đám người. toàn bộ xôn xao như thủy triều lui ra giống như một đám kinh hoàng mất khống chế chim nhỏ nơi nơi chạy trốn tiệm bánh bao đang ở ăn các khách nhân sôi nổi ném xuống ăn đến một nửa đồ vật cất bước bỏ chạy tê thang lầu đi xuống chạy bọn tiểu nhị đều bị đẩy đến ven tường bị áp thành bánh nhân thị tư thái bất quá giây lát lầu hai trống chân khoáng khoáng chỉ còn lê quý giao các nàng chủ tớ hai người còn có cái kia ôm nàng lê quý giao nam tử lê quý giao cảm giác một trận gió nhẹ chậm rãi tập quá nam tử rơi xuống tóc đen Xét qua trên má nàng, giống căn cảnh liếu cho tới nàng trong lòng thượng dường như. Nàng ngâng lên mắt, như là vài phần thiếu nữ ngượng ngùng nhìn nam tử mặt. nay mặt giống như tam thất nói, giống cái mỹ nhân dường như, lại là so nàng Lê Quý Giao như vậy nữ tử muốn càng mỹ diễm vài phần. Mắt lại hơi hơi mở to mở to, Lê Quý Giao mở ra môi. Ngươi, ngươi là ai? Lý Mạc Đình. Lý Mạc Đình là ai? Lê Quý Giao không biết tần vương tên thật. Sau đó cảm giác được hắn tay vẫn như cũ hữu lực mà hoàn ở nàng bên hông không phóng. Nàng may như vậy nhẹ nhàng nhíu lại, tưởng chính mình kêu nha hoàng Tam Thất không phải ghét nhất loại chuyện này sao, như thế nào lúc này không đội mà kêu hắn đem nàng bông ra. Tam Thất là toàn thân run đến như lá rụng giống nhau, đôi tay dùng sức ôm lấy chính mình, tự thân khó bảo toàn. bán lại đây một phen đao nhọn qua đi, kia mấy cái hành hung phạm nhân, là trắng trợn táo bạo mà nhảy lên lầu 2. Đúng là mới vừa mang theo khỉ mạ cả cả bán nghệ đám kia người giang hồ. xem ra này nhóm người là có bị mà đến theo dõi đến bọn họ quận chúa ở chỗ này ăn cái gì cô ý ở phía dưới bán nghệ khiến cho quận chúa lực hấp dẫn lại từ trong đám người đầu xác nhận lê quý giao thân phận sau lại động thủ tam thất ngón tay chỉ trụ bọn họ vài người các ngươi các ngươi không sợ chết sao thực mau thực mau hộ vệ quân sẽ đến đem các ngươi bắt lại tam thất này mắng chửi người lực độ một chút đều không có lê quý giao nhướng mày tưởng thay thế nha hoàn mắng vài câu chân kết cục tử thân mình vừa muốn rời đi vị này kêu lý mạc đình nam tử đối phương lại là đem nàng cánh tay một chảo nói đi theo ta lê quý dao trong cổ họng đệ thấp một tiếng kinh hô thân mình là bị hắn gắt gao vòng lấy bên hông tiếp theo kia giống phong nhi giống nhau lực mang theo nàng nháy mắt cọ qua tam thất cùng mấy cái hung phạm trước mắt như phiến nháy mắt tức mà qua đám mây bay ra tiệm bánh bao hắn đây là mang nàng ở trên trời phi sao lê quý dao nhìn phía dưới ít nhất hai tầng lâu cao trời cao lăng thẳng mắt Hai nghe phía sau tam thất tiếng kêu kêu, quân chúa, quân chúa, cẩn thận. Cùng với hắn đem nàng mang ra tiệm bánh bao, mấy cái thân beo đao cụ hông phạm, theo đôi mà ra, mau chóng đuổi bọn họ phía sau. Hắn mang nàng là bay ra tiệm bánh bao về sau, ở không trung xoay người vừa chuyển, chậm rãi rơi xuống. Một con màu đen tuấn mã từ đường phố nơi xa hướng nơi này vội vàng chạy tới. Lê Quý Giao đem hàm răng một cắn, không sợ trời không sợ đất nàng, thời khắc này nếm tới rồi kinh tâm động phách tư vị Chỉ cảm thấy hắn đây là cùng nàng một khối rơi xuống trên mặt đất phải bị võ ngựa dâm thành thịt nát. Kết quả, nàng mắt một bế, lại chỉ là bên thai gió mạnh mà qua. Hai chân bị hắn bế lên, sẽ không nhi đó là rừng ở yên ngựa thượng. Kinh hồn gian, nàng hai tay không tự chủ được vươn đi khoanh lại hắn cổ. Hắn một bàn tay như cũ vòng lấy nàng bên hông một cái tay khác là giữ chặt dây cương chỉ nghe hắn thấp thuần mê người thanh âm dán nàng bên thai nói, phiền vái quận chúa giúp ta dẫn đường. Ta nhìn không thấy. Mặt sau câu kia ta nhìn không thấy, tựa hồ là giải thích hết thảy. Bao gồm hắn vì cái gì giống như sẽ bị đồ vật dọn đến chân, vì cái gì tới rồi lầu hai nhìn nàng lại như là nghe nàng bánh bao vị. Ngón tay ở ngực hắn thượng lửa y một chảo, thanh âm đè ép một tia bình tĩnh, nói, thẳng đi, lại dễ phải. Hắn tựa hồ hoàn toàn sẽ không hoài nghi nàng lời nói, hoàn toàn chiếu nàng chỉ đường đi. Con ngựa thẳng đến ra khỏi thành môn. Trong hoàng cung, hoàng đế nhận được quận chúa bị người tập kích tin tức. Dịch phong quỳ xuống nói, bước đầu phán định, hẳn là không phải đông lăng người. Đông lăng người một nhà, đại khái thượng thật đúng là chính mình phái người động thủ. Lê Tử mặc đối điểm này rất rõ ràng. Bởi vì đông lăng người, đối sợ hại hắn cái này hoàng đế. Biết rõ Lê Quý Giao phải gả tây tần tiếng gió đều truyền ra tới, đông lăng người một nhà ai dám như thế làm, tương đương là cùng hắn cái này hoàng đế đối nghịch. Hắn cái này hoàng đế sắp tới một chuỗi tàn nhẫn độc ác động tác, đã là làm phía dưới người đều rét lạnh tâm. Nào dám dễ dàng ở động thổ trên đầu thái tuế. Đến nỗi là ai làm, đương nhiên là những cái đó không thể gặp đông lăng Tần Vương cùng Tây Tần Liên hôn người. Như vậy địch nhân ở minh ở trong tối, cũng liền quá nhiều. Nhất thời không hảo phân biệt rõ. Duy nhất có thể xác định chính là, tối hôm qua thượng hắn mới nhìn thấy Tần Vương xác nhận, hôm nay lập tức có người gấp không chờ nổi muốn động thủ. Người này, đối trong cung tin tức thật đúng là Linh Thông, bốn phương thông suốt. Dịch phong lại nói, Tần Vương điện hạ vẫn luôn đi theo quận chúa bên người. bởi vậy hiện tại quận chúa là cùng Tần Vương ở một khối Nghe được lời này, Lê Tử mặc nhàn nhạt mà vung tay lên, được rồi, chuyện này trước làm Tần Vương xử lý đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Tần Vương đối Lê Quý Giao cảm tình, có thể tới cái nào nông nỗi. Lê Quý Giao cảm giác này dưới tòa hát mã, bản thân giống như nói cơn lốc, chạy vội tốc độ cực nhanh, thế cho nên nên diện quát tới phòng, thổi mạnh nàng mặt cùng mí mắt, làm nàng đều không mở ra được mắt. Tim đập, tùy theo có chút mất tốc độ, đầu vóc váng hai tay vẫn luôn vòng cổ hắn trên người hắn tươi mát cây trúc vị thấm nhập nàng chót mũi làm nàng nhìn hắn kia trương đẹp như hoa mặt một chút cũng chưa cảm thấy ẻo lạ. chỉ cảm thấy này nam nhân thâm tàng bất lộ ngón tay nhẹ nhàng cách quần áo tựa hồ có thể hoa đến hắn rắn chắc ngực không biết bên trong cơ bắp rắn chắc không rắn chắc lê quý giao có loại lấy đầu ngón tay gõ gõ dục vọng Quân chúa trên đỉnh đầu truyền đến hắn thanh âm mang theo ti bất đắc dĩ lê quý giao dứt khoát hai tay đem hắn thân thể một ôm Cảm xúc hắn nhiệt độ cơ thể, không, kỳ thật là đem hắn coi như tấm mộc. Dù sao đây là chính hắn tình nguyện đương. Mắt thấy mặt sau đuổi giết nàng mấy người kia, là một chút đều không có từ bỏ tính toán. Vèo vèo vèo, mấy cái phi đao theo tiếng mà qua, thẳng cắm vào bọn họ phía trước thân cây bên trong, là nhập một tam phân. Trong đó một cây đao lệ khí phất qua hắn áo choàng, đó là vẽ ra một đạo sắc bén khẩu tử. Lê Quý Giao hỏi hắn, chúng ta chỉ có thể trốn sao? Nghe nàng lời này. Lý Mạc Đình ngăn chặn một đạo cười dấu vết, nói, quân chúa tưởng như thế nào làm đâu. Ngươi nếu theo ta, hẳn là biết có người sẽ giết ta đi. Ngươi còn tưởng cùng bọn họ chơi. Lê Quý Giao tính tình là ngây thơ hồn nhiên, nhưng không ý nghĩa là cái ngốc tử. Nàng xác định vững chắc hắn là cố ý cùng nàng tiến tiệm bánh bao. Quân chúa nếu không muốn cùng bọn họ chơi, kẻ hèn khiến cho bọn họ biến mất hảo. Cùng với hắn câu này nhạt như không khí thanh âm, mặt sau cưới ngựa đuổi giết bọn họ vài người. đột nhiên đều từ trên lưng ngựa rơi xuống đi xuống không kịp tránh ra vó ngựa dẫm đạp ở bọn họ thân thể thượng tựa như ở dấm bánh nhân thịt giống nhau mà hắn bất quá là nhẹ nhàng kéo lại dây cường chuyển qua dưới tòa đầu ngựa một bàn tay vẫn đỡ lấy nàng eo cặp kia mỹ nhân mặt mày lấy một loại sống ngội khoảng cách đối mặt trước mắt này phiến thảm cảnh lê quý Giao dùng sức mà chớp một chút mắt tưởng người này thật đúng là nhìn không thấy nếu là thấy được nhìn đến như vậy thảm cảnh chẳng phải là muốn ghê tởm đến phun Sao có thể hạ thủ được? kia mấy cái té ngựa hung phạm, là bị võ ngựa đều dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Mà trên thực tế, bọn họ ở xuống ngựa nháy mắt đã là toàn bộ bị cắt hầu. Mấy cái người mặc áo lam nam tử, hẳn là Lý Mạc Đình hộ vệ, từ chỗ tối hiện thân lúc sau, đồng thời đối Lý Mạc Đình nói, Vương ra, cứu giá chậm trễ, thỉnh Vương ra thứ tội. Vương ra, Lê Quý Giao mà mà khô nước môi khẩu, tuy rằng nghe hắn nói chính mình là người mù khi, nàng cũng đoán ra hắn thân phận. Nhưng hiện tại chính thai vừa nghe, trong lòng không khỏi nho nhỏ điệu tâm giật mình hạ, cái này người mù, là nàng vị hôn phu. Lý Mạc Đình từ trên lưng ngựa xuống dưới, dắt lấy nàng một bàn tay, nơi này có con sông, con chúa muốn hay không đến bờ sông rửa sạch hạ. Kinh hắn như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện chính mình cái chán đều là hãn, từng viên cực đại mồ hôi. Lại tưởng giả vờ cùng tậy mạnh, đều thắng không nổi sự thật. Nàng Lê Quý Giao này thật là nhân sinh lần đầu tiên, bị người anh hùng cứu mỹ nhân, cũng bị sợ tới mức chết khiếp Bắt lấy hắn tay, tiểu tâm dẫm lên bàn đạp xuống ngựa, lê quý dao nhẹ nhàng dương ngôi, ngươi không phải nhìn không thấy sao. Như thế nào biết ta có hãn? Nghe! Một cái đơn giản sáng tỏ tự, làm nàng hối hận đến tưởng chịu chính mình miệng. Nàng này trên người hãn vị là xú, mới chọc đến hắn chú ý. Vừa đi hướng dòng suối biên, một bên thật sự có chút khí ngỡ, biết buồn quận chúa trên người có xú vị, còn dám ôm buồn quận chúa, kéo buồn quận chúa tay. Hắn giống như nhẹ vũ khỏe môi hướng về phía trước khẽ Bổn Vương không có người được xú vị, chỉ là nghe trong hoa viên hoa nhi giống nhau. Lê Quý Giao khuôn mặt rào rạt trướng đến đỏ bừng, này người mù thanh em không ngừng dễ nghe, còn thực lời ngon tiếng ngọt, miệng thượng toàn leo mật dường như. Đi đến bờ sông, thấy hắn đi theo nàng mặt sau như là muốn tiếp tục đi phía trước đi, nàng chạy nhanh vươn tay cánh tay ngăn lại hắn, đừng đi rồi, Vương ra, sẽ rơi vào trong sông. Nâng lên bước chân, nghe được nàng này thanh thu trở về, giống như đám mây tế mi, nhữ lại tốt, cặp kia nhìn không thấy mắt. Hơi mang thâm ý, là theo nàng thanh em rơi xuống trên người nàng. Nàng giống như toàn đã quên. Nhìn đến hắn đều đã quên. Đó là đương nhiên, trước kia vài lần hắn tới Đông Lăng, đều là cải trang giả dạng nói câu không dễ nghe, là trang điểm đến không ai có thể nhận ra tới bộ dáng Cũng chính là, không ai sẽ nghĩ đến hắn đường đường Tần Vương sẽ cải trang thành khất cái đi vào Đông Lăng. Nhưng hắn không có quên, nàng là cái thứ nhất, hướng hắn ăn xin trong chén thả một viên mặt người. Khi đó, Hắn nhớ rõ nàng nha hoàn đều nói nàng tiểu tâm bị người lừa, nàng lại biểu môi nói, là cái người mù còn như thế nào gạt người. Nếu nói nàng chỉ là thấy hắn là cái người mù đáng thương nhiều cho điểm bạc, như vậy việc thiện khẳng định không ngừng nàng một người, nhưng là, sau lại nàng sợ hắn bị người đánh ngã té ngã, tự mình đi tìm cái địa phương làm hắn có thể an tâm an xin. Như vậy, giống tiểu hài tử dương như người, vốn là làm người nhìn cảm thấy thực buồn cười hành động, lại là ở hắn lý mạc đỉnh trong lòng thổi một trận gió ấm. Thậm chí ngẫu nhiên ở Tây Tần, hắn gặp gỡ không hài lòng chuyện này tâm tình không hảo, cũng rất muốn chạy đến đông lăng thấy nàng liếc mắt một cái. Bởi vì hắn biết, nàng nhất định không giống này nàng nữ Hải, trước nay là sẽ không mặt ủ mày hê, chẳng sợ mặt ủ mày hê, cũng sẽ đáng yêu đến giống chỉ miêu, nơi trốn là nói ánh mặt trời, có thể chiếu sáng lên hắn kia hắc cám thế giới. Chỉ là, hắn trung quy là cái người mù. Nếu không phải hắn đối nàng có chân chính thích, chẳng sợ nàng bị ai chỉ vào gả cho hắn, hắn đều không có yêu cầu cố kỵ. cho nên đương lê tử mặc phái người cùng hắn nói lên việc hôn nhân này khi đương hắn biết nàng nguyên lai chính là cái kia trong truyền thuyết đông lăng hòn ngọc quý trên tay lê quý giao quận chúa khi hắn trong nội tâm kia cổ mãnh liệt dao động phi người khác có thể tưởng tượng được đến thích một người nếu không có thể cho người nọ hạnh phúc làm người nọ rời đi chính mình là tốt nhất lựa chọn điểm này chỉ cần nhìn hắn mẫu hậu cùng hắn phụ hoàng đều có thể biết hắn mẫu hậu hiện tại là gia cung ở tại chùa miếu bên trong ngẫu nhiên quốc quân sẽ trộm đi tìm hắn mẫu hầu. Bằng không, hắn mẫu hậu ở trong cung không phải giết người khác, chính là bị người sát. Cho dù như thế, còn cần thiết phi thường để phòng. Bởi vì giống hắn như vậy mới sinh ra, mắt đã nhìn không thấy. Cái gì đều nhìn không thấy hắn, có thể cho nàng hạnh phúc sao? Hắn không biết. Chỉ nhớ rõ Lê Tử mặc cùng lời hắn nói, nếu ngươi lại không giới định quyết tâm tới cưới nàng, chấm đành phải đem nàng ban cho người khác. Nàng là thực tốt một viên cờ, đối với Đông Lăng mà nói. Không có hắn. Làm theo có yêu cầu quân cờ người tới cưới nàng. Bởi vậy, nếu hắn không tới cưới nàng, nàng về sau nhật tử, khả năng sẽ càng khổ. Nghĩ đến điểm này, hắn không có cái khác lựa chọn. Lê Quý Giao dùng thanh triệt mặt sông chiếu chính mình mặt, ninh tùy tay mang khăn lao mồ hôi, chỉ là càng lao, phát hiện chính mình mặt càng hồng. Ai, Lê Quý Giao tưởng, chẳng lẽ chính mình dễ như trở bàn tay đã bị một cái người mù vương ra mê hoặc sao? Hoa tịch nhan là so hoàng đế chậm một bước biết được Lê Quý Giao chịu người công kích hơn nữa bị Tần Vương cướp đi chuyện này. Nhị công chúa vừa vặn ở nàng bên cạnh, nghe thế sự có vẻ hơi kinh hãi, cái gì người muốn giết quận chúa? Là tưởng cùng Tây Tần cập Đông Lăng là địch sao? Hoa tịch nhan bắt lấy nàng những lời này, có thể nghĩ đến Tần Vương tới cưới Đông Lăng quận chúa việc này, là Tây Tần quốc quân ngầm đồng ý. 108 Săn Thú Tam thất chờ đến Lê Quý Giao khi trở về, thấy nhà mình chủ tử ngồi một chiếc xe ngựa. Kia xe ngựa thoạt nhìn không phải thực xa hoa, nhưng là có vài cái hộ vệ, rất có trần thế. Xe ngựa chạy đến Tam Thất trước mặt, một cái hộ vệ xốc lên màn xe, Lê Quý Giao từ trong xe ngựa đầu chui ra tới. Tam Thất chạy nhanh tiến lên đỡ lấy chính mình chủ tử, khẩn trương hỏi, quân chúa, có hay không bị thương? Lê Quý Giao lắc đầu, đỡ lấy tay nàng xuống xe. Tam Thất thấy nàng mặt sau tùy theo xuống dưới một người nam tử, mà tên này nam tử đúng là hai người bọn nàng ở tiệm bánh bao nhìn thấy vị kia. Chắc là người này cứu nhà mình chủ tử tánh mạng, tam thất không người, cảm tạ công tử đối quận chúa thi lấy viện thủ. Quận chúa mới là ta ân nhân. Ta chẳng qua tri ân báo đáp. Lý Mạc Đình nói, ánh mắt nhẹ dương, khóe môi hơi cong, thanh thiển má lún đồng tiền giống như mùa xuân ba tháng, như hoa tuấn mạo giống như bách hoa nở rộ. Hảo Mỹ nam tử. Tam thất tưởng. Hơn nữa cùng kia mẫn văn tính yêu Mỹ hoàn toàn bất đồng, này nam tử Mỹ đến một thân chính khí lâm nhiên. Tam thất cũng không phải cái ngốc tử. Biết này nam tử sẽ dối tay cứu nàng chủ tử tất là có mang cái gì mục đích, nếu không phải lấy lòng trưởng công chúa thích, như vậy, khẳng định là đối nàng chủ tử có ý tứ. Vì thế, tam thất lặng lẽ rán ở chủ tử bên thai hỏi, quân chúa, ngươi hỏi rõ ràng hắn là ai sao? Lê Quý Giao quay đầu đối nàng xử cái xem thường, hắn mắt mù. Tam thất ở mãnh giật mình một chút sau, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, nhìn Lý Mạc Đình ánh mắt kinh ngạc nhiều hơn tán thưởng Người mù. Lê Quý Giao nhìn tam thất này phúc biểu tình. Lại nhịn không được mà, trắng liếc mắt một cái, người mù lại xảy ra chuyện gì. Tam thất đối chủ tử lời này càng cảm thấy kinh ngạc, chủ tử hay là đối một cái người mù động tình. Lê Quý Giao chỉ là cảm thấy chính mình nha hoàn xem nhân ra người mù kia thái độ không tốt. Nhân ra là người mù vốn là đủ đáng thương, tam thất cư nhiên còn xem hy hữu động vật giống nhau xem nhân ra là cái người mù. Tam thất vội vàng giải thích, quân chúa, ta là nghĩ đến hắn là cái người mù, chẳng lẽ là tiểu ngũ trong miệng nói vị kia. Lý Mạc Đình bởi vì mắt nhìn không thấy, còn lại ngũ quan cảm giác lại là so thường nhân nhanh ngại, tam thất những cái đó nhỏ giọng đến cùng loại môi ngữ nói, đều bị hắn nghe lọt được. Nghĩ đến liền nàng nha hoàn đều thế nàng lo lắng khởi này phân hôn sự, Lý Mạc Đình ngực vài phần than thở, nói, bản nhân thật là Tây Tần Tần Vương. Tam thất thấy hắn biểu lộ thân phận, lồng lộng run run quỳ xuống, nô tỳ bái kiến Tần Vương. Về sau, nếu nàng tùy quận chúa gả đi Tây Tần, này nam nhân cũng là nàng chủ tử. Nhưng thật ra cái cơ linh nha hoàn, biết nhà nàng quận chúa vô luận nguyện ý hay không, chỉ cần hoàng đế hạ quyết tâm, là cần thiết cả. Lý Mạc Đình nhìn không thấy mắt như là rừng ở Lê Quý Giao trên người, nói, nếu quận chúa không muốn, bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng. Tam thất ngẩng đầu, này nam nhân há ngăn là Mỹ, tâm linh càng là một mảnh thanh triệt như tuyển. Lê Quý Giao quay người lại, nhìn hắn cơi xe ngựa từ từ biến mất ở hẻm đầu. Tam thất vô vô đầu gối đứng lên, đi theo nàng mặt sau nhỏ giọng nói, người này nhân phẩm là không tồi gà trông kỳ thật càng quan trọng là xem nhân phẩm thấy chính mình nha hoàn dễ dàng đều thay đổi thái độ lê quý giao chỉ là híp mắt chử nhìn nhìn trời xanh mây trắng trưởng công chúa trong phủ trưởng công chúa vẫn chưa biết tần vương là người mù sự nhưng là cứ nghe tế tổ ngày đó có lẽ tần vương sẽ tham dự trưởng công chúa nghĩ ngày đó có lẽ là quyết thắng bại nhật tử tới rồi muốn đi tế tổ ngày ấy chiếc xe lấy hoàng gia đoàn xe cầm đầu mênh mông cuồn cuộn là hướng về vân lĩnh phương hướng xuất phát Vân lĩnh qua đi một trăm dặm, có một mảnh rộng lớn nơi sân, tế đàn thiết lập tại kia, từ tế đàn lại qua đi, là hoàng gia khu vực săn bắn Hành trình là ba ngày hai đêm. Khổng lồ đoàn xe, ban ngày đưa tới bên đường rất nhiều bá tánh vây xem. Tới rồi ban đêm, tiến vào chỉ định hành cung nghỉ ngơi. Lúc này, buồn không thể đụng vào mặt người, đều có thể đụng phải. trưởng công chúa mang lê quý dao, tại hành cung nên diện gặp gỡ nhị công chúa cùng Lý Lệ Hoa. Nghe nói hai bên nhân mã gặp mặt, khách khách khí khí chào hỏi. đảo cũng không có cái khác động tĩnh, rốt cuộc đều là công chúa, sẽ rách ra mặt cái nhau chuyện này, nhị công chúa sẽ không làm, trưởng công chúa chịu được. Hoa tịch nhan thúc giục hai cái ngồi một ngày xe ngựa nhưng mệnh chết nhi tử lên giường nghỉ ngơi, chính mình ngồi ở ghế trên, biên đánh áp, biên là bắt đầu cân nhắc như thế nào cấp lê quý giao xử lý của hồi môn. Hôm qua kia cô gái nhỏ bị tần vương cứu về sau, tựa hồ không có báo nổi, này thuyết minh là chuyện tốt. Liêu cô cô vượt qua ngạch cửa tiến vào, đối nàng xin chỉ thị. quận chúa tới. Vùng trong tay giấy bút, hoa tịch nhan nói, làm quận chúa tiến vào Lê Quý Giao trốn tránh trưởng công chúa lại đây nàng nơi này tàu nhỏ. Đi vào tới về sau, ngồi ở bên người nàng, nói, tẩu tẩu. Hoa tịch nhan thấy nàng có vài phần xấu hổ thái, cười hỏi, quận chúa chính là đã phát tương tư bệnh. Hôm nay này mùa là tương tư mùa. Không phải thu tứ sao? Như thế nào biến thành tương tư? Lê Quý Giao nói, ở hoa tịch nhan cho nàng châm trà khi. Liêu cô cô lại đi đến nói, quận chúa tới. Hoa tịch nhan cùng Lê Quý Giao đồng thời ngẩn ra. Thức mau, hoa tịch nhan nghĩ tới là ai, hỏi, nhị công chúa không có tới sao. Không có, chỉ có quận chúa một người. Liêu cô cô đáp, đôi mẹ con này đừng nhìn đều thực ánh mặt trời yên lặng một đôi người, tâm kế đảo có vài phần. Hoa tịch nhan vừa nghĩ, biên nói, làm nàng vào đi. Lý lệ hoa bước thục nữ tiểu bước vượt qua ngạch cửa, đối hoa tịch nhan hành lễ, lại đối Lê Quý Giao hành lễ. Lệ Hoa lần đầu tiên tới gặp tỷ tỷ, không mang cái gì đồ vật, một cái chính mình làm tiểu túi thơm, hy vọng tỷ tỷ thích. Lệ Quý Giao như là giật mình mà nhìn nàng đem một cái theo hai chỉ khổng tức túi thơm đưa tới chính mình trước mặt. Làm cho hoàng hậu mặt, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt cái này lễ vật. Lệ Quý Giao thu xuống dưới sau, hướng chính mình bên hông một sờ, chỉ có thể sờ đến hoa tịch nhan cho nàng làm cái kia, đương nhiên không thể đưa, chỉ có thể sờ đến bùi tóc thượng một chi chân ngọc, lấy xuống dưới, coi như đáp lễ. Đây là ta thích nhất một chi chân ngọc, muội muội nếu không ngại, bình thường cầm chơi đùa cũng hảo. Lý Lệ Hoa đôi tay tiếp nhận, như là mang ơn đội nghĩa mà cảm tạ ân, tiếp theo, ở các nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống. Có Lý Lệ Hoa tới về sau, Lê Quý Giao này bực tức cũng liền khó đã phát. Nhưng mà nàng lại là không chịu ngồi yên miệng, đành phải hỏi Lý Lệ Hoa, ngươi tới tìm tẩu tẩu là vì chuyện gì? Không có, chỉ là nghe nói tỷ tỷ tại đây, nghĩ đến cùng tỷ tỷ thấy cái mặt. Lý Lệ Hoa nói. đầu hơi thấp mấy độ giác, quy củ bộ dáng. Lê Quý Giao xem nàng này dáng ngồi liền mệt. đương nhiên, cũng không biết nhân ra không giống nàng, kỳ thật là đối Hoa Tịch Nhan tâm tổn sợ hãi, cũng không phải là hoàn toàn làm bộ làm tịch. Lê Quý Giao đối ai đều là một bộ nối thẳng tâm địa, cho nên đối Hoa Tịch Nhan, nhân gia nói Hoa Tịch Nhan cái gì tàn nhẫn độc gắt, tâm kế thâm trầm, nàng Lê Quý Giao nhìn tới nhìn lui, dù sao không có nhìn ra tên tuổi. Lê Quý Giao chỉ biết một chút, đối Hoa Tịch Nhan hảo. Hoa tịch nhan là cái loại này nhân ra đối nàng một phần hảo nàng muốn thập phần con người. Trường công chúa cùng Trần Thị Hoài nghi hoa tịch nhan lấy oán trả ơn sẽ đối nàng Lê Quý Giao chơi xấu, Lê Quý Giao cảm giác thuần túy là lời nói vô căn cứ. Đồng dạng, nếu nói hoàng đế muốn đối nàng Lê Quý Giao xử điểm hư, nàng Lê Quý Giao cũng không tin. Hoàng huynh Lê Tử mặc kia tính tình, nàng là hiểu biết vài phần. Nếu không hiểu biết, xem Lê Tử mặc tuyển nữ nhân, nàng hoàng tẩu hoa tịch nhan cái dạng gì, đều biết. Phu thế tướng. Phu thê làm lâu rồi, lẫn nhau ảnh hưởng. Lê Quý Giao xoay người, đối hoa tịch nhan nói, tẩu tẩu, ta đã thấy Tần Vương. Ân. Hoa tịch nhan đang chờ nàng lời này, làm cho lý lệ hoa mặt, nói, nếu gặp qua, không bằng làm lệ hoa Quận chúa cho ngươi nói nói Tần Vương là cái dạng gì một người. Vốn là đảm đương nghe trộm lý lệ hoa, bị hoa tịch nhan vòng cái cong, nhân vật biến hóa, có chút trở tay không kịp, ẩm ư hạ, mới như là tìm được thanh âm, Tần Vương, Tần Vương điện hạ. là một cái đã chịu bá tánh kính yêu vương ra. hắn là cái người mù đi. Lê Quý Giao nhìn Lý Lệ Hoa, Lý Lệ Hoa kinh ngạc nhìn mắt nàng thẳng thắn, môi trường trương, không biết như thế nào đáp lại. Lê Quý Giao lại không quen nhìn nàng thái độ này, nói: người mù xảy ra chuyện gì? Nếu là giống nhau nữ tử, nếu biết chính mình vị hôn phu là cái người mù, sợ là phải bị dọa đến muốn chết, hơn nữa sẽ cho rằng chính mình cả đời đều xong rồi. Nhưng Lê Quý Giao sẽ không. Lê Quý Giao căn bản không thể theo lẽ thường mà nói. Hoa tịch nhan tại nội tâm tưởng, Lê Quý Giao này phúc tính tình, thật là có điểm giống hiện đại người, cho nên cùng từ hiện đại luân hồi quá nàng cảm tình mới có thể như vậy hảo. Nhìn ra được, Lê Quý Giao đối Tần Vương thực thưởng thức. Lê Quý Giao trong lòng do dự đảo không phải Tần Vương có phải hay không người mù, mà là nghĩ kia Mẫn văn tĩnh. Đó là cái thứ nhất làm nàng trong lòng có cảm giác nam nhân, làm nàng lần đầu tiên rất muốn đi hiểu biết một người là cái dạng gì. Tiểu Ngũ nói hắn vinh viễn sẽ không cưới vợ, nói hắn là cái đạo sĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, là nàng Lê Quý Giao cùng người nam nhân này không có duyên phận. Nhưng là này không thể ngăn cản nàng rất muốn biết này nam nhân là ai, này phân tâm tình liền nàng chính mình đều thật là khó có thể lý giải. Loại cảm giác này, hình như là nàng kiếp trước đều thiếu Mẫn Văn tính cái gì dường như, ngón tay không tự chủ được gãi gãi đỉnh đầu. Lý Lệ Hoa kinh ngạc nhìn nàng vào đầu đỉnh động tác, Hoa Tịch Nhan cười mà không nói, mặc kệ như thế nào. Lê Quý Giao thoạt nhìn cũng không bài xích Tần Vương, là chuyện tốt. Lê Quý Giao sát sát thật thật là nghiêm túc ở suy xét gả cho Tần Vương sự. Cái kia đang thương nam nhân, đáng thương người mù. Ở nàng trong đầu, đối với Lý Mạc Đình, đều đã quên Lý Mạc Đình mới là cứu nàng người, mà là đem Lý Mạc Đình xem thành một cái đáng thương yêu cầu nàng đi cứu vớt người. Kỳ thật gả cho như vậy nam nhân cũng không tồi. Ít nhất, nàng gả qua đi lúc sau sẽ không không có việc gì làm. Hùng chi một cái người mù. hẳn là không có này nàng nữ tử nguyện ý gả đi bực này vì thế nàng có thể không cần cố kỵ mà bá chiếm một người nam nhân thuyết minh ruột thẳng đến đế lê quý giao rất là thông minh đếm tới đếm lui trừ bỏ là cái người mù bên ngoài lý mạc đình quả thực là hoàn mỹ đến liền nàng hoàng huynh đều so ra kém lê quý giao dán hoa tịch nhan bên hai, bắt đầu lải nhải mà tính kế gả hay không lợi hại đương nhiên nàng những lời này là sẽ không cùng trưởng công chúa nói trưởng công chúa cái kia bất công Từ trước đến nay chỉ cần tốt nhất, chưa bao giờ sẽ nhìn đến không hoàn mỹ. Nàng Lê Quý Giao lại không phải, bởi vì từ nhỏ lớn lên không hoàn mỹ, cố tình đối có khuyết tật người đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho nên nói này duyên phận, như vậy là như thế này gieo tới. Hoa tịch nhan nghe xong nàng lời này, tưởng, khó được nàng có như vậy tâm tư. Phóng làm ở hiện đại, dám gả người mù nữ nhân, cũng không phải nói có liền có. Cha mẹ kia quan, càng khổ sở. Lê Quý Giao nguyện ý gả. Ở hoàng đế kế hoạch đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, trưởng công chúa sợ là phải thương tâm đã chết. Đến nỗi này trưởng công chúa thương tâm vài phần là bởi vì chính mình mặt mũi, khó nói. Hoàng đế lúc này đột nhiên đi đến, hoàn toàn không có dự triệu. Ba cái nữ tử toàn bộ đứng dậy, hành lễ. Lê tử mặc liếc mắt một cái đảo qua các nàng vài vị đỉnh đầu, nói, bóng đêm đã thâm, nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường. Lê Quý Giao cùng Lý Lệ Hoa lui xuống. Hoa tịch nhan đoán được hắn tới đồng dạng là vì hỏi thăm tin tức, cho hắn đổ trà, nói, lo lắng là không cần, nàng so thần thiếp còn thông minh. Vân mi như vậy buông ra, dơ lên vài phần, như thế nói, nàng là muốn gả. Nói đến nói đi, thánh thượng cho nàng tìm kiếm người, nàng như thế nào sẽ không thích đâu. Hoa tịch nhan lời này xem như nói đến điểm tử thượng. Cấp lê quý giao tìm cái này hôn phu, lê tử mặc mới là phí lớn nhất tâm lực người kia. Tưởng từ thật lâu trước kia. Hắn đã ở an bài chính mình bái kết huynh đệ cùng Lê Quý Giao liên tiếp gặp gỡ. Kết quả, nhìn này hai người thành đoan ra. Vân Trần Cảnh ngầm cùng hắn thừa nhận, không phải hắn Vân Trần Cảnh đối Lê Quý Giao ôm có ý kiến, là Lê Quý Giao bản thân liền rất bài xích hắn Vân Trần Cảnh. Thiên hạ đệ nhất Hoàng Kim người đàn ông độc thân đều hấp dẫn không được hắn cái này mọi tử, chỉ có thể thuyết minh, hắn cái này mọi tử tư duy có vi với thường nhân. Cho hắn cái này mọi tử an bài hôn phu, tuyệt đối không thể là thường nhân. Đang nghe nói Tần Vương ngầm hỏi đông lăng khi cùng quận chúa có như vậy một đoạn duyên phận lúc sau, tính đến tính đi, vừa lúc bất quá. Ta xem khá tốt. Hoa tịch nhan ngồi xuống, đối hắn nói này khen tặng lời nói đảo không phải tưởng chụp hắn mung ngựa, là chân tình thật cảm mà tưởng ca ngợi một chút hắn này phân đương huynh trường tâm, nói vậy thánh thượng vì thuyết phục Tần Vương, lại là tiêu phí một phen tâm tư. Nếu là chính mình chân chính thích người, đương nhiên không thể tùy ý cưới vào cửa. Nắm lên nàng một bàn tay, như là phu thê trường đàm. Tần vương sở băn khoăn, chấm đều có thể nghĩ đến. Cho nên thánh thượng lấy tự thân kinh nghiệm, báo cho tần vương, tần vương điện hạ không thể không thể có điều hành động. Hoa tịch nhan tự đáy lòng gật đầu. Rốt cuộc là chân chính thích người, khẳng định không thể làm đối phương chịu khổ. Nhưng là, trừ bỏ chính mình, lại như thế nào có thể bảo đảm những người khác tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu khổ. Cho nên, khẳng định là muốn chính mình tới. Vô luận chính mình như thế nào, đều tưởng bảo vệ tốt đối phương. vuốt tay nàng. Vân Mi hạ một đôi mặc mâu như là thâm tình mà dung nhập ban đêm giống nhau. Hoa Tịch Nhan cảm giác hắn này hai ngày không biết có phải hay không phải gả muội muội duyên cớ nhiều vài phần ưu sầu thiện cảm. Quý Giao Quận Chúa nếu là xa gả Tây Tần có hại chính là chấm cùng Cẩn Tịch chỉ sợ Cẩn Tịch ở trong cung về sau thiếu cái nói chuyện đối tượng. Vân Mi hơi hơi nhẹ khóa, Cẩn Tịch cho rằng này lệ Hoa Quận Chúa như thế nào hắn đã ở suy xét cho nàng tìm tân đồng bọn trải qua hai ngày này quan sát Hoa Tịch Nhan kỳ thật cảm thấy. Lý Lệ Hoa so Lê Quý Giao càng giống cái không lớn lên hài tử. Đương nhiên, bởi vì tuổi tác đặt ở chỗ đó, Lý Lệ Hoa tuổi bản thân liền tương đối tiểu. Lý Lệ Hoa lại bề ngoài thượng như thế nào trang, thiên tính ở đằng kia. Nói vậy nhị công chúa cũng là cùng trưởng công chúa giống nhau xấu quá một trận. Nhà ấm lớn lên đóa hoa, nếu không trải qua quá mưa gió, như thế nào trưởng thành. Lý Lệ Hoa giống nhau. Lê Quý Giao nếu không phải bởi vì phò mã gia duyên cớ sợ cũng không có giờ này ngày này rắc ngộ. thánh thượng là tính toán y gì theo nhị công chúa ý nguyện cấp lệ hoa quận chúa an bài môn hôn sự sao hoa tịch nhan nhẹ giọng hỏi hôn sự này đích sắc không được tốt an bài nếu là đem nàng ban cho vân tông chủ trưởng công chúa phủ là muốn nháo phi thiên nghe hắn dùng tựa hồ dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói ra như vậy một câu nửa nói dơn nói tới nàng khoảnh khắc thật đúng là bị hắn trọc cười Chẳng không phải đang nói đùa lời nói đối mặt nàng anh anh tiếng cười hắn bản khắc tiên nhan như là lộ ra một kia cực kỳ bất đắc dĩ không cấm chi gian một bàn tay ôm lấy hắn cánh tay phu thê chi gian cũng chỉ có lúc này nhất ôn nhu nhìn nhà người khác náo nhiệt chính mình ưu sầu cũng liền quên đi tới rồi sạch sẽ bị tay nàng ôm cảm giác nàng đầu chủ động dựa vào chính mình trên vai một tia ngoại ý muốn treo ở hắn đuôi lông mày thượng khi nào gì khoảnh khắc nàng làm ái nhân tâm rốt cuộc dựa vào hắn sao ngực hắn kia trái tim ở nhảy lấy không tầm thường tốc độ ở vạn khởi nàng cảm cắn tiếp theo khẩu lúc sau tinh tế nhóm nháp hoa tịch nhan nhắm mắt lại Hưởng thụ hắn mang cho nàng cái loại này say mê cảm. Chính mình là ái người nam nhân này. Nàng tường. Trong lòng nơi đó, lậu nhạy chụp Đêm viên tốt đẹp. Mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu sầu. Có người ở vì chính mình nữ nhi đã định đối tượng cảm thấy sợ hãi. Có người ở vì chính mình nữ nhi không biết sẽ gả cho cái dạng gì người cảm thấy thấp vọng Mấy ngày sau, đoàn xe đến tế đàn. Lễ bộ người, ở tế đàn bắt đầu bận rộn lên. Còn lại người, lại là muốn trước chạy tới khu vực săn bán. Bởi vì tế tổ con ngồi, cần thiết tử người tự mình săn bắt. Hoa tịch nhan làm nữ quyến, ngồi ở liều trại, cấp hai cái nhi tử sửa sang lại kỵ trang. Không thể không nói, nàng này hai cái nhi tử lớn lên thật xoái, mặc vào kỵ trang lúc sau, cùng phim truyền hình ngôi sao nhí so, đều có thể đem nhân ra so tiếp theo mảng lớn. Hoa tịch nhan nhìn nhi tử cảnh đẹp ý vui, cùng tiểu thái tử ra công đạo, không cần nghiêm hoa nhà thảo. Lại có công đạo kia tiểu nhi tử, tưởng cùng nữ hài tử chơi. không chuẩn cùng nhân gia muốn ăn. Nói vậy, nhân gia tiểu cô nương có thể coi trọng người, cũng chỉ sẽ là ưu nhã trầm ổn tiểu thái tử gia, không có một cái có thể coi trọng nhà nàng tiểu tham ăn. Tiểu mục mục sao có thể đoán được nương ý tưởng. Hắn muốn tìm người chơi, đương nhiên là muốn ăn. Tương lai cưới cái tức phụ, đương nhiên cũng là muốn mang theo nàng một khối tìm biến thiên hạ mỹ thực. Hoa tịch nhăn nói, không phải không có ngoài ý muốn, lại là từ nhỏ mục mục bên trái lỗ thai đi vào sau đó bên phải lỗ thai ra tới. Hộ tống hai cái nhi tử ra liều trại. Kia đầu, vương công các quý tộc cưới đủ loại kiểu dáng hảo mã, ở đại thảo nguyên kể trên thành mấy đội, chuẩn bị xuất phát. Các nữ quyến ở bên cạnh chỉ định vị tịch trộn quan vọng. Trường công chúa gặp được trong truyền thuyết Tần Vương. Tần Vương trường thân Ngọc Lập, xinh đẹp như hoa, ngồi trên lưng ngựa, có một phong cách riêng Tây Tần Phúc sức, làm hắn biến thành nhất chi độc tú. Như thế Mỹ Nam, so phỏ mã ra càng Mỹ, trưởng công chúa tựa hồ vọng tới rồi ánh dạng đông Cảm giác nữ nhi gả cho người như vậy cũng không kém sao. Nhưng là, thực mau, không biết từ chỗ nào truyền ra tới tiếng gió, nói tần vương như thế Mỹ nam nhân lại là cái người mù. trưởng công chúa chợt nghe này tin tức, trước mắt tối sầm, giận cực công tâm, hôn mê bất tỉnh. Nên tới, luôn là muốn tới.